Hắn ru mắt, đánh giá kia tờ giấy, quen thuộc gấp phương thức làm tống vấn xuyên sinh ra một loại hoang đường cảm. Tư đệ nhất bắt đầu kháng cự, bực bội, lại đến bây giờ không biết nên khóc hay cười. Kỳ thật trung gian cũng không có qua đi thời gian rất lâu. to thống, người công ty công nhân làm việc năng lực thực sự có chút lạ, thế ngươi khai trừ rồi mấy cái vô dụng, không cần cảm tạ. Nga, mặt khác, dùng ngươi tiền đầu tư tiểu kiếm một bút. Ta lấy đi một bộ phận, giữ lại, tính làm thù lao đi. mươi 591 Phản nghịch nhân cách thứ hai a Tống Vấn Xuyên phun ra một hơi, nheo nheo giữa mày, tiêu lên, lưu tẩu. Cho ta lấy chi bút tới. Lưu tẩu cầm bút đi tới khi, còn nghe được nhà mình thiếu ra toái toái niệm thanh âm, không biết ở nói thầm cái gì. Nhưng xem kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hiện nhiên không phải cái gì lợi hay. liền ngươi sẽ viết thư cố lộng huyền hư hảo đi. Hành! Ta đây cũng! Từ từ! Tống Vấn Xuyên đống nhiên nhớ tới. Tên hốn đả này là như thế nào biết ta ngân hàng mật mã? Thiếu ra, bút. Lưu tẩu cổ quái nhìn hắn, đau lòng nói, thiếu ra, đừng cho chính mình quá lớn áp lực. Người thương còn không có hảo, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo thân thể quan trọng nhất. Tống Vân Xuyên. Hắn xoa xoa gương mặt, khoe miệng run rẩy, ta đã biết. Nhìn Lưu tẩu một bộ lo lắng muốn nói lại thôi bộ dáng. Tống Vân Xuyên tức khắc liền ăn cơm hứng thú cũng chưa, xoay người liền vào thang máy. Trở lại phòng, hắn nghĩ nghĩ. Trực tiếp ở kia tờ giấy mặt trái lưu lại một đoạn lời nói. Không được nhúng tay ta công tí sự. Còn có, ai cho phép ngươi đụng đến ta tiền trong cản. Viết xong sau, hắn thưởng thức một chút, sau đó liền trầm mặc. Hôn đàn này tự. Còn có điểm đẹp. giống bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực, chỉ là từ chữ viết thượng, là có thể nhìn ra trong cơ thể tên hôn đàn kia, tuyệt đối không phải cái gì đèn cạn dầu. Chỉ là, Tống Vân Xuyên buông bút, tìm mặt gương, nhìn hắn gương mặt kia. chẳng lẽ là bởi vì hắn không có trải qua quá phản nghịch kỳ duyên cớ cho nên nhân cách thứ hai mới như thế không ấn lẽ thường ra bài rất giống cái trung nhị bệnh người bệnh nô no. đương nhiên hắn thừa nhận cái này trung nhị bệnh người bệnh ở công tác thượng năng lực vẫn là rất mạnh cũng liền so với hắn hơi chút cường như vậy một chút đi lan lộn nửa ngày tống Vân xuyên mới nghĩ đến chính sự hắn cấp trợ lý đi thông điện thoại uy cho ta tra hạ ta tài khoản gần nhất tài chính lưu thông hướng đi mặt khác hắn gần nhất Khu, ta gần nhất đầu tư cái gì hạng mục tới. Mười phút sau, Tống Vân Xuyên nhìn trợ lý phát tới tin tức, mặc. Cái này kêu tiểu kiếm một bút. Cờ nợt mờ, hôn đàn. Lại nói Tống Tĩnh Uyển rời đi Tống ra sau, thẳng đến Tống Thụy nơi công ty. Tống Thụy là nàng cuối cùng một chương át chủ bài, như phi vạn bất đắc dĩ, Tống Tĩnh Uyển cũng không tưởng vận dụng. Cái gì? Ngươi tưởng tiến giới giải trí. Không được, ta không đồng ý. Tống Tĩnh Uyển ở Tống Thụy trong lòng. vẫn luôn là ngoan ngoãn hiểu chuyện đại danh tử hơn nữa nàng thực ưu tú đủ để cho hắn ở những cái đó bằng hữu trước mặt thổi phồng mà hiện tại nàng riêng chạy tới công ty nói cái gì nói nàng tưởng tiến giới giải trí việc này không đến thương lượng ta nghe ngươi mẹ nói ngươi học kỳ một cuối kỳ thành tích trượt xuống rất lợi hại Tính luyện, nếu ngươi lại không nỗ lực thực mau liền sẽ bị người đạp lên dưới chân ngươi là ta nhất đắc ý nữ nhi ta không hy vọng ngươi vì này đó lung tung rối loạn sự làm chính mình học tập đã chịu ảnh hưởng Ba ba, ngươi trước hết nghe ta nói. Tống Thủy trả lời tại dự kiến bên trong, Tống Tĩnh Nguyễn cũng không kinh ngạc, tương phản, nàng thực bình tĩnh. Ba ba, trên mạng lực ảnh hưởng, là người tưởng tượng không đến. Nhà của chúng ta công ty tình huống ta cũng biết một ít, ba ba ngươi liền không có nghĩ tới thay đổi sao. Ta biết ba ba không nghĩ làm ta tiến giới giải trí là vì ta hảo, nhưng hiện tại giới giải trí cùng lúc trước đã không giống nhau. huống chi, chẳng sợ ta tiến giới giải trí. Không phải cũng có ba ba cùng ca ca vì ta hộ giá hộ tống sao. Có các ngươi ở, ai dám đụng đến ta. Tống Thụy mặt trầm xuống, mặc kệ ngươi là cái gì lý do, không được chính là không được. Không đến thương lượng. Chương 592 siêu cấp đại vai ác hiểu hiểu. Nếu như bị hắn những cái đó bằng hữu biết, hắn kia ưu tú nhất nữ nhi, cư nhiên đi đường con hát, chẳng phải là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Ít nhất, tống Thụy nhưng không nghe nói cái nào người quen ra hài tử, chạy tới giới giải trí đường con hát. Ai nha ba ba, Tống Tĩnh Nguyễn cơ cơ cánh tay hắn, cầu xin ngươi nàng trong mắt xoay chuyển, hơn nữa ta tiến giới giải trí đối chúng ta Tống Thị là có chỗ lợi, chỉ cần ta có thể bị đại chúng sở biết rõ, như vậy Tống Thị liền sẽ trở thành ta nhãn, vô luận ta đi đến nơi nào, mọi người xem đến ta, trước tiên nghĩ đến liền sẽ là Tống Thị. Này chẳng lẽ không phải tốt nhất quảng cáo? Tống thụy không trả lời. Tống Tĩnh Nguyễn không ngừng cố gắng, ba ba, nếu không ngươi khiến cho ta thử xem đi. Nếu ta không thích hợp kia một hàng. ta liền thành thành thật thật trở về hảo hảo đi học thi đại học sau đó dựa theo ngươi yêu cầu làm việc được không được không sao nữ nhi đã thật lâu không như vậy đối hắn làm đúng qua vô luận tống thủy cỡ nào coi trọng đích lợi tống tĩnh uyển đều xác thật là hắn thích nhất nữ nhi nàng làm lũng tống thủy tự nhiên thực hưởng thụ hắn than một tiếng chỉ có lúc này đây cơ hội a tống tĩnh uyển nháy mắt mặt mày hớn hở đáy mắt xẹt qua đắc ý cảm ơn ba ba từ tống thị ra tới tống tĩnh uyển bước chân đều nhẹ nhàng Lúc sau, Tống Tĩnh Uyển không có làm Tống Thụy trực tiếp nhúng tay việc này, đương nhiên, Tống Thụy mỗi ngày vội đến sức đầu mẹ chán, cũng xác thật không có tinh lực quản Tống Tĩnh Uyển những cái đó bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nàng trong tay coi nhân mạch, tài nguyên. trừ bỏ những cái đó đại bài đạo diễn, trong vòng hơi chút hảo điểm tài nguyên, hoàn toàn là nhậm nàng chọn lựa. Nhưng Tống Tĩnh Uyển hiện tại cái gì đều nhìn không tới, nàng trong mắt chỉ có tuyệt thế sùng phi. Đem cái kia nhân vật, từ mục vi cái kia tiện nhân trong tay đoạt lại đây. Sau đó hung hăng đánh nàng mặt. Lúc trước cư nhiên dám như vậy đối nàng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phải cho nàng tiền làm nàng hảo hảo rời đi nàng không chịu. Một khi đã như vậy, cũng đừng quay tống tính nguyện nàng tâm tàn nhẫn. Nga. Tống ra đáp ứng làm nàng tiến giới giải trí. Có ý tứ. Thiếu nữ những mày, nàng trong khoảng thời gian này tựa hồ lại nảy nở không ít. Trên má trẻ con phì thoáng rút đi, càng tiêm điểm nhi, càng thêm có vẻ kiểu diễm bức người. hoắc cười khẽ. còn có một cái có ý tư sự các nàng hai cái đã đã gặp mặt không cần để danh tự tống tiểu tiểu đã đoán được là ai nàng phùng bình dự ấm trầm gì gì mà nhấp một ngụm mi mắt cong lên e sợ cho thiên hạ không loạn ngữ khí kia các nàng liền không đánh lên tới hoắc cửu buồn cười đánh mục vi rót nàng một thân coca. Gì? cái này tống tiểu tiểu nhưng thật ra kinh ngạc xem ra trong khoảng thời gian này cho nàng thỉnh lao sư không có buồn phí biết phản kháng là chuyện tốt trên thực tế Mục vi ở tống yểu yểu trong mắt, vẫn luôn là cái yếu đuối không có gì dùng phế vật. Không trách nàng ý tưởng khắc nghiệt, mà là mục vi, là một cái người trưởng thành. Cư nhiên có thể bị khi dễ đến muốn vào giải trí hội sở làm công trả nợ nông nỗi, không chỉ có không đầu óc, cũng quá mềm yếu. Tống yểu yểu không thích người như vậy. Hoắc Cửu không để hắn ở trong điện thoại khuyến khích mục vi những cái đó sự, kỳ thật mục vi liền điểm này thủ đoạn, ở hắn xem ra thật là quá tiểu đánh tiểu náo loạn. Nếu là lại tàn nhẫn điểm, trực tiếp lộng hoa nàng mặt. Lại thay thế cũng không phải cái gì về khó. Thái kê mổ nhau mà thôi, nếu là nàng liền điểm này năng lực, ly ngài muốn kết quả, còn kém chút. Không đội, từ từ tới. Tống yểu yểu buông cái ly, vô vô bụng, có ăn sao? Nói bụng. Vừa rồi vẫn là một bộ cao thâm khó đoán, siêu cấp đại vai ác bộ dáng. Lúc này biểu tình vừa chuyển, nam liệt ghế rửa phùng bụng, lại trở nên vô hại đáng yêu lên. mươi 593 cả ca đưa cơm lạc. hoắc cửu cung kính cúi đầu, ngài chờ một chút. ra đây liền. Ai? Có người đưa vật tư. Ai nha. Nay sẽ mọi người đều ở nghỉ ngơi, lề oi bức cũng không cảm thấy lánh. Hiện ra ở trong màn hình hiện trường sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, trên thực tế đoàn phim lộn xộn, không vào cảnh địa phương bãi đầy máy móc. Tống yểu yểu trên đùi cái thảm, lười biếng không nghĩ động. Hoắc Cửu đi ra ngoài tiêu cơm, bất quá trong chốc lát, liền lánh một cái dẫn theo hộp đồ ăn người vào được. Mẫn giai Nhân bất quá 20 xuất đầu, vừa lúc phủng hộp cơm bước chân nhẹ nhàng đi vào tới. tiểu đạo diễn ngươi ăn cái gì đâu không biết là ai hướng chúng ta đoàn phim tặng thật nhiều ăn ô ta đều đã lâu không ăn qua bên ngoài khẩu vị ai này hương vị có điểm quen thuộc a ta có phải hay không ở nơi nào ăn đến quá nàng biên nghi hoặc biên đi tới kết quả liền nhìn đến vị kia tiểu đạo diễn cùng cái đại gia dường như lười biếng ngồi một thân tinh anh giả dạng so giới giải trí đại bộ phận tiểu thị tươi đều xoáy đến thanh niên đang ở không lưng thu thập cái bản lại từ hộp đồ ăn chung lấy ra một mâm bản đồ ăn Hộp đồ ăn là một chất, cổ kính, chỉ ở một bên khắc lại mấy cái chữ nhỏ nhi. Mẫn dai nhân để sát vào vừa thấy, nghĩ tới. Ách, vọng nguyện lâu. Nàng nói nàng như thế nào cảm thấy hương vị rất quen thuộc, nguyên lai là chỉ ăn qua một lần vọng nguyện lâu. kia hương vị, thật sự làm nàng dư vị vô cùng a, khó trách một tòa khó cầu. Tống tiểu thư có thể ăn cơm. Ta lại đi giúp ngài đảo chén nước, có việc tiêu ta. hoắc cửu cầm lấy bình giữ ấm, hướng ngơ ngác phát ngốc mẫn dai nhân hơi hơi gật đầu. nên bước ưu nhã đi rồi. Mẫn giai nhân cắn chiếc búa vô địch hâm mộ. Tiểu đạo diễn, này bữa cơm là hoác tiên sinh tỉnh sao? Ân. Cái gì a? Tông yểu hiểu không đi ra ngoài xem náo nhiệt, cũng không chú ý hộp đồ ăn thượng tên. Nàng thấy khang viễn còn ở nơi xa điều chỉnh thử máy móc, đôi tay ở bên miệng làm loa trạng, lao sư. Tới ăn cơm lạc. Mẫn giai nhân nhìn này cùng đại gia hoàn toàn bất đồng thái sắc, rõ ràng là tỉ mỉ chuẩn bị, cảm giác chính mình lại bị tắc một miệng cầu lương. ngay cả trong miệng đang ở ăn mỹ thực đều giống như không hương vị đâu mỉm cười di bờ gờ khang viễn vừa nghe đến tống yểu yểu thanh âm lập tức cười nở hoa hắn xua xua tay lại cùng nhân viên công tác dặn dò hai câu lời nói lúc này mới đi tới vừa đi gần liền nhìn đến đầy bàn đồ ăn nha ai đưa tống yểu yểu chớp chớp mắt nhìn về phía mẫn gia nhân gia nhân nói là ca ca đưa hiện tại đại gia đã thói quen cái này lệnh người hê răng xưng hô mới đầu còn có người không thói quen cảm thấy ca ca cái này từ cùng kia thanh lanh cấm dục nam nhân hình tượng một chút đều không đáp bất quá nghe được nhiều cũng liền dần dần thói quen thậm chí có điểm tưởng yêu đương cũng tìm một vị như vậy đau người tình ca ca mẫn giai nhân phủng hộp đồ ăn ngồi ở tiểu ghế gấp thượng nhìn đầy bàn mỹ thực vẻ mặt chua sót ngươi xem hộp đồ ăn thượng vọng nguyệt lâu ai trừ bỏ hoác tiên sinh ta cũng không thể tưởng được ai sẽ lớn như vậy bút tích bất quá vọng nguyệt lâu không phải chưa bao giờ tiếp mọi đường, chỉ tiếp thu đến cửa hàng dùng cơm sao khang viễn vui tươi hớn hở cầm lấy chiếc đũa quy củ là người định một khi đã như vậy đó chính là có thể đánh vỡ sao người khác có lẽ không thể nhưng hoác tiên sinh sao hắn kẹp lên một chiếc đũa thịt kho tàu đưa vào trong miệng nô no, hương vị vẫn là như vậy hảo mẫn giai nhân xem nước miếng đều phải chảy ra nàng tràn đầy đồng cảm gật đầu quả nhiên quy củ chỉ là dùng để hạn chế bọn họ này đó người thường mà nào đó người là có đặc quyền chương 594 đầu quả tim không tiêu khí Cùng nhau ăn đi, nhiều như vậy chúng ta cùng ăn không hết. Tống yểu yểu nếu đưa ra mời, mẫn giai nhân nào có không đáp ứng đạo lý. Tuy đều là vọng nguyệt lâu xuất phẩm, nhưng tỉ mỉ chuẩn bị cùng cơm tập thể đó là bất đồng a. Mẫn giai nhân cười hì hì nói tạ, đúng lý hợp tình mà cọ nổi lên cơm. Về sau nói ra đi, nàng cũng là ăn qua hoác tiên sinh hai bữa cơm nữ nhân. suy quỷ chết đói đầu thai sao? Một bữa cơm cũng muốn cọ. Thiệu dịch thần ngày gần đây ở đoàn phim nhật tử thật không tốt quá. Hắn cảm thấy tất cả mọi người ở cô lập hắn. Chú ý, là hắn cảm thấy, kỳ thật có người chính là như vậy, chính mình nghĩ nhiều, còn muốn cho rằng người khác cũng là như vậy tưởng. Trên thực tế căn bản không có người chú ý hắn, đại gia mỗi ngày vội vàng đóng phim đã rất bận, hạ diễn còn muốn bối kịch bản, đối diễn, thời gian còn lại ngủ đều không đủ, từ đâu ra thời gian tưởng có không. Loại này ý tưởng nhiều, nhiều nhất vẫn là quá nhàn. Ngay cả tống hiểu hiểu cũng chỉ có ở ăn cơm thời điểm, mới có điểm nghỉ ngơi thời gian. Chính là thiệu ca mới tới chợ Lý Nhược được nói, ngài ăn cũng là đại lao bản đưa tới nhà. Ta, thiệu dịch thần bị đổ đến quá sức, hắn cắn răng một phen ném xuống chiếc đũa cái gì phá đổ vật không ăn. Dứt lời đứng lên liền đi. Lưu lại chợ Lý Minh mang nhiên nhìn đã không hộp cơm, không rõ lao bản vì cái gì muốn sinh khí. Hắn nhìn, ăn uống khá tốt nha. Sau khi ăn xong, lại bắt đầu mã bất đình để vội lên. Đoàn phim đại bộ phận người đều cảm thấy Tống hiểu hiểu thật sự là quá nỗ lực. Ai không biết nàng là toàn bộ đoàn phim lão Bản Nương. Đại bột bạn gái. Chính là trên người nàng một chút kiểu khí cảm giác đều không có, cả ngày vội đến giống cái tiểu con quay. Có thể tu đạo cụ, có thể chạy chân, nhàn thời điểm còn có thể nhìn đến nàng ở phủ thư xem, thường thường nhớ bút ký. Ngay cả hướng xuyên đều nói, giống loại người này không thành công cũng chưa thiên lý. Có thiên phú, chịu nỗ lực. Hơn nữa cường đại bối cảnh, tương lai thành tựu không thể hạt lượng. Những lời này đừng rất nhiều người nghe vào lỗ thai Mặc kệ cố ý vô tình, đều tưởng cùng Tống Yểu Yểu đánh hảo quan hệ. Duy độc thiệu dịch thần, biệt biệt níu níu thấy thế nào Tống Yểu Yểu đều không vừa mắt. Hắn cảm thấy loại người này chính là kỹ thuật diễn phái, rõ ràng đã không cần nỗ lực, còn cả ngày ở đoàn phim làm bộ làm tịch, trang cho ai xem a Chẳng lẽ kẻ có tiền liền thích loại này loại hình? Yểu Yểu, hỗ trợ đi xem mưa xuống khí sao lại thế này. Tốt lao sư. Tống Yểu Yểu lao đem trên đầu hãn, lộc cộc chạy tới. Không ở đoàn phim khi... Khang viễn đều đặc biệt sủng tống yểu yểu, cái gì đều không cho nàng làm. Nhưng ở đoàn phim, cũng là tồn mài giữa nàng tâm tư, từ tầng dưới chốt làm lên, không những có thể kéo hảo cảm, cũng có thể càng tốt trên mặt đất tay, hiểu biết đoàn phim phân công. Thân là một cái đạo diễn, đoàn phim nhỏ đến trên dưới 100 hào người, lớn đến mấy ngàn thượng và người. Không nói nhớ kỹ mỗi người tên, nhưng ít ra người phụ trách là là ai, xảy ra chuyện nên tìm ai. Người nào phụ trách cái gì hàng ngục, này đó không nói toàn bộ rõ ràng minh bạch. Cũng không thể là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết đi. Cũng may, Tống Yểu Yểu không làm hắn thất vọng. Ngày thường nũng nịu tiểu cô nương, từ hoác tiên sinh thái độ là có thể nhìn ra tới, là hoàn toàn phủng ở trong tay đầu quả tim. Mới đầu hắn còn lo lắng Tống Yểu Yểu ăn không hết khổ, đương đạo diễn là thật sự quá mệt mỏi. Hoàn cảnh kém, cũng không chiếm được tốt nghỉ ngơi. Đều không phải là những người đó trong miệng theo như lời, tuy tiện hướng máy móc sau ngồi xuống, liền có thể chỉ điểm giang sơn. Không phải như thế. mỗi cái ngành sản xuất đều không dễ dàng xa không có người ngoài chỗ đã thấy như vậy ngăn nắp lượng lệ chương 595 trăm chín yểu yểu bị thương tống yểu yểu chạy tới hỏi hạ nguyên lai là mưa xuống khí một cái chốt mở hư rồi nàng ngồi sổm kia hỗ trợ chờ sửa được rồi lại lộc cộc đi hỗ trợ dọn đạo cụ mẫn giai nhân tắp lưới tiểu đạo diễn cũng quá liều mạng đi khu chẳng lẽ ngươi liền không phát hiện điểm khác ân nàng quay đầu nhìn về phía xuyên thì như sức lực đại quá mức Hai người vọng qua đi, chỉ thấy tiểu cô nương dọn một cái đại thùng giấy, liền đầu đều che khuất. Nên bước vững vàng hướng phía trước đi, mà ở nàng phía sau, là hai người cộng đồng nâng một cái thùng giấy, còn có vẻ thập phần cố hết sức bộ dáng. Mẫn Gia Nhân, có lẽ nàng trong dương đồ vật nhẹ. Hướng Xuyên không tỏ ý kiến, nhúng nhún vai. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến Tống Hiểu Hiểu không lưng, từ thùng giấy, móc ra một đống binh khí. Vũ thảo. Mẫn Gia Nhân chấn kinh rồi. đây là quái vật đi hoắc cửu xem vê răng đứng ở tại chỗ ngao ngoẹ rục dịch hắn rất muốn xông lên đi đối tống yểu hiểu nói tống tiểu thư vương ta tới cũng không biết nếu như bị tiên sinh nhìn đến ở hoắc gia dưỡng ra thịt non mịn bị va chạm đều đến có người hống một hống tiểu cô nương ở đoàn phim cư nhiên làm như vậy trọng sống chẳng phải là muốn đau lòng chết còn có hắn hoắc cửu sờ sờ sau cổ tổng cảm thấy bị tiên sinh biết hắn cũng chạy thoát không xong Hắn nhìn Tống Yểu Yểu lấy ra đạo cụ kiểm tra rồi hạ, lại xoay người đi ra ngoài, tính toán tiếp tục dọn. Rốt cuộc nhịn không được xông lên đi, mất đi hình tượng kêu to, Tống Tiểu Thư. Cầu xin ngài nghỉ ngơi đi thôi, này đó việc nặng ta tới làm. Đoàn phim là không ai sao, cũng không cần nàng làm những việc này a. Ách! Tống Yểu Yểu bị hắn hoảng sợ, hoắc cửu lúc này mới phát hiện nàng đôi mắt hồng hồng, giống chỉ thỏ con. Tống Tiểu Thư, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Tống yểu yểu dường như không có việc gì ở trên quần xoa xoa tay, kia tích bạch tay nhỏ thượng, một đạo nho nhỏ khẩu tử, chính hướng ra ngoài thấm huyết, ước chừng là bị cái gì hoa bị thương. Hoắc Cửu là biết vị này nhiều kiểu khí, nhưng nàng cư nhiên nhìn xuống. Người tới. Hắn trong mắt co chặt, tống tiểu thư bị thương, đem xe khai lại đây, mang tống tiểu thư đi bệnh viện. Tống yểu yểu đầy đầu dấu chấm hỏi, đi bệnh viện làm gì? Cái gì? Yểu yểu bị thương. Khang viện diễn cũng không chủ. Ném xuống kịch bản liền chiều bên này chạy, những người khác nghe vậy cũng đi theo chạy. Kia trận trượng, cùng động đất không sai biệt lắm. Nào bị thương? Nghiêm trọng không nghiêm trọng a Đi đi đi ta bồi ngươi đi bệnh viện. người hêm đẹp dọn cái này làm gì, ta không phải cho ngươi đi xem mưa xuống khí sao. Khang viễn hổ mặt, đau lòng xem qua đi. Tống yểu yểu vành mắt hồng hồng, vô tội dơ lên ngón trỏ, nhạ. Nhu nhu giọng nói lộ ra giọng núi Mọi người vừa thấy Tống yểu yểu đôi mắt đều đỏ. Này đến là bao lớn miệng vết thương a nhìn quái đáng thương. Kết quả nhìn đến kia ngón trỏ thượng nho nhỏ một cái miệng vết thương, động tác nhất trí trầm mặc. Bọn họ, có phải hay không nên nói điểm gì giảm bớt một chút xấu hổ. Hoắc Cửu cũng không để ý những người này ý tưởng, hắn chỉ biết tống tiểu thư bị thương, chính là hắn thất trách. Xe tới rồi, tống tiểu thư trước lên xe đi. Thương không nặng. Tống yếu Yểu hít hít cái mũi, chính là đau điểm nhi. Khu, lại tiểu nhân miệng vết thương kia cũng không thể bỏ qua à. Ngươi cũng không biết bị cái gì cắt qua, kia đến có bao nhiêu vi khuẩn A. Khang viễn đau lòng nói, về sau ngươi không được lại làm loại này việc nặng, đoàn phim người nếu không đủ dùng liền lại chiêu. Ngươi phụ trách làm cái gì ăn không biết, ta đổ đệ tới đoàn phim là học tập, không phải cho các ngươi đánh tạp. Nhìn một cái, đều đổ máu. Đi bệnh viện, cần thiết đến đi. Chạy cái chân xem một chút đạo cụ còn chưa tính, như thế nào còn thượng thủ dọn đi lên. mươi 596 may mắn tới sớm, bằng không miệng vết thương liền khép lại. Điện ảnh thành phụ cận bệnh viện. Liền như vậy điểm tiểu miệng vết thương còn đáng giá bác sĩ ở Hoắc cửu cùng Khang Viễn nhìn gần hạng. thanh âm càng ngày càng thấp thẳng đến biến mất, khụ, vốn ván cũng đánh, miệng vết thương cũng tiêu độc băng bó, không, có gì đại sự, chú ý đừng chạm vào thủy. Kia ngày mai còn muốn hay không tới tái khám? Ước cái thời gian đi. Bác sĩ, thực xin lỗi, cảm thấy có bị mạo phạm đến. Hai người kia sao lại thế này? Thật không phải tới hình cung hắn. Các ngươi, nghiêm túc hắn một lời khó nói hết hoắc cửu nghiêm túc mặt ta không quá tin tưởng nhà này bệnh viện trình độ chờ hạ ta gọi điện thoại kêu lưu dục lại đây thuận tiện bài tra một chút tống tiểu thư là bị cái gì hoa thương tống yểu yểu ô ô ô khang viễn đau lòng sờ sờ nàng đầu yểu yểu ngoan đợi lát nữa trở về lao sư cho ngươi mua điểm ăn ngon bổ bổ a lưu huyết muốn ăn nhiều ít đồ bổ mới có thể bổ trở về a ô ô ô ô tống yểu yểu tiếp tục nước nở. nàng hận chết bệnh viện nàng chán ghét chích Bác sĩ hít sâu một hơi, mỉm cười mặt, là rất nghiêm trọng đâu nếu không phải tới kịp thời, miệng vết thương liền phải khép lại. Đúng rồi, nếu không có nghi vấn nói, các ngươi có thể đi ra ngoài. Mặt sau còn có bệnh hoạn ở xếp hàng, thời gian quý giá, cảm ơn. Tiếp ngày mai, khang viễn muốn nói lại thôi. Bác sĩ, nếu các ngươi cao hứng nói, ngày mai có thể lại đây cấp miệng vết thương tiêu độc, thuận tiện đổi một khối băng dán. Khang viễn câm miệng, xe trực tiếp chạy đến khách sạn, khang viễn nghiêm lệnh. Hôm nay không được Tống Yểu Yểu lại đi đoàn phim, hảo hảo ở khách sạn nghỉ ngơi. Tống Yểu Yểu kháng nghị không có kết quả, chỉ có thể một bên chịu chịu tháp tháp, một bên nhảy xuống xe. hoắc cựu sách theo một đại bao đồ ăn vặt, đem Tống Yểu Yểu đưa về khách sạn. Tống Tiểu Thư, muốn ta giúp ngài sách đi vào sao? Người cho ta đi, ta chính mình sách. Tống Yểu Yểu vành mắt hồng giống con thỏ, thanh âm ba hoa. Nàng đóng cửa lại, đem gói đồ ăn vặt tử tùy tay đặt ở cửa, che lại cánh tay trong chiều đi. nếu không phải khang viễn một hai phải làm nàng đi Tống yểu yểu đã sớm nửa đường chạy trốn bởi vì một cái tiểu miệng vết thương kéo nàng đi bệnh viện trích đây là người làm sự tình sao nàng chịu tờ giấy dùng sức hanh đem nước núi bị bi thương vờn quanh Tống yểu yểu cũng không có nghe được trong phòng nhỏ bé yêu ớt dòng nước thanh thằng đến phòng tắm môn mở ra thanh âm dọa Tống yểu yểu nhảy dựng chủ yếu là xem qua quá nhiều về khách sạn biến thái chuyện xưa nàng đột nhiên nhảy lên cảnh giác vọng qua đi Này liếc mắt một cái nàng kinh hỉ không thôi Cà ca, nàng nhớ tới hôm nay đồ ăn, còn có đưa vào đoàn phim những cái đó vật tư. Nguyên lai là hắn tự mình đưa tới sao? Thiếu nữ như là dài qua cánh, bay nhanh chiều trong lòng ngực hắn đánh tới, liền ở mau thành công kia một khắc, nam nhân đại trưởng chống lại nàng chán, ngạnh sinh sinh đem nàng cấp ngăn cản. Cà ca ngươi làm gì tống hiểu hiểu bất mãn lẩm bẩm, ở hoắc vân khuyết thuộc hạ xoắn đến xoắn đi, cam bị nắm, nâng lên, hơi lạnh đầu ngón tay cọ cọ nàng thấm ướt khoe mắt, đã khóc, dừng. Đáp lại Hoác Vân Khuyết, là tiểu cô nương kia vô pháp che giấu nước miếng nuốt thanh. Hoác Vân Khuyết bất đắc dị dụ mắt, hắn thu hồi tay, tống hiểu hiểu, xem qua như vậy nhiều lần, còn không có xem đủ. Vừa rồi bởi vì Hoác Vân Khuyết tay chống cái chán của nàng, dẫn tới nàng đôi mắt chỉ có thể đi xuống xem. Mà Hoác Vân Khuyết vừa mới ra tắm, nghĩ đến cũng không dự đoán được tống hiểu hiểu ban ngày liền đã trở lại, chỉ ở bên hông vây quanh một khối khăn tắm, cực phú sức bật thân thể, cơ bắp đường con lưu sướng mà xinh đẹp. Bọt nước dọc theo cơ bắp đường cong, hướng nhân ngư tuyến đi vòng quanh. Chương 597 có nghĩ ngươi, đây là cái vấn đề. Hắn tay dừng ở bên hông, muốn hay không xem càng cẩn thận điểm. Khu Tống Điều hiểu, hiểu gian nan rời đi tầm mắt, cùng hắn so sánh với, nàng thân hình hiểu điệu tinh tế, yếu ớt đáng sợ. Nay liền không cần đi, hiện tại vẫn là ban ngày đâu, nàng thẹn thùng mà cúi đầu, ngón tay vòng tới vòng lui. Thân thể bỗng nhiên bay lên không, rồi sau đó bị phóng tới trên giường lớn. còn lấy băng dán ngón tay bị kéo, như thế nào làm cho? Tống Điểu hiểu thật là sợ bọn họ này đó nam nhân, ham hồ giải thích, không cẩn thận sao? Chỉ là Hoắc Cửu, liền khẩn trương thành như vậy. Tống Điểu hiểu thật sợ Hoắc Vân khuyết lại chuyện bé xé ra to, nàng chán ghét bệnh viện, chán ghét trích. Ân. Hoắc Vân khuyết nhướng mày, như thế nào cái không cẩn thận pháp? Nói ra, ta nghe một chút. Hắn thanh tuyến trầm thấp, phá lệ dễ nghe. Lại có một cổ vô pháp cự tuyệt nghiêm túc. Liền. Không biết tông yểu yểu rũ xuống bả vai trộm dùng ánh mắt đánh giá hoác vân khuyết thấy hắn dựa vào mép giường khoác kiện áo tắm dài hơi mỏng mí mắt buông xuống tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần nàng đánh bạo một chút một chút dịch qua đi ca đã đi qua bệnh viện còn đánh châm ngươi xem nàng kéo tay áo cho hắn xem cánh tay thượng kia nho nhỏ một chút lỗ kim nhi đau đã chết thiếu nữ méo miệng một đôi ngập nước xinh đẹp đôi mắt nâng lên nhẹ nhàng dắt hắn ống tay tháo ngày mai cùng ta trở về ngư khí bá đạo không dung kháng cự. Chính là đoàn phim còn không có đóng máy. Tống Điểu yểu kháng nghị, ta cùng lao sư nói tốt, ở đoàn phim lưu đến đóng máy. Hơn nữa gần nhất nàng học được không ít tân đồ vật, mỗi ngày đều ở tiến bộ. Đối khóa cung tường kia bộ kịch, cũng có tân ý tưởng. Chờ nàng vội xong đỉnh đầu sự tình, có thể suy xét chủ bị lên. Bất quá nàng là cái thuần tân nhân, chỉ là giai đoạn trước, hẳn là sẽ không quá dễ dàng. Nga. Hoắc Vân Khuyết thay đổi cái tư thế, tùy ý nàng lôi kéo tay áo. dù bận vẫn lung dung vậy ngươi nói nói xem tới phía trước là như thế nào đáp ứng ta tống yểu yểu một trận chốt dạ tới lúc sau liền đắc ý vong hình đem phía trước đáp ứng sự vứt đến trên 9 tầng mây đi nàng túng một so lại không nghĩ ở cái này mấu chốt thượng rời đi trong mắt xoay chuyển nhanh chóng nhào vào trong lòng ngực hắn như là thảo muốn đồ ăn chim chóc cao cao ngưỡng đầu nhỏ ca ca thân thân nàng một chút một chút nương lực hướng lên trên mổ lại chỉ đụng tới hắn cương nghị cảm nam nhân rũ mắt lông mi trước sau không chịu túi đầu ca ca ngươi đều không nghĩ ta sao ta rất nhớ ngươi nga nàng hoan hoắc vân khuyết cổ tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình linh động tiếng nói kiểu mềm lộ ra ngọt nghị hương vị hoắc vân khuyết không tỏ ý kiến không được làm lũng ta không làm lũng tống yểu hiểu đúng lý hợp tình ta cái này kêu chân tình biểu lộ nga hoắc vân khuyết bóp nàng cầm cười như không cười thâm thúy con ngươi nhìn thẳng nàng hai mắt nếu như vậy tưởng ta vậy theo ta đi đi Tống Yểu Yểu. Nga khoát, chơi qua chớn. Nên như thế nào trả lời? Tống Yểu Yểu cắn môi, kaka, ân. Hoắc Hoác Vân Khuyết nhàn nhạt, nhạt, không nghĩ ta. Đương nhiên suy nghĩ. Thiếu nữ chớp chớp mắt, chính là, học tập cũng rất quan trọng A đoàn phim lập tức liền phải đóng máy, ta bảo đảm. Một khi kết thúc, ta lập tức trở về. Được không? Hoác Vân Khuyết sốc lên chăn nằm đi vào, nhắm hai mắt. Lưu lại Tống Yểu Yểu vẻ mặt mờ mịt, kaka. Ca, ca. Giọng nói là. Người đã bị kéo vào một cái rộng lớn trong lòng ngực, nam nhân trên người tản ra mát lạnh hơi thở. Nàng tay nhỏ dán hăn rắn chắc ngực, mặt đường đỏ, cà cà ngươi. chương 598 cà cà có đói bụng không? Thanh âm làm như chim hoàng oanh nguyện chuyển, trong đó giống như ẩn giấu đem tiểu móc. Hoác vân khuyết không dương mắt, dối tay đem nàng đầu nhỏ khấu tiến trong lòng ngực. Thanh âm khàn khàn, khó nén mệt mỏi. Bồi ta ngủ một lát. Con vút lông mi từ nam nhân trên da thịt sẽ qua, mang đến một trận ngứa ý. Tống yếu nháy mắt an tính lại. Nàng lén lút vòng lấy hắn rắn chắc thon chắc eo, khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng cọ cọ hắn ngực. Cả ca rất mệt sao. Nô! Nam nhân cầm để ở nàng đỉnh đầu, ôm nàng như là ôm một con gối ôm hình người. Tống yếu yếu cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn, tìm cái thoải mái vị trí. Bất quá trong chốc lát, nàng liền nghe được nam nhân nhẹ nhàng tiếng hít thở chuyển đến. Ngủ rồi! Tống yếu yếu nhắm mắt lại, có chút đau lòng. Không có ở đây! Người ngoài cũng vô pháp hiểu biết đến thân là hoác vân khuyết gian khổ. Chạm càng cao, sở muốn thừa nhận cũng càng nhiều. Nàng tay nhỏ một chút một chút vô về hàn bối, bất chi bất giác, chính mình cũng ngủ rồi. Yên lặng hơi thở ở trong phòng chảy xuôi. Cửu nhi, hoác cửu mới vừa xuống lầu, nên diện chính là một đạo khó nén nhộn nhạo thanh âm truyền đến. Hắn mặt tối sầm, trực tiếp làm lơ hoác thất, lướt qua hắn hướng phía trước đi. Ai ai, cửu nhi, đừng tuyệt tình như vậy, á á á. ngươi đừng quá quá mức Hoắc thất đột nhiên nhảy lên, tránh thoát Hoắc Cửu đảo qua tới chân kêu to. Ngu nốc, Hoắc Cửu lạnh lùng phun ra hai chữ. Sách. Tới cùng ca ca nói nói, ngươi đây là đã chịu cái gì kích thích gần? Tâm tình giống như thật không tốt ta. Hoắc thất cười hì hì thò lại gần ôm vai hắn, bị Hoắc Cửu vô tình ném ra cũng không tức giận, bất quá ngươi đều không kỳ quái ta vì cái gì tại đây sao? Hoắc Cửu một lời khó nói hết liếc hắn, ngươi đương tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau ngu nốc. Hoắc thất chủ yếu phụ trách tiên sinh an nguy. Chuyện khác tự nhiên có người khác đi làm, không cần phải hắn tự mình tiến đến. Nếu hắn ở, như vậy tiên sinh tự nhiên cũng ở. Nay cũng liền giải thích thông, vì cái gì ở hắn này đống lâu đã nhận ra không ít che giấu lực lượng. Hoác thất, mấy ngày không thấy, kiểu nhi, ngươi miệng càng ngày càng độc ca Hoác cửu yên lặng mà hồi hắn một nụ cười lạnh. Hôm sau, tống điểu hiểu còn không có tới đoàn phim, ngược lại là hoác kiểu, lãnh mười mấy công nhân tới. Bọn họ cái gì cũng biết, tu máy móc, dọn trọng vật. Thậm chí nếu thiếu quần chúng diễn viên, cũng có thể làm cho bọn họ thượng Hoắc Cửu nhàn nhạt nói, nếu những người này không đủ, ta đây đợi lát nữa lại kêu những người này tới. Khang viên chịu chịu khoe miệng, ngươi khi bọn hắn là vạn năng công cụ người A. Còn cái gì cũng biết. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không lại làm yểu yểu làm việc nào. Phía trước là xem nàng vui vẻ, cho nên mới không có ngăn cản. Nhưng là, chẳng sợ hắn là tống yểu yểu lão sư, cũng không đảm đương nổi tống yểu yểu ở hắn đoàn phim xảy ra chuyện trách nhiệm. Tuy rằng lần này chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu thương, nhưng vạn nhất đâu? Đóng phim địa phương máy móc nhiều như vậy, nào có tuyệt đối an toàn? Hơn nữa, đó là hắn duy nhất tiểu đồ đệ, hắn cũng đau lòng a. Hoắc Cửu gật đầu, nay đó đều là tiên sinh phân phó, đều không phải là ta tự chủ trương. Đúng rồi, tống tiểu thư làm ta nói cho ngài một câu, nàng hôm nay sẽ muộn một ít lại đây. Hành. Khang viện xua xua tay, đống nhiên sửng sốt, chờ một chút, Hoắc tiên sinh cũng tới. đêm qua mới hạ quá một trận mưa trong không khí tản ra ướt át hương vị tông yểu yểu một giấc ngủ dậy giọng nói có chút ách nàng trở mình bỏ đến nam nhân trên người hôn hôn hắn cằm ca ca chào buổi sáng sớm thiếu nữ đen nhánh phát rũ đến trên vai hắn hoác vân khuyết chậm gì gì mà vòng quanh một sợi thưởng thức ca ca nghỉ ngơi hào sao có đói bụng không chúng ta đợi lát nữa đi xuống ăn cơm đi ta có thể thỉnh một ngày giả hảo hảo bồi ca ca nha mươi 599 hoác tiên sinh chuẩn bị cung an. Nàng cong lên mi mắt tới, tươi đẹp lại ngọt đù, giống một con dưới ánh mặt trời ngủ gật miêu nhi. Mềm như đông. Hoác vân khuyết khỏe miệng hơi hơi nhét lên, con người đèn nhánh. Là có điểm đói. A, chúng ta đây mau đi. Tống yểu yểu vừa muốn bỏ dậy, thủ đoạn đã bị nắm lấy. Một lần nữa tài tiến nam nhân rộng lớn cứng rắn ngực. Nô. ca ca. Nàng chấp trước mắt, liền đối với thượng nam nhân dần dần trở nên u ám ánh mắt. vực sâu chung giống như cất giấu một con hung manh thú loại nhìn ánh mắt của nàng dường như muốn đem nàng một ngụm nuốt vào dường như không tiếng động khẩn trương cùng tiểu diễm bầu không khí ở trong phòng chảy xuôi tống yểu yểu quận lại quận ngón tay mặt hơi hơi hồng, nhỏ giọng nói ca ca vẫn là ăn trước a lời còn chưa dứt thân thể đột nhiên quay cuồng nàng ngưỡng mắt nhìn đến nam nhân kia trương tuấn mị văn nhã khuôn mặt cùng với ở hắn đỉnh đầu thủy tinh tiểu đèn treo khan khan thanh tuyến phá lệ mê hoặc nhân tâm Ở bên thai thấp thấp vang lên, ôn nu mà lưu luyến. Cảm ơn nhắc nhở, như vậy hiện tại, Hoắc tiên sinh muốn bắt đầu dùng cơm. Tống điểu yếu, yếu tim đập, ở trong khoảnh khắc lẩu nửa nhịp. Ở trong mộng, tống yếu yếu biến thành một con cá, vẫn là bị ném vào trong nồi nấu nướng cá. Lan qua lộn lại, chiên xong một mặt chiên một khắc mặt, liên tục không ngừng. Ở như vậy nôn nóng khó nhịn chung, nàng cảm thấy lại chiên đi xuống, này cá sợ là muốn phế đi. từ trong mộng tỉnh lại, đã là buổi chiều thời gian, ánh nắng chết đi tống yểu yểu lẩm bẩm một tiếng nhìn đến ngồi ở bên cạnh đọc sách tinh thần no đủ nam nhân căm giận cắn cắn tiểu ngân nha chỉ cảm thấy ông trời thật sự quá không công bằng dựa vào cái gì nàng liền mệnh cùng chết cầu giống nhau hắn lại như là ăn thập toàn đại bổ hoàn cẳng chân bị đạp một chân không đau hoác vân khuyết nhướng mày tràn ngập ý cười ánh mắt xuyên thấu qua thấu kính xem qua đi tỉnh Hử! tống yểu yểu đĩu môi khuôn mặt nhỏ hốn éo tỏ vẻ chính mình cũng không tưởng phản ứng hắn a cười nhẹ từ phía sau truyền đến ngay sau đó nàng bị toàn bộ vớt lên bay lên không nam nhân ôm nàng hướng dư tẩy thất đi đến tức giận cái gì rõ ràng ngươi cũng thực nô no. miệng bị che lại hắn khó nén y cười con ngươi nhìn về phía gương cách không khí dùng ánh mắt miêu tả nàng mặt mày mi hình tú khí nồng đậm quỳnh mũi linh tiểu chóp mũi phiếm nhợt nhạt hồng cánh môi nở nang no đủ dường như đồ tốt nhất son kem tự mang thủy quang một đôi xinh đẹp nhất con ngươi đôi mắt thượng chọn đen nhánh trong ánh mắt giống ẩn giấu một loan liễm diễm nhu sóng lại thuần lại dục liêu nhân vô hình tống yểu yểu chừng mắt hắn không cho nói lời nói hoác vân khuyết ách thanh cười nhẹ kia tiếng cười gợi cảm dễ nghe so nói chuyện còn muốn cho người mặt đỏ tim đập với anh hai từng đợt tê dại như là có điện lưu dường như tống yểu yểu cổ cổ quay hàm cũng không cho cười tiều man lại bá đạo hoác vân khuyết nắm nàng quay hàm há mồm nô dâu tây vị kem đánh răng hương vị ở khoang miệng nội tràn ngập Bàn chải điện hơi hơi chấn động. Nàng híp mắt nắm bàn chải đánh răng, ngốc ngốc nhìn trong gương. Nam nhân đứng ở nàng phía sau, lược sơ quá nàng nhu thuận đen nhánh tóc dài. Mi mắt hơi rũ, biểu tình nghiêm túc. Tống Điều hiểu tầm mắt dừng ở hắn màu đen áo sơ mi thượng, phát hiện Hoắc Vân Khuyết phá lệ thích hợp màu đen. Đương nhiên, ở nàng trong ấn tượng, Hoắc Vân Khuyết giống như cũng không có không thích hợp quần áo. Chẳng sợ đã từng mới gặp khi, hắn xuyên áo dài, ở trên người hắn đều không có nửa điểm không khỏe cảm. có người ăn mặc giống nói tướng thanh, có giống đi muốn khoe chim. chỉ có hắn, ngạnh sinh sinh xuyên ra một loại phong lưu tuyệt nhã, giống từ bức họa cuộn tròn chung đi ra nhân vật giống nhau. chương sáu trăm tiểu đạo diễn hai người thế giới. xuất thân chung, một tiếng than nhẹ truyền đến. tiếp theo trong tay bàn chải đánh răng bị lấy đi, một chén nước đưa tới nàng bên ngôi. tiểu ngốc tử, tống hiểu hiểu dương mắt, lúc này mới phát hiện nàng nửa khuôn mặt thượng tất cả đều là bà biển. tuy là đã thói quen ở hoắc vân khuyết trước mặt ra khía. nhưng này cũng quá khứ đi nàng nhũ môi uống lên nước miếng ở trong miệng lộc cộc lộc cộc cho chính mình tìm cái lý do đều do ca ca lớn lên quá đẹp hoa thủy lúc này đoàn phim nội mau đóng máy đoàn phim diễn viên đã đi rồi hơn phân nửa đều là phía trước đã kết thúc xuất diễn chỉ còn lại có mấy cái quan trọng nhân vật còn muốn lưu tại đoàn phim bổ trụ màn ảnh khang đạo tiểu đạo diễn còn không có tới a mẫn dai nhân hắc hắc cười ngồi xổm khang viễn bên người bắt quái Khang viên thu cực kỳ, không chút để ý mà quét nàng liếc mắt một cái, ngươi muốn hỏi cái gì? Khu! Mẫn giai nhân thanh khụ một tiếng, tiểu đạo diễn đều một ngày không ra tới, chúng ta buổi tối liên hoan rốt cuộc còn muốn hay không kêu tiểu đạo diễn lạc. Ngươi có thể tự mình đi kêu, ta không ngăn cản. Khang viên đứng lên, tiếp đón thanh hướng ra ngoài đi. Lưu lại mẫn giai nhân ngồi xổm trên mặt đất trà sắt cánh tay, ta cũng không dám. Kia chính là hoác tiên sinh ai hơn nữa quay dậy nhân ra hai người thế giới. sợ là muốn chết thực thảm, nô, no. nàng nuốt vẻ cảm, trong ánh mắt cơ hồ muốn mạo tình yêu, vẻ mặt gì cười. nếu bị những cái đó phan chính phú nhìn đến nàng này phó biểu tình, tuyệt đối sẽ cho rằng chính mình tìm được rồi người nhà. bởi vì nàng biểu tình, cùng các nàng khái tê khi giống nhau như lúc. ai, một ngày không ra tới ai, ở khách sạn đều làm gì đâu. đắp chăn bông thuần nói chuyện hiếm. nghe nói cái mũi đĩnh nam nhân kia phương diện cũng, khu đình chỉ, trong đầu miên man bất định. nàng phùng mặt một bên điên cuồng phỉ nhổ chính mình một bên điên cuồng moi đường ăn hướng xuyên đổi hảo quần áo đi tới khi nhìn đến chính là mẫn giai nhân ngồi xổm trên mặt đất cổ nấm trên mặt treo quỷ dị tươi cười hắn chịu chịu khoe môi cảm giác mau mau giai nhân tưởng cái gì đâu như vậy nhập thần a nga nga không không có gì mẫn giai nhân cười pha trò ta chờ ngươi đâu nếu đổi hảo quần áo chúng ta đây cùng nhau đi thôi chờ tiếp theo khởi liên hoan ai thời gian quá đến thật mau Chỉ trước mắt đều phải chụp xong rồi, lúc trước tiến tổ khi hình ảnh còn rõ ràng trước mắt. Ân, Hảo A. Hướng xuyên cười sáng sảng, đúng rồi, tiểu đạo diễn đâu? Một ngày không có tới đoàn phim, là sinh bệnh sao? Khu. Ứng, hẳn là đi. Mẫn giai nhân không dám làm người phát hiện nàng nội tâm đáng kinh y y, than thở một tiếng, âm thầm chửi thầm. Chỉ là đáng tiếc tiểu đạo diễn, không biết còn có thể hay không hạ được giường A. Nghĩ đến, giống hoác tiên sinh như vậy thiên phú dị bẩm nam nhân. cũng không phải ai đều có phúc khí hưởng dụng đi. hẳn là ta đây gọi điện thoại hỏi một chút. nếu là thật sự không thoải mái, vẫn là đến chạy nhanh đi bệnh viện a. hướng xuyên vừa nói vừa lấy ra di động. hai người một đạo hướng ra ngoài đi. thấy thế, mẫn dai nhân mỹ mắt rực rực, chạy nhanh nào qua đi cướp đi hắn di động. hoặc tiên sinh tới. ách, hướng xuyên nháy mắt lĩnh nộ, hắn xấu hổ sờ sờ cái mũi. kia, vậy không đánh đi, làm tiểu đạo diễn hảo hảo ở khách sạn nghỉ ngơi. Hai người trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau lộ ra mỉm cười. Hết thể đều ở không nói bên trong. Hoác Vân Khuyết ở chỗ này để lại hai ngày bồi tông Yểu Yểu, hai ngày sau liền bay trở về đi. tông Yểu Yểu còn lại là ở đoàn phim vẫn luôn đợi cho mười hào, sở hữu diện đóng máy, lại tham gia một hồi đóng máy yến, liền mã bất đỉnh để bay trở về đi. Lại qua nửa nguyệt, cũng là khai giảng nhật tử. sáu trăm linh một xu phu nhân. Nguyên tiêu một quá, thời tiết mắt thường có thể thấy được bắt đầu ấm lại. Tống Tiểu thư Đây là lao gia tử xuất ngoại trước để lại cho ngài. Ân, Ta đã biết, cảm ơn chương thúc. Nguyên tiêu sau khi đi qua, hoác lao gia tử liền bay đi nước ngoài trang viên dưỡng lão. nghe nói kia đống trang viên là su phu nhân tự mình tham dự thiết kế. Lúc trước ước hảo chờ bọn họ ra rồi, liền cùng nhau qua đi dưỡng lão, lại dưỡng chút sùng vật. Nhưng thời gian cực nhanh, cảnh còn người mất. Hiện tại, chỉ còn lại có lao gia tử một người. Đó là một cái bảo tồn thực tốt một chất hộp, bên cạnh sơn có chút cũ. tản ra cổ xưa hương vị tống yểu yểu mở ra hộp gỗ nhìn đến bên trong chính là tràn đầy eo an tích khi, lao gia tử đáp ứng quá nàng chỉ là năm sau nàng liền vội đi lên cũng không có thời gian nhiều bồi bồi lao gia tử eo buôn dựa theo thời gian cùng niên đại phân loại cơ hồ mỗi một năm đều có một quyển mãi cho đến 10 năm trước đột nhiên im bặt tống yểu yểu tuy rằng chỉ từ người khác trong miệng nghe qua su phu nhân tên chính là nhìn đến nơi này như cũ sẽ cảm thấy khổ sở như vậy nhiều nhân ái nàng chính là thế sự vô thường trên cùng một quyển hẳn là nhất thường là xem bên cạnh đều hấp tấp hẳn là thường xuyên vuốt ve nguyên nhân nàng mở ra tới nhảy vào mi mắt là nữ nhân tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp nàng ăn mặc váy cưới hướng về phía màn ảnh cười sán lạn minh diễm từ linh hồn như là đều mang theo một đoàn hỏa dường như bất luận cái gì nhìn đến nàng người đều sẽ không tự chủ được mà bị nàng hấp dẫn ngũ quan đều không phải là nhiều xinh đẹp lại rất lớn khí lông mày đen đặc đôi mắt cực đại Đồ nhất tươi đẹp môi đỏ, một đầu quạ hắc tóc dài năng thành đại quấn, phù hợp cái kia niên đại trào lưu. Đương nhiên, chiếu hiện tại ánh mắt xem, mỹ nhân như cũng là mỹ nhân, vô luận khi nào đều sẽ không làm người cảm thấy quê mùa, chỉ biết cảm thấy kinh diễm. Tống điểu hiểu từng trang xem qua đi. Nàng phát hiện, su phu nhân thật sự đặc biệt thích lời, lộ ra hai bài tuyết trắng hẳng răng, bên má má lún đồng tiền ham đi xuống. Nàng sẽ xuyên rất nhiều xinh đẹp vô phục trang điểm ưu nhã đẹp đẽ quý giá. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuyên sườn xám, cực kỳ chọn dáng người sườn xám, phát họa ra nàng mạn diệu yểu điệu đường cong, thanh lệ huyền chuyển. Nhưng nàng cũng đều không phải là vĩnh viễn đều là diễm quang bắn ra bốn phía, cũng sẽ có tố nhăn chiếu, thậm chí có mang che nắng ngủ, ăn mặc cao su lưu hóa dày, ngồi sổm hoa viên nội dây cỏ ảnh trụ. Nay buồn lúc sớm nhất album, đại bộ phận đều là xu phu nhân, tống yểu yểu vẫn luôn phiên đến cuối cùng một tờ, thấy được mặt trên nhắn lại. Nhất với 19-20 năm, chúc á xu vinh viễn xinh đẹp như hoa. lại mặt sâu một ít album liền sẽ ngẫu nhiên xuất hiện hoác lão gia tử thân ảnh hắn tuổi trẻ thời điểm tông yểu yểu trong nháy mắt còn tưởng rằng thấy được hoác vân khuyết hai người ngũ quan cực kỳ giống nhưng hoác lão gia tử ngũ quan muốn càng thâm thúy một ít mà hoác vân khuyết mặt bộ đường công tắc tương đối nhu hòa, lừa gạt tính càng sâu ở ảnh chụp hắn trong mắt vĩnh viễn đều chỉ có ái nhân kia nồng hậu tình yêu cơ hồ muốn lộ ra ảnh chụp tràn ra tới tông yểu yểu còn nhìn bọn họ kết hôn chiếu lại tiếp theo buồn, su phu nhân mang thai nàng cười trở nên ôn nu, vô về bụng nhìn phía màn ảnh làm như ở chỗ màn ảnh ngoại người đối diện bọn họ thực yêu nhau trong bụng hải tử cũng là ở sở hữu hái cùng chờ mong chung bông xuống xem xong này đó tống yểu yểu phát hiện nàng đối hay không nhìn đến hoác vân khuyết khi còn nhỏ ảnh chụp đã không có đặc biệt đặc biệt mãnh liệt dục vọng rồi đều không phải là không nghĩ xem bởi vì nàng hiện tại đã có được người nam nhân này chỉ là bởi vì phía trước những cái đó ảnh chụp thật sự quá có ý nghĩa xem xong sau giống như là nhìn một hồi đại hình lãng mạn phim thần tượng dường như. Nam chủ nhân công tuấn lãng, nữ nhân vật chính Mỹ Diễm. Chương trăm Linh hai không đứng đắn Xem quá mê mẩn, dẫn tới Tống Yểu Yểu cũng chưa nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. nay đó ảnh chụp ta thật lâu cũng chưa xem qua. Tống Yểu Yểu hoảng sợ, quay đầu lại nhìn đến Hoác Vân Khuyết, nàng phản xạ có điều kiện liền tưởng khép lại album, sợ Hoác Vân Khuyết nhìn vật nhớ người. Nàng cảm thấy, trong nhà này mọi người, đều hẳn là thực cái xu phu nhân. Che cái gì? Hoác vân khuyết ở bên người nàng ngồi xuống, lấy qua một quyển eo buôn chậm rãi lật xem. Tống yếu yếu lặng lặng ngồi ở hắn bên người, lo lắng đánh giá hắn biểu tình, ca ca. Người đừng khổ sở. Khổ sở. Hoác vân khuyết mỉm cười, hắn nhướng mày, vì cái gì khổ sở. Tầm mắt xẹt qua kia eo buôn chung mẫu thân mặt mày, người đều sẽ chết, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Ở lòng ta, nàng chưa bao giờ rời đi quá. Tử vong không phải trung điểm, quên đi mới là. Cùng nhau xem Tống yểu yểu tay nhỏ bỏ vào nam nhân đại trưởng trung, bị hắn nhẹ nhàng lôi kéo, liền ngồi vào trong lòng ngực hắn. Nam nhân cầm để ở nàng đỉnh đầu, an tính giữa phòng ngủ, chỉ có ngẫu nhiên phiên động eo album rất nhỏ tế vang. Không phải muốn nhìn ta khi còn nhỏ ảnh trụ. Vừa lòng sao? Khu! Tống yểu yểu lông mi nhấp ngáy, tấm mắt dừng ở hoác vân khuyết mới sinh ra không bao lâu, không bất luận cái gì tự gánh vác năng lực thời điểm. Khi đó ảnh chụp cùng vô số em bé là giống nhau. Nàng có điểm xấu hổ. ngượng ngùng lại xem nhưng là nam nhân ngược lại xem thập phần nghiêm túc biểu tình bình đạm thong dong, không có đinh điểm xấu hổ cho dù là nhìn đến khi còn nhỏ khiếu chiếu tống yểu yểu thiệt tình cảm thấy nhà nàng ca ca chính là một thân nhân làm cho người khác mặt xem khi còn nhỏ khiếu chiếu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút xấu hổ đi nhưng hoắc vân khuyết không hắn xem đường đường chính chính nghiêm túc giống muốn học tập vì thế xấu hổ liền biến thành tống yểu yểu Người mặt đỏ xem xong eo Hoắc vân khuyết đem nàng chuyển qua tới đặt ở chính mình trên đùi Cam bị nắm tống hiểu yểu ánh mắt lập lòe nhỏ giọng lẩm bẩm ta đó là ngượng ngùng hảo sao nga vì cái gì ngượng ngùng là bởi vì thấy được ta lù ổ thể phúc tống hiểu yểu khiếp sợ đối thượng nam nhân bình tĩnh đôi mắt ngoài cửa sổ sán lạn dương quang ánh tiến vào loang lổ toái ảnh đàn treo ở trên người hắn cùng kia quá mức tuyệt mỹ khuôn mặt hòa hợp nhất thể ca, ca ngươi làm như thế nào được dùng nghiêm trang ngữ khí nói không đứng đắn nói tống yểu yểu thán phục ân tống yểu yểu thưởng thức hắn tay không được tự nhiên giải thích một lần đề tài này làm hoác vân khuyết tới hứng thú hắn hẹp dài mắt phượng nhấc lên gọn sóng cười nhẹ tới gần tống yểu yểu nách hai, túi đầu bởi vì hiện tại ta đủ để lệnh ngươi cảm thấy kiêu ngạo ấm áp hô hấp chiếu vào vành hai điện tống yểu yểu một giật mình vèo rỗi tay che lại lô thai trên mặt nổi lên mây đỏ nàng gập đèn ta ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì Nói nàng liền phải chạy trốn, hoặc vân khuyết bóp chặt nàng eo nhỏ, câu môi. Như cũng là kia phái thanh lãnh quý khí, văn nhã đoan chính bộ dáng. Ta nói, so với trên ảnh trụ bộ dáng, hiện tại ta, đại để không có làm ngươi thất vọng. Và anh, đáng thương ra mặt mỏng tống yếu yếu cảm giác chính mình đều phải cháy, cả người tản ra hôi hổi nhiệt khí, hận không thể đào điều khe đất chui vào đi. kia đỏ hừng một đường lan tràn, ở nàng ngoánh bạch làn da thượng tràn ra. Mảnh khảnh cổ chỗ. màu xanh nhạt mạch máu như ẩn như hiện yếu ớt mà mê người túi đầu tống yểu yểu không hề có chú ý tới nam nhân ánh mắt càng thêm đen tối thằng đến nàng bị ấn trong người trước trên bàn sách khi mới bừng tỉnh phản ứng lại đây chỉ tiếc thời gian đã muộn chương 603 chúng ta lưu ảnh đi đương hết thể kết thúc tống yểu yểu eo đều phải thẳng không đứng dậy nàng sương nghiêng mắt tử nhìn đến dương gỗ nội khép lại eo bun khi nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng thở ra con hào eo không phải khai nếu không đối với phía trên trưởng bối mặt nàng thật sự cảm thấy thực tội ác ca Cà ca ca ân nam nhân áo sơ mi hơi xưởng kim loại dây lưng khấu trừ ra giòn vang hắn ngứng mày đối ngồi ở án thư bên cạnh tiểu cô nương hai mắt tống yểu yểu đôi tay chống cái bàn gương mặt phấn nộn chờ mong nói chúng ta cũng chụp ảnh đi giống thúc thúc a di như vậy tương lai vặn nhất không có vặn nhất nàng bị kéo vào trong lòng ngực tống yểu yểu dán hắn ngực nghe từ lồng ngực nội chuyển ra hữu lực tim đập Ta không phải ta phụ thân. Hắn không có nói tiếp, Tống Yểu Yểu lại cảm thấy chính mình giống như nghe hiểu. Nàng cũng không phải xu phu nhân, tương lai còn rất dài. Kia chụp ảnh Tống Yểu Yểu nắm hắn áo sơ mi, hỏi. Đầu bị xoa xoa. Nam nhân than thở một tiếng, gật đầu, ôn thanh đồng ý, hảo. Hiện tại Tống Yểu Yểu còn không biết, sau lại, cùng ái nhân lưu ảnh kỷ niệm, thành con cháu bọn hậu bối thói quen. Đường ra, ngươi nói ngươi muốn vào giới giải trí. Không được không được. Kia địa phương nhiều nha. Đường Tân Nhu suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định cùng trong nhà ngả bài. Nàng lúc trước chỉ tiểu phạm vi đỏ một trận, theo thời gian dài như vậy đều không có tác phẩm truyền ra, liền yên lặng đi xuống. Mà ngay lúc đó Hạ Nhiêu đang ở núi sâu đóng phim, cũng không chiếm được bên ngoài tin tức. Hạ Nhiêu thân ở giới giải trí, đối này đều cái biết cái không, huống chi người khác. Hơn nữa tuy rằng mọi người đều biết Hạ Nhiêu có bối cảnh, nhưng ai cũng sẽ không quên Đường Tân Nhu trên người tường đi. Liên tính là Hạ Nhiêu người đại diện, đối gia đình nàng chân chính tình huống đều không phải rất rõ ràng, huống chi là gia đình thành viên phân bố đâu. Thì, người trước đừng nói chuyện. Hạ Nhiêu thưởng thức di động, nhìn về phía đường Tân Nhu, ngươi nói ngươi tưởng tiến giới giải trí. Lý do đâu? Phía trước ngươi nhưng không có biểu hiện ra đối đóng phim cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nàng tiến vòng đều đã bao nhiêu năm, xem như giới giải trí chân chính lao tiền bối. Đường Tân Nhu mưa rầm thấm đất, muốn cảm thấy hứng thú sớm cảm thấy hứng thú vì cái gì hiện tại mới lộ ra manh mối. Ai nha, ta trước kia là cảm thấy nhàm chán sao. Đường Tân Nhu cười hắc hắc, nhưng là hiện tại không giống nhau, ta cảm thấy rất có ý tứ A. Tiểu gì, ngươi cũng không biết, ta đã chụp qua điện ảnh lạc. Cái gì? Hạ Nhiêu không biết nên khóc hay cười, ngươi chụp cái gì điện ảnh? Internet đại điện ảnh. Không trách Hạ Nhiêu cười nhạo nàng, lấy Hạ Nhiêu cái này cấp bậc, chính là ra ngoại quốc, đều là ngoại môi truy chụp tiêu điểm, nàng tầm mắt tự nhiên là cao. mới không phải liệt. Đường Tân Nhu hừ một tiếng, là Khang Đạo Lạc. Ta liền biết các ngươi không chú ý này đó. Ta ở hắn điện ảnh đóng vai nữ nhị, liền lễ Giáng sinh ngày đó chiếu, ta hiện tại với bộ fans cũng có mấy chục vạn đâu. Khang Đạo. Hạ nhiều những mày, kinh ngạc nói, cái nào Khang Đạo? Khang Viễn. Nhạ, liền cái này. Đường Tân Nhu không biết như thế nào giải thích, cũng may hiện tại điện ảnh đã sớm hạ ánh, ở video trang web thượng giá. Nàng trực tiếp tìm được thuận gió này bộ đóng phim điện ảnh. mở ra điều đã có chính mình màn ảnh sau đó đưa cho đường mẫu ở di động nhìn đến chính mình nữ nhi mặt đường mẫu trong lúc nhất thời có chút hoàng hốt này đây là thật sự ngươi thật đương minh tinh a nàng kinh ngạc không thôi tựa hồ chưa từng nghĩ tới chính mình nữ nhi còn có bực này theo đuổi bọn họ trước kia xác thật đối đương minh tinh tiến giới giải trí có bất hảo giải thích nhưng hiện tại có hạ nhiều đặc biệt nàng còn lấy được như vậy đại thành công hiện tại đường ra người đối này đó đã xem đến thực phai nhạt minh tinh cũng là một loại chuyên nghiệp, một cái công tắc sao. Chương 604 phong sát. Ta nhìn xem. Ở đây nếu bàn về ai nhất hiểu giới giải trí giá thị trường, tia phi Hạ nhiều mặc trúc. Đường mẫu chạy nhanh đem điện thoại đưa cho Hạ Nhiêu, gặp phải chính mình chuyên nghiệp, Hạ Nhiêu biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Trong phòng khách nhất thời an tĩnh lại. Có quan hệ với đường tân nhu xuất diễn cũng không nhiều, nhưng Hạ Nhiêu chính là tới tới lui lui nhìn hai ba biến, lúc này mới thở ra một hơi, cười. Con tính có điểm thiên phú. Được đến người nhà khẳng định, đường tân nhu nháy mắt hưng phấn lên, tiểu gì ngươi cũng cảm thấy ta có thể chứ. Chỉ nói là có chút hạ nhiêu ngữ khí lửa nhác, càng nhiều vẫn là bởi vì nhân vật này tính cách gặp may. Thì ngươi xem, nàng tính cách cùng tiểu nhu giống không giống. Đường ra người lại tụ ở bên nhau nhìn biến. Là Nga, sắc thật đặc biệt giống. Cái này kêu cái gì? Bản sắc biểu diễn. Ta không ý kiến, tiểu nhu thích liền hảo đường đại ca ngữ khí bình tĩnh, vốn dĩ cũng không cần dựa nàng kiếm tiền. Nhà chúng ta dòng dõi, còn sợ nàng vào giới giải trí, hộ không được nàng. Đường mẫu bất đắc dĩ, hoành hắn liếc mắt một cái, liền ngươi quán. Nếu là làm ngươi ba cùng ngươi nhị đệ tam đệ biết, bọn họ, bọn họ so với ta còn không có ý kiến. Đường đại ca tiếp lời, đương nhiên, ta duy trì. Đường tân nhu liệt miệng hắc hắc cười lập tức vọt vào đường đại ca trong lòng ngực, đại ca đối ta tốt nhất là Ngươi đừng vội cao hứng hạ nhiêu hừ cười, làm ta cháu ngoại gái, ngươi cũng không thể quá ném ta mặt. Nói một chút đi, ngươi lại là như thế nào cùng khang đạo đáp thượng tuyến? Hắn ánh mắt luôn luôn cao, tuy rằng ta thừa nhận ngươi diễn đích sắc thật cũng không tệ lắm, nhưng cũng không tới không thể thay thế nông nỗi. Đường đại ca như mày, tiểu gì? Ở, hạ nhiêu liếc xéo hắn, ngươi câm miệng. Đường tân nhu vội và ngồi nghiêm chỉnh, tiểu gì, ta nơi nào so được với ngài A? Hơn nữa ta tưởng tượng ngươi đã từng như vậy, dựa vào chính mình thực lực đi đua. Không quá tưởng dựa vào trong nhà. Ta khi đó cùng ngươi có thể giống nhau. Nàng khi đó trong nhà đều không đồng ý, Hạ Nhiêu lại nhất ý cô hành. Chính mình một người sách theo hành lý đi hy kịch học viện, suốt hai năm không có hồi quá ra. Chờ trong nhà lại biết đến thời điểm, nàng đã có chút thành thỉu. Ở trong vòng, thật là chịu quá một thời gian hủy khuất. Không có bối cảnh, lại mọi thứ xuất sắc. Thực dễ dàng lọt vào trên ép, nàng đã trải qua rất dài một đoạn thời gian thu không đủ chi, không có diễn trụ, không có thông bản thảo chụp nhật tử. Nàng thánh danh sau cũng chưa bao giờ nhắc tới quá, trong nhà cũng cũng không biết nàng từng quá đến như thế gian năng quá. Cũng chính là ở khi đó, nàng bị hoa hoa công tử mộ cảnh cuốn lên. Theo Hạ Nhiêu bình tĩnh tiếng nói, nàng lúc trước trải qua liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói ra. Ngươi! Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Như vậy khó khăn, liền tính ba mẹ không chịu giúp ngươi, chẳng lẽ cùng ta nói cũng không được. Đường mâu đau lòng muốn chết. Nàng đều kết hôn, cái này muội muội mới sinh ra. có thể nói là nàng trở thành nữ nhi nhìn lớn lên hơn nữa nàng lại là trong nhà nhỏ nhất hải tử từ nhỏ đến lớn vạn thiên sùng ái nghĩ muốn cái gì không chiếm được lại vì cái kia phá vòng, sấm đến vỡ đầu chảy máu nhìn đường tân nhu lâm vào chân mặc hạ nhiêu câu môi nghe xong lời nói của ta ngươi cái nhìn đâu còn kiên trì một người lang bạc sao không được tuyệt đối không được đường tân nhu còn không có mở miệng đường đại ca đã chém đinh chặt sắt lắc đầu nếu là những người đó dám chèn ép tiểu nhu Ta liền phong sát các nàng. Vậy ngươi nhưng đủ vội hạ nhiêu cười nhạo, ta không hỏi ngươi, ta đang hỏi tiểu Nhu. Ngươi biết ta nói ý tứ sao? linh năm ta kiên trì. Ta không phải ở hù doa ngươi, chân chính giới giải trí so ngươi trong tưởng tượng muốn hát cá muốn ti tiện vô số lần, mỗi năm có bao nhiêu tân nhân che giả mang mọc hướng trong toàn, chính là đâu? Ngươi nhìn đến chân chính hết khổ có mấy cái. Xuân đi thu tới, sương sững không ngã vẫn là như vậy mấy cái. ngươi thật cho rằng các nàng thả ra nhân thiết chính là bản tính lạp chính là đâu nếu ta mang ngươi xuất đạo chiêu cáo thiên hạ ngươi là của ta cháu ngoại gái là đường thị xí nghiệp tứ tiểu thư như vậy hết thể vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng tốt nhất tài nguyên sẽ bại ở ngươi trước mặt nhậm ngươi chọn lựa tuyển ngươi không cần có kỹ thuật diễn ngón giọng thậm chí có thể chơi lại bài không ai có thể vận đến đảo ngươi chẳng sợ ngươi liền fans đều không có làm theo chụp đại đạo diễn diễn, có thượng không song tiết mục chụp không song đại ngôn Đường tân nhu cảm thấy hạ nhiêu ở đối nàng nói những lời này thời điểm giống như là dụ hoặc công chúa bạch tuyết ăn xong độc quả táo hoàng hậu nàng ân cần thiện dụ mang theo thần bí khó lường ý cười sau đó mở ra tay hỏi nàng cho nên ngươi tuyển cái nào Đường đại ca muốn nói lại thôi tất cả mọi người hy vọng nàng lựa chọn sau một cái không thể phủ nhận dụ hoặc lực xác thật rất lớn Đường tân nhu cười một cái nàng nuốt cái mũi như là một cái có được vô số món đồ chơi tiểu hải tử hạ nhiêu nhúng mày dây tiếp theo, an tĩnh bầu không khí bị đánh vỡ. Nhưng ta cự tuyệt. Tiểu gì có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Hơn nữa ta cùng ngươi không giống nhau, ta có hiểu hiểu, ta không phải một người. Nàng ý cười biến mất, nhìn người tầm mắt là như vậy kiên định, như là ở nháy mắt trưởng thành. Hơn nữa tiểu gì ngươi cũng nói, giữa các ngươi, ta căn bản không cần nỗ lực, cái gì đều có thể có được. Ta đây cùng hiện tại có cái gì khác nhau. Ta không có bất luận cái gì thực lực, rời đi các ngươi. ta chính là cái ngộ hỏa liền sẽ đốt thành cho tấn hổ giấy ta tưởng chính mình thử xem xem không dựa bất luận cái gì thế lực ta có thể làm được hay không tiểu gì như vậy nàng đôi mắt sáng ngời như là ngôi sao rơi xuống vào nàng trong mắt đôi tay nắm chặt thẳng tiến không lùi hảo hạ nhiêu giang hai tay mỹ diễm khuôn mặt nhỏ thượng chán ra ý cười không hổ là ta hạ nhiêu cháu ngoại gái ta tin tưởng ngươi. đường tân nhu thuận thế dựa tiến nàng trong lòng ngực ta sẽ làm được nhất định nàng thấp giọng lẩm bẩm Giống đối đại gia nói, cũng như là ở đối chính mình nói. Đường mẫu than nhẹ một tiếng, cùng đường đại ca lướt nhau, tuy bất đắc dĩ, lại từ lẫn nhau trong mắt thấy được nồng đậm kiêu ngạo. Ở biết hạ nhiêu tao nộ sau, như cũ dám đi đua đi sớm nói ra không dựa trong nhà thế lực loại này lời nói. Sắc thật làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cẩn thận ngắm lại, này cũng sắc thật là nàng phong cách. Cái này bọn họ từ nhỏ liền đối nàng không có gì yêu cầu cô nương, trong xương cốt có tính dai. Nàng muốn làm sự tình. Liền không có làm không được. Hai người ôm một hồi, Hạ Nhiêu đông nhiên nói, "Ngươi nói hiểu hiểu. Việc này cùng hiểu hiểu cũng có quan hệ." "Đúng vậy." Đường Tân Nhu cười tủm tỉm, "Đôi mắt tinh lượng, ngươi không phải biết hiểu hiểu gần nhất ở học đạo diễn sao? Ta cùng nàng ước hảo, nàng đóng phim ta liền đi cho nàng đương nữ chính tới." "Đúng rồi, ngay cả khang đạo điện ảnh cái kia nhân vật đều là nàng giúp ta tranh thủ đâu." "Vốn dĩ khang đạo coi trọng chính là nàng, nhưng là hiểu hiểu không muốn, khiến cho ta đi thử kính lạp." Nàng nói thật nhiều. nói lên tống yểu yểu thật tốt vốn dĩ rửa theo nguyên bản kịch bản nữ nhị tính cách đường tân nhu căn bản diễn không tốt cũng sẽ không hút như vậy nhiều phấn nhưng tống yểu yểu đem kịch bản sửa lại đổi thành nhất thích hợp nàng bộ dáng đúng rồi yểu yểu khoảng thời gian trước trả lại cho ta một cái kịch bản làm ta lấy về tới xem ngươi tử từ nga ta lấy tới cấp ngươi nhìn xem chương 606 hạ nhiêu ta cũng tưởng diễn yểu yểu diễn ai hạ nhiêu kêu kêu đường tân nhu đã chạy đi rồi đứa nhỏ này Hấp tấp bục trộn, làm ta như thế nào yên tâm. Đường mẫu lắc đầu, bất đắc dĩ. Tổng hội lớn lên hạ nhiêu hai chân ưu nhã giao điệp, lười biếng mà dựa vào xô pha chung. Nói nữa, tỷ ngươi có phải hay không quá coi thường. Ta ở trong vòng như vậy nhiều năm, là bạch hốn. Nàng tưởng sấm khiến cho nàng sấm, nhưng là dám đụng đến ta hạ nhiêu cháu ngoại gái, ta liền xem bọn họ trường không trường mắt. Bên vực người mình, là bọn họ bản tính. Nào, liền cái này. đường tân nhu đem thượng nửa bộ phận kịch bản đưa cho hạ nhiêu xem mới cũ trình độ đã bị phiên đến rách tung tóe hẳn là nguyên kiện nay phân bản thảo bên trong có rất nhiều sửa chữa dấu vết nhưng thật ra không ảnh hưởng quan khán này vừa thấy hạ nhiêu liền nhập thần thời gian dài trong phòng khách dần dần chỉ còn lại có hạ nhiêu cùng đường tân nhu hai người đường tân nhu liền đánh trò chơi nhỏ thật cẩn thận thao túng tiểu nhân nhi tránh né quái thú tinh thần căng chặt đâu đông nhiên nghe được một tiếng sảng nàng khiếp sợ Vội vàng ngẩng đầu lên, tiểu gì ngươi làm gì? Game over. Á á á Tiểu gì ngươi làm gì? Ta thật vất vả đánh tới cuối cùng một quan. Kết quả thất bại trong găng tức, nàng thất vọng phía dưới di động, thầm hư phồng lên quay hàm xem hạ nhiêu. Hạ nhiêu hử cười, khó nén ghen tuông. Ta khi đó như thế nào không gặp được tốt như vậy bằng hưu. Nếu không đến thiếu đi nhiều ít đường vòng. Tốt như vậy kịch bản, nàng cư nhiên liền giao cho ngươi. Phúc. Đường tân nhu trứng mắt. Ngươi vẫn là ta thân tiểu gì không? Liên như vậy khinh thường ta a? Đúng vậy. Hạ nhiêu một vén tóc đi, phong tình vạn trùng liếc nàng, vừa lúc ta cũng rất thích cái này kịch bản, nếu không ta đi hỏi một chút yểu yểu, hỏi nàng có nguyện ý hay không đem nhân vật này nhường cho ta thế nào? Ai? Không được. Đường tân nhu chạy nhanh đem kịch bản cướp về hướng trong lòng ngực một suỳ, yểu yểu nói nhìn đến nhân vật này liền nghĩ đến ta, nàng mới sẽ không cho ngươi đâu. Xem nàng cảnh giác tiểu biểu tình, hạ nhiêu khinh thường cười. bấm tay bắn hạ nàng chán thu hồi đến đây đi đậu ngươi chơi đâu ngươi tiểu gì ta đều đã lâu không chụp qua phim truyền hình tốn thời gian lại cố sức không thú vị nàng gom lại áo choàng hảo hảo diễn đi ta cho ngươi giới thiệu cái lao sư không cần cô phụ hiểu hiểu đối với ngươi tín nhiệm đường tân nhu nhất miệng giống điều cái đuôi nhỏ đi theo đường tân nhu phía sau đúng rồi tiểu gì lấy ngươi kinh nghiệm ngươi cảm thấy chúng ta này bộ diễn có thể hòa không hạ nhiêu bước chân một đốn cười như không cười quay đầu lại Có thể hay không hỏa, có đôi khi quyết định bởi không phải kịch bản như thế nào, còn phải xem đạo diễn cùng diễn viên có cho hay không lực, cố lên đi. Nàng vô vô đường Tân Nhu vai, cảm khái, ngươi giao cái thật bằng Hữu A. Đường Tân Nhu đứng ở tại chỗ, nhìn Hạ Nhiêu đi xa. Mặt mày hớn hở, như là chính mình bị khen giống nhau. Đó là, nàng giao bằng hưu, đương nhiên là thiên hạ đệ nhất hảo. Cái gì? Người đại diện? Một nhà tiệm bánh ngọc nội, đường Tân Nhu phùng đồ uống gật đầu, đúng vậy. ta tiểu gì nói đương minh tinh nơi nào có thể không có người đại diện lại vô dụng cũng đến chiêu cái trợ lý đi nói xong nàng nhìn về phía Tống yểu yểu y đổ trưng cầu nàng ý kiến lại thấy thiếu nữ nâng má chán đến chết rào ống hút chuyên chú nhìn tiệm bánh ngọt phía trên treo tivi nhỏ yểu yểu yểu yểu bảo bối nhi ngươi nhìn cái gì đâu như vậy chuyên chú ân ngươi nói cái gì tông yểu yểu lưu luyến từ tivi thượng rời đi ánh mắt quay đầu lại Ta vừa mới không nghe rõ. Chương 607 bị thay thế. Đường Tân Nhu vô ngữ đem lời nói mới rồi lại nói một lần, bất quá ta hôm qua mới cùng nhà ta ngà bài, nói ta quyết tâm. Hiện tại khẳng định là không thể tiếp thu ta tiểu gì an bài, nhưng nếu là như vậy, ta đi đâu tìm người đại diện cùng chợ lý A. Nàng phùng mặt, tràn đầy phiên muộn. Tô Yên chống cằm, ngón tay ở trên bàn một chút một chút, kia chỉ thế nước cực hảo thúy vòng, bên trong như là đựng đầy một vông thanh tuyền dường như, tản ra thủy giống nhau ánh sáng nàng tấm mắt chết đi rơi xuống hướng nguyệt trên người nhàn nhạt một lóng tay nhạ tìm nàng bái khu cái gì hướng nguyệt một ngụm thủy cơ hồ muốn phun ra tới nàng ghét bỏ liếc đường tân nhu liếc mắt một cái lắc đầu ta không cần nàng giống cái ngu ngốc giống nhau tiếp nhận nàng không biết nhiều phiền thoái hướng nguyệt ngươi nội dung hàm ta a để ý ta thủ mới hận cũ cùng ngươi một khối tính đường tân nhu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái liền nghe bên thai truyền đến thiếu nữ bình tĩnh thanh âm kia vừa vặn A, các ngươi bổ sung cho nhau. Đường tân Nhu bốn mắt nhìn nhau, hứa nguyệt câu môi cười. Nàng cặp kia lược hiện anh khí đơn phượng nhãn meo lại, càng thêm giống chỉ hồ ly. Ai có thể nghĩ đến, nàng đã từng cũng chung nhị nớ ngẩn quá đâu. Cũng là, nếu nói như vậy, ta đây liền cố mà làm đáp ứng rồi đi. Đường tân nu xem thường đều phải nhảy ra phía chân trời, nàng vô ngữ, ta khi nào đáp ứng rồi. Hứa nguyệt mỉm cười, ngươi biết đến, yểu yểu kiến nghị, ta giống nhau đều sẽ nghiêm túc suy xét. người suy xét cái quỷ đường tân nhu khoanh tay trước ngực ta hoài nghi ngươi là ở nhằm vào ta hai người gặp mặt tất nhiên muốn đấu võ mồm hơn nữa hiện tại hứa nguyệt cùng thay đổi một người dường như trước kia nhiều xuẩn a kết quả hiện tại khôn khéo giống chỉ hồ ly càng thêm khó đối phó không cần hoài nghi ta chính là hứa nguyệt vũ vỗ, vỗ nàng bả vai hợp tác vui sướng a đường đại tiểu thư đường tân nhu tức giận ném rất tay nàng ta nhưng không đáp ứng đâu hư an tĩnh Tống hiểu yếu, yếu ngửa đầu, chuyên chú nhìn tivi nhỏ, hảo ngọn tới. Cái gì a? Đường Tân Nhu hứa nguyệt cùng ngửa đầu nhìn lại, ở trên tivi, thấy được một trường quen thuộc mặt. Ta nhìn lầm rồi sao? Hứa nguyệt, hẳn là không. Hôm nay là tuyệt thế sủng phi bắt đầu quay cuộc họp báo, các chủ sang nhân viên đều sẽ trình diện, tiếp thu phóng viên vấn đề. Mục vi đã hóa trang xong, ngồi ở hậu trường khẩn trương lòng bàn tay ra mồ hôi. Chủ sang nhân viên đã đi ra ngoài không sai biệt lắm, làm nữ chủ diễn. nàng tự nhiên là áp chụp lên sân khấu trước một cái diễn viên đã giới thiệu xong mục vi vô vô váy đứng lên đi tới cửa đống nhiên một bàn tay xuất hiện ngăn cản mục vi mục tiểu thư còn xin chờ một chút mục vi ngương ác, chính là ta muốn lên này ngượng ngùng xin đợi một chút canh giữ ở cửa nhân viên công tác trên mặt như cũ treo không thể bắt bẻ mỉm cười lại làm mục vi trong lòng lo sợ bất an nàng nhấp môi trầm giọng hỏi là ra cái gì vấn đề vấn đề còn không có hỏi xong nàng nghe được từ trước mặt truyền gia người chủ trì thanh âm kế tiếp cho mời chúng ta tuyệt thế sủng phi nữ chủ người sắm vai tống tĩnh uyển tống tiểu thư lên sân khấu tại đây bộ trong phim tĩnh uyển đem đóng vai nữ chủ diêu cẩn đúng rồi chúng ta tĩnh uyển là tân nhân này bộ diễn sẽ là nàng đệ nhất bộ kịch còn thỉnh các vị phóng viên các bằng hữu thủ hạ lưu tình a chiếu cố chiếu cố chúng ta tĩnh uyển a tĩnh uyển tống tĩnh uyển mục vi phun ra một hơi trong đầu hiện ra tống tĩnh uyển lúc trước tiêu ngạo bộ dáng Nàng lời nói còn ở bên thai quen quẩn. Nữ chính chi vị, ngươi có thể hay không giữ được rồi nói sau, A. Chương 608 ghét nhất người ra đời. Nguyên lai, like, là ý tứ này a. Thay thế, tất cả mọi người biết, duy độc nàng. Nàng tỉ mỉ trang điểm, lòng tràn đầy vui mừng tới tham gia cuộc họp báo, lại ở hết thẻ chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, bị nhân viên công tác nho nhã lễ độ ngăn ở cửa. Chính hai nghe thấy Tống Tĩnh Nguyễn là như thế nào thay thế, đỉnh nàng mặt, xuất hiện ở cuộc họp báo thượng. phía trước không ngừng vang lên tiếng chụp hình còn có phóng viên vấn đề thanh âm nàng thanh nhẫm như vậy ôn nhu, ưu nhã còn mang theo một tiếng lịch ngợm thực có thể khiến cho người khác hảo cảm nhưng mục vi chưa từng có như vậy chán ghét quá một người cho nên ta không thể đi ra ngoài là bởi vì ta vị trí bị người cấp thế phải không nàng phun ra một hơi cười lạnh các ngươi tất cả mọi người biết đi nàng là cố ý đúng không cố ý làm ta lại đây cho ta năn kham Tốt nhất là đả kích rất nàng sở hữu tự tin, làm nàng nản lòng thoai trí, đời này đều bỏ không đứng dậy. Như thế, Tống Tĩnh nguyện mục đích cũng liền đạt tới. Mục Vi cũng không tưởng được đến cái gì trả lời, nàng tận mắt nhìn thấy đến nghe được đã vậy là đủ rồi. Phiên thoái nhường một chút, ta phải rời khỏi. Nàng cũng không muốn đi dây dưa cái gì, kia sẽ làm nàng giống cái vai hề. Mục Vi thậm chí tin tưởng, nàng căn bản lên không được đài, liền sẽ bị ngăn lại tới. Tống Tĩnh Nguyên nếu dám để cho nàng xuất hiện ở cuộc họp báo hậu trường cũng sẽ không vì nhục nhã nàng, tập chính minh bãi. Tám chín phần mười đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đại Trần Ai là định, nàng lại qua đi, đơn giản là tự dứt lấy đủ. Xin lỗi, ngươi khả năng còn phải chờ một lát. Nhân viên công tác như cũ kiên định mà canh giữ ở cửa, hiện tại ngươi không thể đi ra ngoài. A, ngươi không cảm thấy các ngươi có điểm khinh người quá đáng sao? Mục Vi Song quyền nắm chặt, giận cực phản cười, ta sẽ không đi tìm nàng phiền toái. Cũng sẽ không đi chất vấn bất luận kẻ nào Như vậy đủ rồi đi Ngượng ngùng Nhân viên công tác trả lời như cũ chỉ có như vậy một câu Mục vi nghiêm túc cùng hắn đối diện Không có từ hắn trong mắt nhìn đến một chút ít đồng tình cùng ấy nấy Chỉ có vô tận lạnh nhạt Còn có miệng ai Vì thế, mục vi đã hiểu Kỳ thật nàng đã sớm hiểu biết xã hội này Ai không có chịu quá ủy khuất Ai không có không cam lòng quá Nhưng chịu ủy khuất nhiều đi Trừ bỏ chịu đựng, còn có thể thế nào Nàng xoay người trở lại chỗ ngồi, lau sạch tỉ mỉ trà lau son môi, nhìn trong gương, kia trương cùng tống tĩnh uyển không có sai biệt mặt, nhưng mặt tương tự có ích lợi gì? Mệnh, là bất đồng, tựa như tống tĩnh uyển, nàng có thể dễ như trở bàn tay thay thế được nàng vị trí, lấy đi nàng hết thảy, thậm chí còn muốn hung hăng nhục nhã nàng một đốn, làm nàng nang kham. mà mục vi trừ bỏ phẫn nộ, thế nhưng cái gì đều làm không được, nàng ngay cả ra cửa, đi tìm người tính sổ tư bản đều không có. đúng lúc này lỗ thai tắc gần hình thai nghe vang nhỏ thanh ngay sau đó chuyên đến một đạo bình tĩnh thả mềm mại thanh âm một cái nhân vật mà thôi tống tiểu thư mục vi cả kinh thiếu chút nữa không kêu ra tới nàng nhìn mắt cửa bỗng nhiên đi qua đi thật mạnh đóng sầm môn cách trở bên ngoài người tầm mắt xoay người nàng thanh âm lộ ra vui sướng tống tiểu thư như thế nào là ngài ân cuộc họp báo tiến hành không thuận lợi những lời này thành công làm mục vi cảm xúc hạ xuống đi xuống Nàng nhẹ nhàng gật đầu, thực xin lỗi Tống Tiểu Thư, là ta vô dụng, nhân vật, bị Tống tính Nguyễn đoạt đi rồi. Tống Tiểu Thư thế nàng trả hết sạch nợ vụ, cho nàng thỉnh lao sư, làm nàng chủ tiến đời này cũng chưa trụ quá căn phòng lớn. Mục vi từ tâm nhãn cảm kích nàng, nghĩ như vậy, càng ấy nấy. Chương 609 không cần vũ nhục cầu cầu. Nàng trong thanh âm mang theo khóc nước nở, lâm vào tự mình chán ghét chung. Tống Tiểu Thư, ta thật sự quá vô dụng. Ta biết. Mục vi sử sốt, nàng ngầm nước mắt. Ngài biết, nếu ta nói, này hết thể đều là ta cố ý đâu. Cái, cái gì? Không cần tự trách, ta đã sớm nói qua, ta giúp ngươi mục đích cũng không đơn thuần. Mục vi đầu ngón tay cuộn lại cuộn, nàng ngơ ngác ngẩm nước mắt, nhìn trong gương kia trường khóc lên nhu nhược động lòng người khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói, không có, ngài giúp ta, liền tính là lợi dụng ta, ta đây cũng cảm kích ngài. Nàng thanh kính, như là trung thành nhất tín đồ. Tống điều hiểu cười. Nàng rất có hứng thú nhìn cuộc họp báo thượng. tống tĩnh uyển thành thạo ứng đối phóng viên vấn đề bộ dáng biểu tình vô hại lại đơn thuần Này không phải cái gì hảo nhân vật ta từ lúc bắt đầu liền không tính toán làm người diễn biết tống hiểu yếu ăn bài mục vi thở dài nhẹ nhõm một hơi kỳ thật nàng cũng không phải cỡ nào để ý chỉ là bởi vì là tống hiểu yếu ăn bài nàng mới như vậy chờ mong hy vọng có thể cấp tống hiểu yểu lưu lại một ấn tượng tốt kia tống tiểu thư ta ta kế tiếp nên làm cái gì tống tĩnh uyển phái người canh giữ ở cửa Ta thậm chí không thể đi ra ngoài. Nàng vô ý thức mà môi chân, nhẹ giọng nói. Chờ. Nói xong cái này tự, hai nghe liền không thanh âm. Mục vi mở mịt nhìn gương, nàng không hiểu tống yểu yểu đến tột cùng muốn làm cái gì. Nếu nàng là cố ý, kia như thế phí tâm phí lực, vòng như vậy lại vòng, bố trí lớn như vậy một cái cục, là vì cái gì. Nhưng tống yểu yểu nói làm nàng chờ, kia nàng liền chờ hảo. Thời gian một phút một giây quá khứ, ở mục vi nơi này, lại sống một ngày bằng một năm. Nàng sống lưng căng chặt, thời khắc chờ đợi thai nghe lại lần nữa truyền đến mệnh lệnh. Phòng nội an tĩnh lệnh nàng luôn nóng, mục vi hít sâu một hơi, nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức lao sư dạy cho nàng đồ vật. Tống yểu hiểu cho nàng an bài vài vị lao sư, phụ đạo học tập này đó đều không tính, trừ cái này ra còn có vũ đạo, lễ nghi cùng với nhân tế quan hệ ở chung giáo trình. So với mới vừa nhận thức tống yểu yểu khi, mục vi tiến bộ không thể nghi ngờ là thật lớn. Không biết qua bao lâu. phía sau môn cùn cột một tiếng khai bừng tỉnh đang ở ôn tập mục vi nàng quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua người tới lại xoay trở về cuộc họp báo kết thúc tống tĩnh nguyễn trước tiên liền tới rồi nơi này ở vào cửa phía trước tống tĩnh nguyễn thiết tưởng rất nhiều lệnh nàng sung sướng hình ảnh mục vi có thể hay không bởi vì cùng nhân vật này lỡ mất dịp tốt mà khóc lóc thảm thiết vẫn là thẹn quá thành giận nổi trận lôi đình lại hoặc là nhìn đến nàng liền xông lên một bộ hận không thể giết nàng ăn người bộ dáng vì thế Tống Tĩnh Uyển thậm chí còn gọi bảo Tiêu đi theo, thuận tiện dự bị. Nếu Mục Vi dám động thủ, vừa lúc cho nàng để lại nhược điểm, phòng nội trang bị cả mạ giang. Tương lai nếu là Mục Vi còn dám xuất đạo, Tống Tĩnh Uyển có rất nhiều biện pháp chỉnh chết nàng. Nàng cho rằng, chính mình tưởng tượng ít nhất sẽ có giống nhau phù hợp Mục Vi hiện trạng đi. Chính là, đưa Mục Vi dùng bình tĩnh, hình như là xem người xa lạ giống nhau ánh mắt nhìn nàng khi, Tống Tĩnh Uyển trên mặt cười rút đi, nàng cư nhiên có thể như vậy bình tĩnh, bình tĩnh có điểm quá mức. ngươi không khổ sở có cái gì hảo khổ sở ta có một cây côn thịt cốt bị cầu đoạn, chẳng lẽ ta còn muốn cùng cầu cướp về mục vi vô vô trên váy ngồi ra tới nếp hốn cầm lấy áo khoác nhìn tống tĩnh uyển như mày kỳ thật cũng không đúng đem ngươi so sánh thành cầu không khỏi cũng quá vũ nhục cầu cầu rốt cuộc cầu cầu như vậy đáng yêu chương 610 trăm mười ngươi liền cầu đều không bằng đến nỗi tống tĩnh uyển liền cầu đều không tính là a tống tĩnh uyển nhún vai Yêu nhãm mà đến gần nàng, đôi tay bối ở sau người hơi hơi cúi người, cho nên, ngươi này xem như thẹn quá thành giận sao. Không, ta chỉ là ở kể lệ sự thật. Mục vi bình tĩnh cùng nàng đối diện. Ngay từ đầu bị ngăn ở phòng hóa trang, ngay bên ngoài truyền ra tống tĩnh nguyện tên. Vốn dĩ thuộc về chính mình nhân vật bị thay thế, giống như với ở trói lọi đánh nàng mặt, mục vi đương nhiên sẽ không cam lòng, sẽ phẫn nộ rồi. Nhưng hiện tại, sau khi nghe xong tống hiểu hiểu nói sau, nàng đã bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh. nàng không sợ thất bại nàng sợ chính là tống tiểu thư sẽ thất vọng nếu này hết thảy đều là tống tiểu thư bày ra cục kia nàng chỉ cần an tâm đương một viên nghe lời quân cờ như vậy đủ rồi ngươi là thật sự không khổ sở vẫn là trang tống tĩnh uyển hít mắt nàng bức thiết mà tưởng từ mục vi trên mặt nhìn ra chút cái gì mục vi ngửa đầu thoải mái hào phóng tùy ý nàng đánh giá xin hỏi ta hiện tại có thể rời đi suy tống tĩnh uyển cười lạnh một tiếng nàng thở sâu sườn khai thân thể Thỉnh. Trước mặt ngoại nhân, nàng ưu nhã lại ôn nhu. "Cảm ơn." Mục Vi mỉm cười gật đầu, so nàng càng ưu nhã nên ngang mà đi. Tư thái thong dong, tự nhiên hào phóng. "Tống tiểu thư, đầu tư người còn ở bên ngoài, chờ hạ muốn đi ăn cơm, ngài phương tiện sao?" Nhân viên công tác cổ quái nhìn Mục Vi thân ảnh đi xa, trong lòng cảm thấy kỳ quái, này một đôi tỷ muội là ở chơi cái gì cùng tâm kế sao? Nhìn các nàng mặt, ai cũng sẽ không hoài nghi các nàng chi gian không có huyết thống quan hệ. nhưng muốn nói các nàng là tìm muội vì cái gì dòng họ lại bất đồng đương nhiên tống tĩnh uyển phun ra khẩu cho khí rũ tại bên người tay hơi hơi nắm chặt loại chuyện này ta như thế nào có thể vắng học đâu đi thôi nàng không rõ vì cái gì trận này đánh cờ là nàng thắng vì cái gì nàng sẽ so thua còn khó chịu nhìn mục vi kia trương không mặn không nhạt một chút đều không để bụng mặt có vẻ tống tĩnh uyển trong khoảng thời gian này tính kế giống như phá lệ ti tiện buồn cười giống nhau cái loại này một quyền đánh tiếng đông không chỗ gắng sức cảm giác lệnh tống tĩnh uyển ghê tởm tưởng phun đối mục vi chán ghét càng sâu một ít nàng đi ra cửa trầm giọng phân phó tìm người cùng lao nàng đừng làm nàng có cơ hội náo sự nàng không biết mục vi đến tột cùng là thật sự không để bụng vẫn là kỹ thuật diễn lỗi lạc nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn tống tĩnh uyển đều sẽ không yên tâm nàng cần thiết phái người chặt chẽ nhìn nàng làm mục vi không có nửa điểm khả thừa chi cơ ở nàng ngã xuống đáy cốc thời điểm Lại vươn một chân, tốt nhất đem nàng dẫm tiến trong địa ngục. Làm mục vi lời này, đều đừng nghĩ lại xoay người. Còn có, ngăn cản nàng hết thể phỏng vấn hành vi, toàn ngành sản xuất phong sát nàng, đem nàng bước đi, ta không nghĩ ở phụng thành lại nhìn đến nàng gương mặt kia. Làm tống tĩnh nguyện người đại diện, Tân Hàn cùng nàng hợp tác bất quá mới mấy ngày thời gian. Nhưng đối cái này nữ hải thủ đoạn đã có bước đầu nhận chi, trong nhà có quyền có thế, tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hoàn toàn không giống nàng cái này tuổi có thể làm ra sự tình. Quả thật, giống Tống Tĩnh uyển như vậy, ở giới giải trí mới có thể đi xa hơn. Hắn ở giới giải trí đã lăn lộn mười mấy cái năm đầu, mang quá không ít nghệ sĩ, nhưng đỏ tiếng lại một cái không có. Phần lớn là đỏ một trận liền yên lặng, này đây, hắn ở trong giới không thiếu bị cười nhạo. Hiện tại, chỉ cần Tống Tĩnh uyển không tìm đường chết, có nàng phía sau bối cảnh cùng tài nguyên thêm vào, muốn hồng hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Đối tần hàn tới nói. Đây là cơ hội. Chương 611 phong sát nàng. Ta muốn độc nhất vô nhị. Nhưng cho dù như thế, tống tĩnh uyển hành vi, như cũ sẽ làm người cảm thấy khắp cả người phát lệnh. Đem một cái cùng chính mình diện mạo giống nhau nữ hài đuổi tận giết tuyệt, lý do chỉ là đơn thuần xem đối phương không vừa mắt. Nàng tăng quan, chỉ sợ đã sớm vặn mèo Thần ca, ngươi làm sao vậy? Nữ sinh thanh ấm ôn hòa, nàng tích bạch khuôn mặt nhỏ thanh tú uyển chuyển, tính dẻo cực cường. Lúc này vẻ mặt quan tâm nhìn hắn lựa gạt tính mười phần. Tần hàng trên sống lưng lông tơ đều đứng lên tới, hắn cười cười, vừa rồi đang nghị sự tình, nhất thời thất thần. Tống tĩnh nguyện câu môi, kia tần ca không cần quên ta vừa rồi nói sự, tần ca, ngươi cũng không nghĩ nhìn đến giới giải trí xuất hiện một cái cùng ta lớn lên giống nhau như lúc người, tới phân đi ta chú ý độ đi. Nàng muốn, là độc nhất vô nhị. Ta hiểu. Tần Hàn kéo kéo khoe môi, gật đầu đồng ý. Mùa xuân phong còn mang theo một chút lạnh lẽo, mục vi phát bị thổi đến hỗn độn. Nàng bọc cáo khoát, lang thang không có mục tiêu hướng phía trước đi. Ai? Ngươi xem bên kia nữ hải kia có phải hay không có điểm quen mắt? Cái gì nha? Lớn lên nhưng thật ra không tồi. Uy, Ngươi nên không phải là coi trọng nhân ra, mượn cớ nói loại này lời nói, muốn nhiều xem hai mắt đi. Bên cạnh một đôi tình lữ ồn nào nhốn nháo, vừa đi vừa quay đầu lại. Mục vi gom lại phát, tiếp tục đi phía trước đi. Ai nha ta là nói thật. Nga nga đối. Ta nhớ ra rồi. Này không phải vừa rồi chúng ta đi ngang qua quảng trường thời điểm, cái kia cuộc họp báo thượng nữ chính sao? Gọi là gì Tống Tĩnh uyển Gì? Phải không? Minh tinh sẽ như vậy nên ngang ra tới sao? Còn không tính Minh tinh đi. Cũng chưa tác phẩm đâu. Tiểu tinh lữ càng lúc càng xa, thẳng đến nói chuyện với nhau khi Mục Vi rốt cuộc nghệ không thấy. Tích! Yên lặng hồi lâu thai nghe bỗng nhiên có thanh âm. Mục Vi vui vẻ, dẫn đầu trao hỏi, Tống Tiểu thư Có người ở đi theo ngươi? Đi phía trước đi, giao lộ có chiếc màu đen xe, bảng số xe là. Mục vi gật gật đầu, dựa theo tống hiểu hiểu ý bảo đi đến giao lộ, quả nhiên nhìn đến một chiếc xe ngừng ở nơi đó. Nàng không lưng lên xe, đóng cửa xe sau quay đầu. Quả nhiên nhìn đến từ trong đám người chạy ra mấy nam nhân, những người đó bay nhanh ngăn lại ven đường trải qua xe taxi, theo sát ở xe phía sau. Nàng nhìn mắt đang ở lái xe tài xế, trung nhiên, hơi thở trầm ổn, ở nàng lên xe sau liền giấm hạ chân ga, hiển nhiên đã sớm chờ lâu ngày. Từ đầu đến cuối, không có cùng nàng nói một lời. Tài xế sẽ đem ngươi đưa đến ngươi nên đi địa phương, tới rồi sau xuống xe, ở thương hạ tùy tiện đi dạo chính là. Tin tưởng ta, có kinh hỉ. Lại là tích một tiếng, đối diện chủ động cắt đứt trò chuyện. Kinh hỷ. Mục vi bắt đầu khẩn trương lên, nàng đặt ở đầu gối đôi tay nắm thành nắm tay, lòng bàn tay mang theo mồ hôi lạnh. Cái kia tiên sinh. Nàng ý đồ cùng tài xế nói chuyện, đối phương lại yên lặng mà kéo lên chắn bản. Mục vi. Nàng có như vậy đáng sợ sao Tống tiểu thư an bài người thật đúng là thần bí Nhưng thần bí nhất Vẫn là tống tiểu thư bản nhân Nàng như thế nào lợi hại như vậy a? Mục vi sùng bái nghĩ Xe không ngừng nhanh hơn Ở dòng xe cộ chung xuyên qua Những cái đó xe thực mau đã bị ném Ở dòng xe cộ sau Thẳng đến nhìn không thấy Tới rồi Mãi cho đến mục đích địa Mục vi mới nghe được vị này Tài xế đại thúc mở miệng nói câu đầu tiên lời nói Hắn thời bỏ khóa Ý bảo mục vi có thể đi rồi Hào đi, cảm ơn ngài. Ngoài xe là một thế giới khác, cùng nàng không hợp nhau. Nơi này là cẩm, bốn phương tám hướng tất cả đều là cao cao đứng sừng sững đám mây thương nghiệp cao Úc. Nơi này là mua sắm thiên đường, tùy ý có thể thấy được phố trụt Vong Hồng, còn có đi dạo phố Tuấn Nam Mỹ Nữ. Chương 612 nhận sai nữ nhi. Người muốn nhìn đến hết thảy, ở chỗ này đều có thể nhìn đến. Hương xe Mỹ Nhân, phía sau đi theo bảo tiêu nhà giàu thái thái. Đi đi dạo đi. Nàng trong đầu vang lên tống yểu yểu thanh âm, liền tùy tiện đi dạo, không có gì. Nếu là trước đây, mục vi ngay cả đi vào nơi này dũng khí đều không có, nàng không có bất luận cái gì tư bản ở chỗ này tiêu phí, thậm chí đứng ở chỗ này, đều cảm thấy tự ti. Những cái đó cao ốc càng là cao lớn, liền sấn nàng càng là nhỏ bé. Con kiến giống nhau. Nàng tùy tiện tìm một tòa nhà lớn, nâng bước bước vào. Hoan nền quang lâm 4 mùa cao úc, Tiếp khách soái ca thanh âm vang rội. trên mặt vẫn duy trì nhất nhiệt tình nhất ôn nhu tươi cười. Mục vi hoảng sợ, vội ngượng ngùng đi vào đi. Ánh vào mi mắt, là các đại sa vật phẩm trang sức nhãn hiệu logo, tới tới lui lui nối liền không dứt người xuyên qua ở trong đó. Mỗi người đều trang điểm ngăn nắp lượng lệ, mục vi trong đầu, như là có một đạo thanh âm ở đối nàng nói, hoang nên tiến vào tân thế giới. Đúng vậy, đối mục vi tới nói, đây là tân thế giới. Hô! Nàng phun ra một hơi, nắm chặt nắm tay, từ đệ nhất ra bắt đầu dạo lên. Tùy tiện đi dạo, coi như là trường tri thức. Cũng may, chẳng sợ nàng chỉ xem không mua, cũng cũng không có gặp được tiểu thuyết trong TV cái loại này đôi mắt danh lợi tình huống. Quay tỉ nhóm diện mạo tiêu chí, an mặc tu thân tiểu Tây Trang, đối mỗi một vị khách nhân đều lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, yêu nhã ôn hòa. Chẳng sợ không mua, nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mang na, ta lần trước đính bao bao đến hóa không có A. Sau đó mục vi liền nhìn đến còn ở vì một người khách nhân giới thiệu sản phẩm quay tỉ. yêu nhã mà đối khách nhân nói câu xin lỗi, thỉnh chờ một lát hạ ngay sau đó liền màu chân hướng cửa nên đi. Tới rồi, tống thái thái, thật là đã lâu không thấy, ngài lại xinh đẹp đâu. Ta còn nghĩ nếu là ngài lại không tới, liền tự mình đưa đến quý phủ, miễn cho ngươi đợi lâu đâu. Ngươi a, chính là nói ngọn, đợi lát nữa ta lại mua mấy bộ quần áo trở về. Vậy đa tạ tống thái thái chiếu cố ta làm. Mục Vi một cười, nguyên lai like vẫn là có khác biệt. Tỉ như gặp được loại này đại khách hàng, các nàng thái độ. liền sẽ trở nên siêu cấp nhiệt tình, không có đối lập liền không có chênh lệnh, mục vi đã nhìn đến vừa rồi bị cái kia kêu, kêu mang na quẩy tỉ chiêu đãi khách nhân sắc mặt không vui, nhìn cửa liếc mắt một cái, vung trong tay đổ vỡ, giận dữ rời đi. xem ra nàng cũng biết đối phương không tốt lắm trọng, mục vi tò mò quay đầu, tống thái thái, ngài xem, mang na tươi cười đầy mặt, lại thấy chu mạn lị lực chú ý căn bản không ở nàng bên này, nàng ngẩn người, tống thái thái, Huyền uyển, uyển. ngươi không phải đi tham gia cuộc họp báo sao? Như thế nào tới nơi này Mục vi ngay từ đầu cũng không có phản ứng lại đây Thậm chí ở chu mạn lị nhìn qua khi Còn tưởng rằng nàng đang xem chính mình phía sau Cùng nhau đi theo chiều sau xem Thậm chí ở trong lòng còn ở phun tạo Nàng hiện tại đối tên ma nguyện tự Thật là phản xạ có điều kiện cảm thấy chán ghét Ngươi làm sao vậy nha Không quen biết mụ mụ nha Còn không có quay đầu lại Thủ đoạn đã bị một phen giữ chặt Mục vi ngạc nhiên Ngài Đứa nhỏ này chu mạn lị buồn cười Nàng lôi kéo mục vi triều mang na đi đến, cùng bên cạnh cùng nhau tới đi dạo phố tỉ mội nhắc mãi, đi một chuyến cuộc họp báo đi tròn váng, ngay cả mẹ đều không gọi. Không phải, vị này nữ sĩ, ngươi khả năng nhận sai. Ta chính mình sinh hải tử ta còn có thể nhận sai. Chu mạng Lệ hoành nàng liếc mắt một cái, sùng nịch vô vô tay nàng, hảo, đừng náo loạn ân. Nhìn xem có cái gì coi trọng đồ vật, mụ mụ cho ngươi mua đơn. Chương 613 so nàng càng nhu nhược càng chi kỷ. Nàng nhìn chính mình ánh mắt là như vậy ô nhu, lại làm mục vi cảm thấy sởn tóc gáy. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ngay cả này một bước, đều ở tống tiểu thư kế hoạch trong vòng? Không phải, ta thật không phải. Đủ rồi. Ngươi lại nháo mụ mụ liền sinh khí A. Tên tiệu kêu mang na quẩy tỷ cũng đội vàng tới khuyên, vừa rồi thật là nàng nhìn nhầm, cho rằng mục vi chính là tùy tiện tới đi dạo, không nghĩ tới cư nhiên là tống thái thái nữ nhi, hàng thật giá thật thiên kim tiểu thư. Mục vi không rõ ràng lắm tống yểu yểu chân thật tính toán, hơn nữa, nàng cũng không phải lần đầu tiên bị nhận sai. Huyền huyền, nàng nghĩ đến này nít nảm, thực dễ dàng liền nghĩ đến tống tính huyền. Như vậy xảo, nàng bị chu mạn lị lôi kéo, đối phương không ngừng mà cầm lấy quần áo ở trên người nàng khoa tay múa chân, biểu tình kiêu ngạo cực kỳ. Nhà ta huyền huyền chính là ưu tú, mặc gì cũng đẹp. Bên người nàng phụ nhân cũng cười ứng hòa, đúng vậy, tính huyền là tiêu chuẩn giá áo tử, người lớn lên lại tiêu chí. nghe nói phải là mình tinh lạc. Ai ra kia chính là đến không được. Giữa những hàng chữ toát ra tin tức, là Mục Vi hoàn toàn xác định một sự kiện. Lôi kéo chính mình phụ nhân, chính là Tống Tĩnh uyển mụ mụ. Nàng kéo kéo môi, nội tâm hiện ra một tia sáng ý, đông nhiên liền không quá tưởng giải thích. Nếu có thể, nàng còn rất muốn nhìn đến Tống Tĩnh uyển biểu tình. Nàng không phải hao tổn tâm cơ muốn hủy diệt nàng tồn tại sao. Mục Vi càng không như nàng ý. Ai nha, nàng cũng liền đùa giỡn. Nếu là nàng thành tích trượt xuống, ta chính là không được nàng lại lan lộn Chu mạn lị cười ngâm ngâm, ngoài miệng tuy nói như vậy, biểu tình lại là mặt khác một chuyện, hiển nhiên thực hưởng thụ người khác khen. Nơi nào? Tính nguyện như vậy ưu tú, ngươi thật là yêu cầu quá cao. Ta nào có nhiều như vậy yêu cầu La Là Huyền nàng hiểu chuyện, từ nhỏ liền không cho ta nhọc lòng. Ngươi nói tốt không dễ dàng đối một sự kiện cảm thấy hứng thú, ta cũng không phải là đến mạnh mẽ duy trì. Đây là đối. Hiện tại giới giải trí cũng không có trước kia như vậy đáng sợ. Hơn nữa, nay không còn có ngươi cái này đương mẹ nó ở phía sau nhìn sao. Ai dám không có mắt, chọc chúng ta tĩnh nguyện nha. Chu mạn lỷ vỗ vô, vô mục vi tay, có nghe hay không? người A-di đều như vậy khen ngươi, ngươi nhưng đến nỗ lực. Mục vi nhấp môi gật đầu, nội tâm phát lạnh. Tích. Bên hai vang lên thiếu nữ nhẹ nhàng thả mềm mại thanh âm, lôi cuốn ý cười chuyển đến. Nhìn thấy người sao? Chúc mừng ngươi, sắp trở thành hào môn Thiên Kim. cố lên a, làm cho như vậy nhiều người mặt, mục vi chỉ có thể nhịn xuống lòng tràn đầy nghi vấn. sắp trở thành hào môn thiên kim, cái này cũng không khó lý giải. nàng nhìn phía đẩy mặt ý cười chu mạn lị, cuối cùng bàn tay vung lên, mua một đống quần áo cùng bao bao cho nàng, danh tắc lệ người tắp lưới, chỉ là một kiện quần áo giá cả, liền cũng đủ phía trước nàng cái kia gia đình, một chỉnh năm thu vào tổng hòa. ở này đó kẻ có tiền trong mắt, lại chỉ đủ mua một kiện quần áo. Như thế nào vẫn là không nói lời nào. Ở cuộc họp báo thượng chịu vị khuất. Ai chọc ngươi cùng mụ mụ nói, mụ mụ giúp ngươi thu thập nàng. Mục vi muốn cười, nhưng nàng cười không nổi. Như thế cưng chiều hài tử mẫu thân, trừ bỏ chính mình hài tử, người ngoài ở trong mắt nàng, sợ là liền heo chó đều không bằng. Nàng chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, bị nàng nữ nhi không kiêng nghể gì cướp đi nhân vật người nên làm cái gì bây giờ. Các nàng sợ là một chút đều không cảm thấy chính mình có sai đi. Ta... Ta thật sự không. Chu Mạn Lệ thở dài, đang muốn nói chuyện, bao bao di động vang lên. Nàng chỉ có thể đi ra ngoài tiếp điện thoại. Người trước từ từ, ta đợi lát nữa lại cùng ngươi nói. Chương 614 cái kia là nữ nhi của ta, người này là ai? Nàng đi tới cửa, đương nhìn đến di động thượng điện báo biểu hiện tên là Tĩnh Nguyễn Khi, Chu Mạn Lệ cả người đều sợ ngây người. Nàng nắm di động, rộng mở xoay người, liền nhìn đến đứng ở trong tiệm, hai tay chống chân nữ sinh. Gương mặt kia. Thật là nàng nữ nhi không sai. Kia. Cái này điện thoại lại là ai đánh tới. Uy Mụ mụ, ngươi như thế nào không nói lời nào nha. Ta cuộc họp báo thuận lợi kết thúc lạc, hiện tại muốn cùng vài vị thúc thúc cùng đi ăn cơm. Khả năng muốn vãn một chút trở về Nga không cần lo lắng lạc, ái ngươi. Không thể phủ nhận, so với trong tiệm cái kia trường tống tĩnh uyển mặt nữ hài, trong điện thoại người ta nói lời nói làn điệu càng phù hợp nàng quen thuộc nữ nhi. Nhưng nếu là nói như vậy, trong tiệm người lại là ai? Chu Mạn Lệ tim đập bay nhanh, nàng hỏi: "Tĩnh Huyền, ngươi hiện tại ở nơi nào?" Ân. Tống Tĩnh Huyền cảm thấy kỳ quái, ta vừa rồi không phải nói sao, ta đi theo đầu tư người ăn cơm nhà, còn có một ít chủ sang nhân viên. Mụ mụ ngươi đừng lo lắng lạc, có bảo tiêu cùng người đại diện đi theo ta, không ai dám đụng đến ta. Trên thực tế, Chu Mạn Lệ lo lắng cũng không phải vấn đề này. Nàng có lệ ân ân hai tiếng, lại dặn dò Tống Tĩnh Huyền chú ý an toàn, bất động thanh sắc treo điện thoại sau. Nàng bay nhanh bắt thông Tống Tĩnh Uyển bên người bảo tiêu điện thoại, cuối cùng biết được, Tống Tĩnh Uyển là thật sự ở bên ngoài ăn cơm sau, Chu Mạn Lỵ chính mình cũng không biết nàng giờ phút này tâm tình, nên dùng cái gì tới hình dung. Mục vi xoa xoa lỗ thai, thấy Chu Mạn Lỵ dùng một loại xa lạ rồi lại kích động mà ánh mắt đánh giá nàng, nàng đại khái đoán được, gọi điện thoại tới người là ai. Nàng hẳn là đã ý thức được chính mình không phải nàng nữ nhi đi. Trong đầu vang lên kêu nhẹ nhu tiếng nói, như là trò chơi nở tờ cờ, cờ giống nhau. Nàng chi kỷ. ngươi muốn so nàng càng chi kỷ. Nàng nu nhược, ngươi liền so nàng càng nu nhược. Nàng nghe lời, ưu tú, ngươi liền làm được so nàng càng tốt. Tá lực đả lực, nghiệm thu thành quả thời điểm tới rồi, đi thôi, làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Ngươi là... Chu mạn Lệ nắm chặt di động, môi hơi hơi phát run. Nàng ánh mắt cực nóng nhìn một vi, nếu ánh mắt có thể hóa thành thực chất nói, tuyệt đối sẽ biến thành một bàn tay, đi vướt ve nàng gương mặt. Thật sự giống, cơ hồ giống nhau như lúc. Ngay cả nàng cái này đương mẹ nó, thậm chí đều không có ở trước tiên nhìn ra hai người bọn nàng phát hiện. So với Tống Yểu Yểu, trước mắt cái này nữ hài tử, mới càng như là nàng song bảo thai nữ nhi. Xin lỗi a di ta thật sự không phải ngươi nữ nhi mục vi trước nàng một bước nói, nàng hốc mắt từng đỏ, thích hợp bài trừ một chút nước mắt, thực xin lỗi vừa rồi không có trước tiên làm sáng tỏ, bởi vì ngài đối ngài nữ nhi thật sự thật tốt quá, hảo đến làm ta thậm chí ở hảo tưởng, nếu ta cũng có như vậy mụ mụ thì tốt rồi. nàng lã chã chứ khóc gầy yếu bả vai rũ xuống đi nhu nhược đáng thương cho dù là nhìn nàng gương mặt kia chu mạn lị đều phát không ra hỏa tới huống chi nàng trong lòng còn có một cái khác suy đoán không không có quan hệ đúng rồi hài tử cha mẹ ngươi là vấn đề này mới ra khẩu chu mạn Lệ liền hối hận nàng nhìn thiếu nữ nước mắt như chặt đứt tuyến hạt trâu giống nhau lệch cạch lệch cạch rớt một bên hướng nàng xin lỗi một bên bay nhanh từ bên người nàng đi qua tựa hồ tưởng rời đi Trong tiệm mọi người đều bị cái này biến cố cấp lộng ốc. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a, Này mẹ con hai cái chơi cái gì tên tuổi? Mạng lỵ tính nguyện nàng như thế nào còn khóc thượng? Đây là ở cuộc họp báo thượng trị ủy khuất. Chu Mạng lỵ giật giật môi, không biết nên như thế nào giải thích. Chẳng lẽ muốn nói, trước mắt cái này không phải nàng nữ nhi, là nàng nhận sai người. mười 615 ta muốn trở thành tống gia thiên kim. Nàng chân chính nữ nhi cuộc họp báo đã viên mãn kết thúc. hiện tại đang ở cùng đầu tư người ăn cơm đâu. Ta còn có việc, đi trước. Mang na, đồ vật lúc sau cho ta đưa đi trong nhà. Nàng vừa nói vừa bước nhanh chiều mục vi đuổi theo, ngay cả hình tượng cũng không để ý. Ai ai. Một khắc danh thái thái trơ mắt nhìn Chu mạn Lị chạy đi, không hiểu ra sao. Hai tử, người trước từ tử Hai tử. Mục vi chạy ra cao ốc sau, liền chậm hạ bước chân. Nàng trong lòng sinh ra dạ tâm, cảm giác nói cho nàng, đây là một cái cơ hội. tuy rằng là nhân vi sáng tạo nhưng nàng cần thiết đến bắt lấy bất luận là vì nàng chính mình vẫn là vì tống tiểu thư bước tiếp theo kế hoạch nàng đều cần thiết muốn làm như vậy hai tử ngươi chậm một chút đi a di có chuyện muốn hỏi ngươi chu mạn lị thở hừng hộp bay nhanh giữ chặt mục vi tay sợ nàng chạy dường như gắt gao nắm lấy nàng a ta thật sự không phải ngươi nữ nhi bốn phía người đến người đi đi ngang qua người tò mò đánh giá tên kia đang ở thấp giọng khóc nước nở thiếu nữ Ánh mặt trời rừng ở nàng ướt dầm dề lông Mỹ thượng, như là giọt xương phiếm ánh sáng. Nàng rũ con ngươi, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ gầy cơ hồ cải hình, đáng thương cực kỳ. Ta biết, ta biết. Chúng ta tìm một chỗ chậm rãi nói tốt sao? Hai tử, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Chính là. Mục Vi hít hít cái mũi, mang theo khóc nước nở, đều nghe a gì? Nàng ngoan đến làm Chu Mạn lị đau lòng. Hơn nữa nàng vào trước là chủ quan niệm, còn không có làm kiểm tra, đã đem Mục Vi xem thành là nửa cái nữ nhi. trên thế giới là có lớn lên tương tự nhưng gặp qua lớn lên giống nhau như lúc sau nàng sinh chính là song bảo thai nhưng mười mấy năm qua nếu không cố tình giải thích không ai sẽ cho rằng tống tĩnh uyển cùng tông hiểu yểu là song bảo thai tỉ muội mau đừng khóc a di thỉnh ngươi ăn cơm thế nào nàng chớ mong lôi kéo mục vi tay ngự khí thật cẩn thận so đối đãi tống tĩnh uyển càng ôn ônu mục vi nhẹ nhàng gật đầu ở không người nhận thấy được thời điểm nàng trong mắt bay nhanh xẹt qua một đạo thực hiện được quang không thể làm tống tiểu thư thất vọng tống ra nàng là nhất định phải đi vào đi thôi tiệm bánh ngọn tống yểu yểu tháo xuống hay nghe đứng lên yểu yểu ngươi vừa rồi lời nói ta như thế nào nghe không hiểu ngươi làm cái gì sao tống yểu yểu thần bí khó lường đối nàng chớp chớp mắt khuôn mặt nhỏ tuyệt mị loa mắt chuẩn bị một cái tiểu kinh hỷ hy vọng tống tĩnh uyển có thể thích kinh hỷ đường tân nhu càng ngập bước, nàng gãi gãi đầu vô tội cực kỳ hướng nguyệt đi quầy đem tiền thanh toán Trở về thời điểm liền nhìn đến ngây ngốc đường Tân Nhu, nàng vô ngữ mắt trợn trắng. Không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ, rốt cuộc, thiên tài thế giới, ngu ngốc sao có thể dung đi vào đâu. Thanh thanh thật thật ôm đùi, vì đại lao kêu 666 chẳng lẽ không khoái hoặc sao. uy ngươi nói ai ngu ngốc đâu. Đường Tân Nhu tức giận. Tuy rằng nàng cảm thấy hứa nguyệt nói rất đúng là ở nàng trong mắt tống yểu yểu chính là thiên tài, kêu 666 gì đó nàng đặc biệt thuần thủ. Chính là hứa nguyệt mỗi ngày đều đối nàng tiến hành nhân sâm gà trống, công kích cá nhân, là chuyện như thế nào? Hứa nguyệt đôi tay hướng trong túi một xùy, lười biếng mà đi theo tống yểu yểu phía sau, ta lại không chỉ tên nói họ, ngươi làm gì dò số trông ngồi. Phúc! Tống yểu yểu mỉm cười. uy Đường tân nu căm giận, xông lên đi một phen bóp chặt tống yểu yểu khuôn mặt, có việc gạt ta liền tính. Rốt cuộc ngươi làm sự tình ta cũng không hiểu được, chính là ngươi hiện tại đều học được cùng hứa nguyệt cùng nhau cười nhạo ta ân. Ngươi nói, ta còn là không phải ngươi yêu nhất người. Chương 616 cái nào muội muội. Tống Yểu Yểu. Tống Yểu Yểu nhóm chân, ôn nu sờ sờ nàng đầu. Yêu nhất ngươi, ngoàng hoạ. Đường Tân Nhu vui vẻ ra mặt, đắc ý ném cho hứa nguyệt một ánh mắt, xem đi. Bảo bối nhi, ta cũng ái ngươi nàng anh anh anh ôm lấy Tống Yểu Yểu, nhao dính dính cọ cọ. Tống Yểu Yểu ghét bỏ mà đẩy ra nàng. Bất quá ngươi nhớ rõ muốn nhiều nghe hứa nguyệt nói, nàng hiện tại chính là ngươi người đại diện. Ý cười từ đường Tân Nhu trên mặt biến mất, làm người đại diện cũng muôn giấy chứng nhận. Muốn nàng làm ta người đại diện, ta còn không bằng tiếp thu ta tiểu gì kiến nghị được. Ta sợ nàng đem ta bán. Hướng nguyệt không sao cả nhún vai, ngươi cũng liền mặt giá trị điểm tiền. Á á á. Xú nữ nhân, ta cá mập ngươi. Tống yểu yểu trong mắt ý cười tràn đầy, nàng con tiểu cắp sách, trầm gì gì mà hướng phía trước đi. Thời tiết thật tốt ta. Đại tiểu thư đã về rồi. Ngài. Tống Tĩnh Nguyên về đến nhà đã là buổi tối, nàng ở trong yến hội không thể tránh khỏi uống lên mấy chén, trên người còn dính yên mùi vị, miên bàn nhiều ghê tẩm. Rời đi yến hội nàng liền gấp không chờ nổi trở về nhà, chỉ nghĩ hảo hảo phao một cái tắm, tẩy rất trên người mùi lạ nhi. Lưu tẩu, làm sao vậy? ấp á ấp úng. Nàng đi vào đại môn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng cười. Nàng tò mò, trong nhà có khách nhân. Ách! Không, không phải. Lưu Tẩu không biết nên như thế nào cùng Tống Tĩnh Uyển giải thích. Trên thực tế, hôm nay nàng nhìn đến phu nhân lánh một cái lớn lên cùng Tống Tĩnh Uyển giống nhau như lúc nữ hải tử trở về, nàng cũng sợ ngây người. Thậm chí còn nhận sai, xưng hô nàng vì đại tiểu thư. Bất quá thực mau đã bị Chu Mạn Lị sửa đúng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, phim truyền hình thượng cầu huyết cốt truyện sẽ phát sinh ở hiện thực. Đến nay kia phân giờ n báo cáo còn đặt ở trên bàn cha đâu, phu nhân đã cấp lao ra thiếu ra đều đi điện thoại. phòng trưng bọn họ liền ở gấp trở về trên đường. Việc này cũng quá lớn, cũng không biết đại tiểu thư có thể hay không tiếp thu, đi rồi một cái nhị tiểu thư, kết quả lại tới nữa một cái. Tính, ta chính mình đi xem, ấp a ấp đúng, như thế nào liền ngươi cũng như vậy. Tống Tĩnh Uyển uống xong rượu, trên người lại là yên mùi vị lại là mùi rượu nhi, làm đến nàng bực bội không thôi. Hiện tại vừa nghe Lưu Tẩu này ấp a ấp đúng thái độ, càng phiền. Ai? Lưu Tẩu than một tiếng, đáng thương đại tiểu thư a. Mụ mụ, ta đã trở về. Tống Tĩnh Uyển vừa vào cửa, liền nhìn đến Chu Mạn Lị bưng bánh kem cùng nước trái cây từ phòng bếp ra tới, nàng bực bội tâm tình bị vớt phẳng không ít. Lập tức cười ngọt ngào nên qua đi. Mụ mụ, như thế nào biết ta khát lạc. Vừa lúc. Giây tiếp theo, nàng tươi cười cương ở trên mặt. Đơn giản là Chu Mạn Lị căn bản không có đem nước trái cây cho nàng, thậm chí ở nàng qua đi lấy thời điểm, còn nghiêng nghiêng thân mình trốn rồi qua đi. Ai nha Tĩnh Uyển, phòng bếp tủ lạnh còn có, chính ngươi đi lấy. Ngoan A, cái này là cho ngươi muội muội. Muội muội. Tống Yểu Yểu. Tống Tĩnh Nguyễn Thanh Âm bén nhọn một cái trước mắt, tuy rằng nàng thực mau khống chế được chính mình cảm xúc, lại như cũ ngăn không được trong cơn giận dữ. Đầu ngón tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, đau đớn mới có thể làm nàng bảo trì lý trí. Yểu Yểu đã trở lại. Nàng phun ra một hơi, nỗ lực làm chính mình Thanh Âm trở nên ôn nhu, nàng ở đâu đâu. Khi nào trở về, nếu là sớm biết rằng nàng lại đây, ta liền trước tiên đã trở lại Một cái ăn mặc màu trắng áo khoác thân ảnh đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên sofa, màu tóc đen nhánh. Nàng nhìn Chu Mạn lỵ ân cần bộ dáng, căn bản vô pháp thích ứng Nếu nói Tống ra ai ghét nhất Tống hiểu Yểu, trừ bỏ nàng bản nhân ở ngoài, liền phi Chu Mạn Lị mặc trúc. mười 617 Tĩnh luyện đây là người thân sinh muội mội Nga. Nhưng nhìn một cái nàng hiện tại làm cái gì đâu. Nàng cư nhiên ở ân cần hầu hạ Tống hiểu Yểu. Phải biết rằng, ngay cả nàng, nhưng đều rất ít có như vậy thù vinh. Hơn nữa, nàng thấy thế nào kia kiện màu trắng áo khoác có điểm quen mắt. Mẹ! Ai nha đừng gọi nữa, ngươi ngoan một chút ta ngươi mội mội lần đầu tiên về đến nhà tới, đều không thói quen, ngươi thanh âm nhẹ một chút, đừng dọa đến nàng. Cái gì? Tống tĩnh Uyển giận cực phản cười, nàng khởi ra áo khoác, lạnh lùng đi qua đi. Lần đầu tiên tới, tống yểu hiểu còn rất sẽ trắng a Tới vi vi, trước lót lấp bụng. Chờ ngươi ba ba ca ca trở về, chúng ta liền ăn cơm được không? Chu Mạn Lệ ôn thanh tế ngữ bộ dáng, đau đớn tống Tĩnh Uyển mắt, nàng ghen ghét mắt đều đỏ. Nay đây, nàng thậm chí xem nhẹ Chu Mạn Lệ kêu tên đều không phải là là hiểu hiểu, mà là VV. Đúng rồi VV, cho ngươi giới thiệu một chút, cái này chính là ngươi song bảo thai tỷ tỷ. Nàng kêu Tĩnh Uyển, Tĩnh Uyển, đây là VV, ngươi thân sinh muội muội. Chu Mạn Lệ ở giới thiệu khi, riêng ở thân sinh này hai chữ càng thêm trọng âm. Cái gì VV, mẹ ngươi đang nói, là ngươi Ngồi ở sofa trung mục Vi nghe được động tĩnh, không chút để ý quay đầu. ở tiếp xúc đến Tống Tĩnh Uyển ánh mắt khi nàng từ từ lộ ra một mặt cười. ở nàng trước mắt Tống Tĩnh Uyển biểu tình giống như là điện ảnh màn ảnh chậm phóng dường như đồng tử ở nháy mắt co chặt, sợ hãi cùng kinh giận từ nàng đáy mắt bay nhanh sẽ qua. Ân Tĩnh Uyển ngươi nhận thức Vi Vi Chu Mạn Lệ nheo lại đôi mắt biểu tình trở nên có chút nghiêm túc. Nàng quay đầu bình tĩnh nhìn chăm chú vào Tống Tĩnh Uyển Mụ mụ Mục Vi sợ hãi duỗi tay kéo lấy Chu Mạn Lệ tay áo, sợ hãi tránh ở Chu Mạn Lệ phía sau, nước mắt lập tức liền rớt ra tới. Chu Mạn Lệ tâm mềm nhũn, vội vàng quay đầu lại đi an ủi Mục Vi, "Vi Vi ngoan, có mụ mụ ở đâu." Nhìn đến Mục Vi rơi lệ đầy mặt, co rúm lại thân thể, giống như trong mưa lục bình, run bần bật. "Vi Vi, Người làm sao vậy?" Nàng lo lắng nắm lấy Mục Vi tay, vào tay lạnh lẽo. Cái này làm cho Chu Mạn Lệ phá lệ lo lắng. nàng theo mục vi ánh mắt nhìn về phía tống tĩnh uyển nhìn ra mục vi sợ hãi tĩnh uyển ngươi có phải hay không đối vi vi đã làm cái gì chu mạn lỵ ngữ khí đã thập phần không tốt nàng đem mục vi ôm vào trong ngực đau lòng mà không ngừng chấn an vỗ nàng xuống lưng nghiêm túc nhìn chăm chú vào tống tĩnh uyển thanh âm lãnh trầm ta không quen biết tống tĩnh uyển cắn răng nàng không tiếp thu được chu mạn Lị xem nàng giống như xem người xa lạ ánh mắt mẹ ngươi điên rồi ta muội mội khi nào biến thành nàng Tùy tiện một cái a miêu a cẩu chỉnh thành ta bộ dáng, ngươi đều cho rằng nàng là ngươi nữ nhi sao. Ngươi nhìn kỹ rõ ràng. Ta đứng ở ngươi trước mặt đâu? Đây là cái hàng giả. Ô! Mục vi hướng Chu Mạn Lị trong lòng ngực rụt rụt, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Ngươi cho ta im miệng. Chu Mạn Lị thanh âm phát lánh, cho nên ngươi đã sớm gặp qua vi vi phải không? kia vì cái gì không nói cho mụ mụ? Nhìn nàng gương mặt này, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ nhiều quá? Tống tĩnh Uyển cả người chấn động, không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt. Nước mắt đổ rào rào rơi xuống, mẹ, ngươi vì một cái hàng giả không ta. Nàng là chu mạn lị sùng ái nhất nữ nhi, ở cái này trong nhà từ trước đến nay muốn cái gì có cái gì. Khó trách nàng vừa thấy đến mục vi liền cả người không được tự nhiên, sở hữu cảm giác đều ở nói cho nàng, cái này nữ sinh, tuyệt đối tuyệt đối sẽ đối nàng tạo thành nguy hiểm. Làm nàng biến mất, tuyệt không có thể làm tống ra bất luận cái gì một người nhìn đến nàng. Ở không thấy được một màn này phía trước, tống tĩnh uyển lời thề son sát, nhưng hiện tại, nàng sở hữu kế hoạch, tất cả đều ngâm nước nóng. Chương 618 tống yểu yểu tu hú chiếm tổ. Mục vi vẫn là bị phát hiện. Ban ngày nàng còn đắc ý với đoạt đi rồi nàng hết thảy, đảo mắt liền ở chính mình trong nhà thấy được nàng. nay tính cái gì? muội muội Ai thừa nhận mục vi là nàng muội muội Cái gì hàng giả? Huyền huyền, ngươi tinh tình khi nào như vậy hỏng rồi? Ta xem chính là ta quá sùng ái ngươi. Trên bàn có mới vừa bắt được GNA báo cáo, chính ngươi nhìn xem đi. Nói xong, nàng không hề phản ứng tống tính luyện, mà là chuyên chú quan tâm nổi lên mục vi. Một màn này trói mắt cực kỳ. Nàng môi dưới cắn đến cơ hồ lấy máu, oán hận mà từ trên bàn trà cầm lấy kia điệp văn kiện. Đương nhìn đến phía dưới kiểm tra báo cáo sở biểu hiện, hệ vì mẹ con quan hệ, xứng đôi suất cao tới 99.999% 99 khi nàng sát mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Chuyện này không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy? Trước kia cũng không phát hiện ngươi như vậy quá mức nha. Tới tới tới, ngươi xem gương mặt này, có thể nói ra vi vi cùng ngươi không bất luận cái gì quan hệ nói tới sao? Có thể sao? Tông tĩnh nguyện nhìn chăm chú vào nằm ở chu mạn lỵ trong lòng ngực khóc nước nở mục vi, nàng tồn tại, giống như là ở bạch bạch đánh nàng mặt. Nói cho nàng tính kê tính tới tính lui có ích lợi gì? Cuối cùng vẫn là ngăn không được kết quả này. đây là âm mưu nhất định là mụ mụ ngươi vì cái gì không hảo hảo cha một cha. vạn nhất nàng là cố ý chỉnh dung thành ta bộ dáng lừa gạt ngươi đâu đủ rồi ta không hy vọng những lời này lại từ ngươi trong miệng nói ra chu mạn lỵ cũng tới tính tình nàng đối tống tĩnh uyển kiên nhẫn tiếp cận với vô ta đã thông chi ngươi ba bà cùng đại ca ngươi bọn họ hẳn là mau tới rồi cái gì tống tĩnh uyển trước mắt từng đợt biến thành màu đen không thể tin được chính mình nghe được chuyện lớn như vậy nàng là cuối cùng một cái biết đến đại tiểu thư uống nước đi lưu tẩu than một tiếng thập phần đồng tình tống tĩnh uyển tuy ý ai bỗng nhiên nhiều ra một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc muội muội cũng sẽ vô pháp tiếp thu tống tĩnh uyển mênh mang nhiên tiếp nhận thủy gắt gao nhìn chằm chằm chiếm cư nàng vị trí mục vi đúng lúc này đang ở khóc nước nở thiếu nữ rửa vào chu mạn lị trong lòng ngực quay đầu chậm rãi hướng nàng kéo kéo môi lộ ra một mạt nhạt méo cười tiêu cười ở tống tĩnh uyển trong mắt chính là xích quả quả khoe ra nàng nắm ly nước tay run lên nước gấm bát ra tới ướt một thân nha đại tiểu thư ngài không có việc gì đi chạy nhanh trở về phòng đổi thân quần áo sao lại thế này suốt ruột hoàng hốt kêu chúng ta trở về ngươi tống thụy xả tùng cả vạn trầm khuôn mặt đi vào tới biên nói chuyện biên ngước mắt nhìn về phía phòng khách này vừa thấy ngay cả hắn đều ngây ngẩn cả người tống vân xuyên lạc hậu một bước hắn nhìn cùng tống Tĩnh Uyển lớn lên giống nhau như lúc nữ hải Ánh mắt lóe lóe, an tính thao túng xe lăn vào phòng khách. Mẹ, đây là... Trước nhìn xem cái này đi chu mạn lị đem trên bàn giờ nở A báo cáo đưa cho Tống Thụy, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải ta hôm nay ngoại ý muốn gặp Vi, còn sẽ không tưởng như vậy xa. Tống Yểu Yểu cái kia nha đầu chết tiệt kia, tu Hú chiếm tổ, làm hại ta Vi trôi giạt khắp nơi như vậy nhiều năm. Mẹ, em đẹp, xả Yểu Yểu làm cái gì? lãnh đạm tầm mắt từ Mục Vi trên người xe qua, Mục Vi ánh mắt né tránh. lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp. So với Chu Mạng lỵ Tống Thụy cùng Tống Vấn Xuyên thái độ liền phải bình tĩnh nhiều. Cái kia trên danh nghĩa phụ thân nhìn ánh mắt của nàng giống ở xem kỹ, cũng không bất luận cái gì kích động mà thành phần. Tống Tĩnh Uyển phun ra một hơi, nàng lạnh lùng nhìn Mục Vi. Chẳng sợ nàng cuối cùng thật sự trụ tiến cái này ra thì thế nào. Nàng đối Tống ra người thật sự hiểu biết sao. Chương 619 thêm một cái muội muội Pham La Mục Vi cùng Tống Tĩnh Uyển lớn lên không phải như vậy giống. Tống Thủy đều có thể nói ra Chu mạn Lệ ở hồ nháo nói. Nhưng đối với gương mặt này, sao có thể không lay được? Hắn bình tĩnh khép lại báo cáo thư, đối mục vi cười cười, ngươi kêu vi vi đúng không? Làm lưu tẩu trước mang ngươi đi trên lầu nghỉ ngơi tốt sao? Ba ba có một số việc tưởng cùng mụ mụ nói một chút. Kêu ánh mắt sắc bén, làm mục vi cảm nhận được nguy hiểm. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, Nguyễn thanh nói, tốt ba ba. Nhìn theo nàng đi theo lưu tẩu lên lầu, Tống Thủy nhéo nhéo giữa mày ngồi xuống, nói đi Rốt cuộc sao lại thế này. Cái này nữ hài tử, ngươi lại là ở nơi nào gặp được. Không khỏi cũng quá trùng hợp chút. Chu Mạn Lệ đem nhận sai Mục Vi, đem nàng trở thành Tống Tĩnh Uyển quá trình nói. Ăn xong rồi sau khi ăn xong, liền mang theo Mục Vi thẳng đến bệnh viện, tìm người quen làm kiểm tra. Như vậy giống, Lão công, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta nhận sai. Tống Thủy ánh mắt vững vàng, hắn ngón tay vô ý thức vuốt ve kiểm tra báo cáo, không biết suy nghĩ cái gì. Tống Tĩnh Uyển cắn môi. quanh thân tràn ngập tối tăm hơi thở nàng hy vọng tống thụy có thể đem mục vi đuổi đi nàng chán ghét kia trương cùng nàng giống nhau như lúc mặt chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy sắp điên rồi đem nàng giờ nờ ai nhiều đưa mấy nhà bệnh viện còn có ta cùng hỏi xuyên còn có tính luyện tất cả đều đều ra tới cùng nhau xứng đôi nhớ rõ phái người toàn bộ hành trình đi theo thật lâu sau tống thụy bình tĩnh phân phó lao công ngươi được rồi tống thụy tức giận quét nàng liếc mắt một cái nếu nàng thật là nữ nhi của ta ta đương nhiên sẽ không đem nàng ra bên ngoài đuổi trên thế giới trùng hợp sự tình nhiều đi bao nhiêu người nhìn chằm chằm chúng ta tống thị hận không thể cắn rớt một miếng thịt tóm lại nàng bên kia ngươi hảo hảo chấn an chính là chuyện khác ngươi không cần nhúng tay hắn một phát hỏa chu mạn lỵ cũng chỉ có thể đồng ý tới ta đây liền về trước trên lầu nghỉ ngơi tống vẫn xuyên nhẹ nhàng gật đầu xoay người chiều thang máy đi ca ca tống tĩnh uyển đột nhiên đứng dậy Đi theo hắn cùng nhau vào thang máy. Nếu là về mục vi sự tình, liền không cần cùng ta nói. Hắn công tác một ngày, đầu chướng đến như là muốn nổ mạnh giống nhau. Những việc này, hắn cũng không nghĩ tới nhiều chú ý. Kaka là có ý tứ gì? Chẳng sợ nhà của chúng ta trụ vào một cái người xa lạ, cũng không có quan hệ sao. Tống tĩnh uyển đôi tay nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm tống vẫn xuyên lạnh nhạt bóng dáng, không cam lòng nói, nàng mặt tuyệt đối là chỉnh. Này hết thể đều là có khác dự nghiêu. À, Tống vẫn xuyên méo méo giữa mày, cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Hắn đạm mạc như đầu, nhìn nàng kia trương bởi vì ghét ghét, mà không hề bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng hỏi, tĩnh luyện, hiểu hiểu ngươi không thích, hiện tại mục vi ngươi cũng không thích, ngươi có thể hay không nói cho ta, trên thế giới này còn có ngươi thích sao? Ân, đối với ta tới nói, nếu nàng thật sự cùng chúng ta có huyết thống quan hệ, ta đây chỉ là thêm một cái muội muội mà thôi. Đối đại ngươi, hiểu hiểu, vẫn là nàng. Ta đều sẽ đối xử bình đẳng. Nhưng nếu nàng không phải đâu? Tống Tĩnh Uyển không cam lòng ép hỏi. Nàng là vô tội, liền tính không phải, cũng không có quan hệ. Hắn bình tĩnh, càng thêm sấn Tống Tĩnh Uyển giống cái vai hề. Ban ngày có bao nhiêu đắc ý, hiện tại mặt đã bị đánh có bao nhiêu sưng. Hảo tính kế A. Càng là lâu, Tống vẫn Xuyên càng là có thể thấy rõ cái này mội mội gương mặt thật. Kỳ thật nàng có lẽ không phải thật sự chán ghét yểu yểu, cũng không phải chán ghét mục vi. Nàng chỉ là trời sinh tình cảm văn mẹo, cho rằng tống hiểu hiểu hoặc mục vi, phân đi rồi nàng chú ý độ thôi. Hư vinh, bá đạo. Chương sáu tam ban lớp trưởng thực không sao. Ta đây không có gì hảo thuyết, cả ca ngủ ngon. Nàng lộ ra một mặt cười, hơi hơi đối tống vẫn xuyên gật đầu, liền lạnh nhặt từ hắn bên người đi qua. Tống vẫn xuyên nhìn nàng bóng dáng thật lâu không nhúc ních, thật lâu sau mới than một tiếng. Rốt cuộc thế nào mới có thể làm nàng minh bạch, không cần thiết làm chính mình sống được như vậy mệt Thân sinh hoạt thế nào? Đây là một cái âu thức trang hoàng phong cách phòng, Lâm Thời trụ tiến bảo rất nhiều đồ vật đều là vừa bố trí. Cung phòng ngủ chính khẳng định so không được, lại mỗi một chỗ đều trương hiển dụng tâm. Mục Vi nghe di động trung truyền ra nhẹ nhu tiếng nói, tâm lập tức liền yên ổn xuống dưới. Rất tuyệt. Nàng đánh giá phòng này, nhẹ giọng nói. Nhất bổn chính là, nàng thấy được Tống Tĩnh Uyển mất khống chế, cùng với nàng sợ hãi. Nguyên lai like nàng sợ hãi đồ vật, dễ dàng như vậy bị phá hủy a. hảo hảo hưởng thụ tân sinh hoạt đi phải biết nhân sinh nơi trốn là kinh hỉ như vậy chúng ta tân học kỳ thấy tân học kỳ tân trường học sắp muốn cùng tống tiểu thư trở thành đồng học sao mục vi nhìn cái kia ghi chú danh thật lâu sau cong lên đôi mắt ghi chú danh là thiên sứ thời gian luôn là ở trong lúc lơ đãng trốn đi thời tiết bắt đầu ấm lại mỗi một ngày đều là mặt trời lên cao sáng sớm phong hơi lạnh mới sinh thái dương giống như trứng bị hoàng từ quần cuộn biển mây trung dần dần dâng lên một đội đội học sinh bước vững vàng nện bước hô lớn khẩu hiệu tinh thần phấn chấn bồng bột tam ban tất thắng tam ban nhất ngưu bọn họ như một trận gió dường như từ bên người chạy qua đô thể du cáo trên thượng đeo thái dương hoa huân trường ở quang hạ long lánh sáng lạ bọn họ là ai mục vi tò mò hỏi nàng chưa từng gặp qua như vậy hài hòa thả tinh thần phấn chấn bồng một lớp ở nàng trước kia trong trường học mỗi cái lớp đều có mấy cái thứ đầu ở chạy bộ khi cũng là thưa thớt luôn có mấy cái tụt lại phía sau. Nhưng bọn hắn đội ngũ trình tề, huấn luyện có tố, thanh âm cao lượng, lực xuyên tận trời. Bọn họ a, bọn họ nhưng không dễ chọc mang theo mục vi đi tới. lao sư cười nói, trước kia là toàn bộ trường học nhất không phục quản giáo lớp, không có lao sư dám quản bọn họ. Sau lại xuất hiện cái so với bọn hắn còn hung lớp trưởng, chỉ là một cái học kỳ, nga không, hẳn là nửa cái học kỳ, trực tiếp đem bọn họ đội sổ thành tích, nhắc tới cả năm cấp đệ nhất. Nói tới đây. Thên kia nữ lao sư trong mắt đều mang lên khâm phục. nay cũng không phải là người bình thường có thể làm được, không chỉ có có năng lực, còn phải có thủ đoạn. Nếu không, nhưng chế không được này đàn ai cũng không phục đám ăn chơi chắc táng A. hoa mục vi khiếp sợ há to miệng, kia thật sự thật là lợi hại, bọn họ lớp trưởng thực không sao. Nghe lão sư nói, tam ban này đó học sinh, liền lao sư cũng không dám quản. Cho nên, mục vi đương nhiên mà ở trong đầu tưởng tượng hạ vị kia mánh người hình tượng, đầu tiên đến cao lớn. vạm vỡ, sau đó đến thông minh, so những người này đều hung mới được. Nàng cảm thấy chính mình đoán hẳn là tám chín phần 10. Nữ lao sư trầm mặc hạ, ân. Cũng không phải thực hung đi, nhạ, bọn họ lớp trưởng chính là cái kia. Mục vi theo nàng ngón tay phương hướng vọng qua đi, sán lạn dương quang hạ, nàng ánh mắt đầu tiên thấy được chạy vội trung thiếu nữ. Đen nhánh tóc dài trói thành cao cao đuôi ngựa biện, lộ ra chân bóng cái chán. Ánh mặt trời dừng ở trên người nàng, tựa hồ đều nhiệm ôn nhu cùng quyến luyến. Mỹ như là từ thế giới giả tưởng trung đi ra thiên sứ. Ở nàng bên người, là một người nhìn liền rất tàn ác lánh nam sinh, mặt mày ngậm lệ khí, liền kém ở trên mặt viết thượng mạc ai lao tử bốn cái chữ to. Chương 621 hảo tuyệt một nữ. Mục vi bừng tỉnh đại ngộ, A. Là cái kia xuyên màu đen đồ thể dục nam sinh sao. Quả nhiên thực không A. Nữ lao sư khỏe miệng chiều chiều, lắc đầu, không, lớp trưởng là hắn bên người vị kia. ân Cái gì? Mục vi hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, hắn bên người không phải chỉ có. Tống tiểu thương. Nàng kinh dị không khép miệng được, một lời khó nói hết nhìn về phía đã dừng lại nghỉ ngơi tống yểu yểu. Lão sư, ngài nói chính là xuyên hồng nhạt đồ thể dục nữ sinh sao. Nàng là lớp trưởng. Đúng vậy, ngươi nhưng đừng coi khinh nàng. Nàng chính là học kỳ một cả năm cấp đệ nhất. Còn có, nhớ kỹ, chọc ai cũng không cần chọc tới nàng, biết không? Mục vi ngây thơ mở mịt. Nhìn đến Chu Mạn Lệ ở cách đó không xa kêu nàng, nàng vẫy tay, đi theo lão sư cùng nhau đi qua đi. Nàng bản năng muốn càng hiểu biết Tống Hiểu hiểu một ít, hỏi, vì cái gì đâu? Làm một cái người trưởng thành, Mục vi lại từ lão sư trong giọng nói, nghe ra hâm mộ. Bởi vì, nàng mới là toàn bộ tam ban nhất không dễ cho người. Ngươi chọc đến không phải một người, mà là toàn bộ lớp. Mấy chục cá nhân duy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngươi nói, đáng sợ không đáng sợ. A mục vi ngắn ngủi kêu sợ hãi một tiếng nữ lao sư cho rằng nàng là sợ hãi giây tiếp theo liền thấy nàng hai mắt sáng lên súng bái nói nàng thật là lợi hại a nữ lao sư lỡ chán xong rồi lại là một cái bị hấp dẫn còn như vậy đi xuống toàn bộ lập dương đều phải luân hãm chỉ là nàng mang lớp liền có không ít tống hiểu hiểu phe bỏi phèn trơ nếu không phải tam ban tính bài ngoại đám kia hải tử lại túng không dám đi trêu chọc tam ban học sinh sợ là đã sớm nhảy đi tam ban la lộn Hơn nữa, nghe nói phòng giáo vụ cửa trên vách tường kia đường dạ, chính là Tống Yểu Yểu đánh ra tới. Còn thành vô số học sinh ngắm cảnh mà, ở diễn đàn lưu truyền rộng rãi. Đến nỗi cái này, nữ lao sư là không tin. Trừ phi nàng là quái vật, nếu không lấy nhân loại huyết nhục chi thân, sao có thể tạp nước xi si măng tường đâu? Đi nhanh đi, ta mang người đi báo danh. Mục vi liên tục gật đầu, thật sâu nhìn Tống Yểu Yểu bóng dáng liếc mắt một cái, cầm quyền. Chờ ta, Tống Tiểu Thư. Nha, Tống tĩnh Uyển. đường tân nhu xoa xoa chân ngồi xổm trên mặt đất thở dốc vừa nhấc mắt vừa vặn nhìn đến kia trương lệnh người chán ghét mặt không phải tống tĩnh uyển hứa nguyệt đi đến bậc thang bên đem tống yểu yểu ly nước đưa cho nàng nhàn nhạt nói ha không phải tống tĩnh uyển còn có thể là từ từ người kia là mục vi đường tân nhu rốt cuộc nhớ tới còn có như vậy nhất hào người nàng nhìn về phía cái miệng nhỏ uống nước tống yểu yểu một ít toái phát bị mồ hôi ướt nhẹp dán ở chân bóng trên chán nàng động tác tú khí như là một con tiểu động vật nhìn qua không có nửa điểm lực sát thương nghe nói mấy ngày hôm trước tống ra tìm về cái nữ nhi nên sẽ không chính là mục vi đi yểu yểu ngươi nàng mới đầu căn bản không nghĩ nhiều nhưng hiện tại nàng có điểm lo lắng tống yểu yểu sẽ khổ sở hứa nguyệt hừ cười một tiếng cảm thấy đường tân nhu thật sự liền một khuôn mặt tương đối có lửa gạt tính trên thực tế ngây ngốc tống yểu yểu ninh thượng cái nắp trong mắt đen nhánh trong suốt ta biết a đường tân nhu một bước. thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng Đi ngang qua bên người nàng, nhẹ nhàng vô vô nàng đầu. Bởi vì những việc này đều là ta làm. Cho nên, ngươi nói nàng rõ ràng không rõ ràng lắm. Không còn có người so nàng càng hiểu biết. Phúc! Đường Tân Nhu kinh một ngụm thủy phun ra thật xa, nàng trừng lớn hai mắt, trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy nàng thật sự hào ngốc. Thế nhưng đến bây giờ mới phản ứng lại đây. hiểu hiệu này cũng quá, quá tuyệt. Vòng lớn như vậy vòng, nguyên lai từ lúc bắt đầu, chính là cái cục. Chương 622 chính thức sửa tên Tống Vi Vi. Hứa nguyệt đấy mắt hiện lên ý cười, bước nhanh đuổi theo Tống Yểu Yểu. May mắn nàng không có kiên trì vẫn luôn cùng nàng đối nghịch đi xuống, nếu không, sợ lại như thế nào bị đùa chết cũng không biết. Phúc ha ha ha. Đường Tân Nhu nhịn không được cười to, ta hiện tại thật muốn nhìn đến Tống Tĩnh Uyển biểu tình, nhất định thực xuất sắc đi. Nàng hao hết tâm tư đem ngươi đuổi ra Tống ra, kết quả đâu? Lúc này hảo chơi. Nguyên bản chu Mạn lỵ liền không thích Tống Yểu Yểu. cho nên tống tĩnh nguyễn mới có thể một hố một cái chuẩn kia hiện tại đâu mục vi có cùng tống tĩnh nguyễn giống nhau như lúc mặt lúc này liền xem chu Mạng lị như thế nào lấy hay bỏ nếu là nàng đối mục vi hảo kia ghen ghét tâm cường tống tĩnh nguyễn còn không bị khí bạo sự thật cũng xác thật như đường tân nhu phỏng đoán như vậy tống tĩnh nguyễn an tĩnh ngồi ở phòng học nội nhìn mới tới chủ nhiệm lớp ở vì đại gia giới thiệu tân đồng học ở tân học kỳ ngày đầu tiên lão sư cho đại gia giới thiệu một vị tân đồng học tới vi vi cùng đại gia lên tiếng kêu gọi đi nhất ban mọi người đã trợn tròn mắt bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn từ chủ nhiệm lớp phía sau đi ra nữ sinh tóc dài đến eo mặt mày động lòng người màu trắng váy dài phát họa ra nàng tinh tế hiểu điệu thân hình mà gương mặt kia ba ba bá tống tĩnh nguyễn nhạy bén cảm nhận được từ bốn phương tám hướng đầu tới đánh giá ánh mắt bao gồm bên cạnh an nếu dao bén nhọn móng tay véo nhập lòng bàn tay tống tĩnh nguyễn trên mặt ý cười càng ngày càng thâm nàng ôn nhu nói đây là ta muội muội Đại gia muốn nhiều hơn chiếu cố nàng Nga. muội muội, Ngoa tạo, cái quỷ gì? Như vậy cầu huyết cốt chuyện hiện thực thật đúng là có A. Cái này là nàng muội muội, kia tam ban tống yểu yểu đâu. Mục vi, Nga không, hiện tại hẳn là kêu nàng tống vi vi. Tống vi vi phản phất không nghe được những cái đó nghị luận thanh, ngoan ngoan đi đến trên mục giảng, mi mắt buông xuống, thích hợp làm ra một bộ thẹn thùng thẹn thùng bộ dáng, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Chào mọi người, ta là tống vi vi Hy vọng đại gia nhiều hơn chỉ giáo. Phong xuyên qua hành lang, thổi vào phòng học nội, cuốn lên nàng làn váy. Trên bục giảng thiếu nữ mang theo e lệ cười, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, phá lệ động lòng người. Hoan nên hoan nên. Hoan nên gia nhập nhất ban. Hoa. Ta cảm thấy nàng thật xinh đẹp a, là ta đồ ăn. Nhu nhược đáng thương. Lớp trưởng cũng đẹp a, Sách, ngươi biết cái gì liền. Lớp trưởng quá ngạo, ta cũng không dám truy nàng. Hơn nữa, mọi người đều biết. Lớp trưởng tống tĩnh nguyễn một lòng tất cả tại hoắc thiếu trên người, nơi nào nhìn chúng bọn họ a. Theo đuổi nàng, bất quá là tự dứt lấy nục Nhưng mới tới tống vi vi liền không giống nhau lạ, nàng nhìn qua so tống tĩnh nguyễn muốn bình dị gần gũi nhiều. Cảm ơn đại gia. Tống vi vi cong lên mi mắt, cười lộ ra mấy viên hàm răng, có vẻ đáng yêu cực kỳ. Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, nàng tóc đen nhánh, làn da tuyết trắng, cùng tống tĩnh nguyễn là càng ngày càng tiếp cận. Nói nàng là nuông chiều từ bé lớn lên. cũng sẽ không có người hoài nghi. kia vi vi, ngươi cứ ngồi ở, chủ nhiệm lớp ở phòng học nhìn một vòng, cuối cùng chỉ vào đệ tứ bài rửa cửa sổ kia trương hai người bàn, đối nàng nói, ngươi cứ ngồi nơi đó đi. Theo những lời này rơi xuống, bốn phía ổ lên. Tống tĩnh nguyện nắm tay nắm chặt, dùng hết sở hữu tự chủ, mới có thể làm chính mình bảo trì mỉm cười, không đến mức trước mặt mọi người trở mặt. Lao sư, cái kia vị trí có người A. Ta biết, nhưng đó là hai người bàn không phải sao. Hơn nữa hoác đồng học hiện tại đã rất ít tới trường học, trước tạm thời như vậy an bài đi. Nếu là chờ hắn tới sau, không nghĩ cùng tân đồng học ngồi cùng nhau, lại khác làm an bài. Chính là lão sư. Chương 623 Thanh Mai Trúc Mã. Ngươi là lão sư vẫn là ta là lão sư. Muốn hay không ngươi tới an bài? Tân chủ nhiệm lớp nhàn nhạt quét an nếu giao liếc mắt một cái, hảo, liền như vậy ngồi, vi vi, ngươi có ý kiến sao? thống vi vi lập tức lắc đầu, ta đều nghe lão sư. Ân chủ nhiệm lớp vô vô nàng bả vai, vừa lòng đến không được, đi ngồi đi, vừa mới bắt đầu khả năng sẽ có chút cố hết sức, bất quá không quan hệ, chúng ta từ từ tới. An nếu giao hít một hơi thật sâu, căm giận ngồi xuống. Trên bục giảng, lão sư đã bắt đầu giảng bài, nàng lại cái gì đều nghe không vào. Nàng quay đầu, thấy tống Tĩnh uyển đã ở phiên thư, nàng thấp giọng nói, Tĩnh uyển, ngươi liền trơ mắt nhìn nàng cùng hoác thiếu đương ngồi cùng bàn sao. Vạn nhất, rốt cuộc, hai người chính là lớn lên giống nhau như lúc. ai biết hoặc ninh hy cuối cùng có thể hay không bị tống vi vi cấp thông đồng đi tống tĩnh nhuyễn nhớ bút ký tay một đốn nùng lớn lên lông mi che khuất con ngươi hung ác nham hiểm thanh âm ôn nhu tích thủy tùy tiện đi giao giao ngươi đừng đậu hết thể chờ ninh hy trở về đi học thời điểm rồi nói sau liền tính hắn thật sự nàng cười khổ một tiếng liền tính là thật sự ta đây cũng không có biện pháp rốt cuộc ta cũng không phải hắn bạn gái à có cái gì tư cách quản hắn kiệm như thế nào có thể giống nhau an nếu giao bất mãn Các ngươi chính là Thanh Mai Trúc Mã, trong trường học đại gia đã sớm cam chịu các ngươi là một đôi nhi hảo sao. Đệ tứ bài trung gian cái kia, An Nếu Giao đúng không? Ngươi không muốn nghe khóa nói không cần ảnh hưởng người khác. Lấy hảo ngươi thư, chạm đi ra ngoài. An Nếu Giao kinh ngạc ngầm đầu, không dám tin tưởng, cái gì? Ta nói là ngươi đi ra ngoài, không nghe minh bạch. Muốn hay không ta cho ngươi cha mẹ gọi điện thoại thông chi một chút, ân Đối mặt kia nghiêm túc kiên định mà ánh mắt, An Nếu Giao cắn chặt răng Nắm lấy trên bàn thư, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hảo! Hiện tại tiếp tục đi học, nếu ai nghĩ ra đi bồi nàng, hiện tại liền có thể đi. Phòng học nội lặng ngắt như tờ, thính châm rơi có thể nghe. Nghe nói vị này mới tới chủ nhiệm lớp là cái rất có bối cảnh, một chút đều không sợ bọn họ này đó phú nhị đại nhóm, chỉ cần dám ở hắn mí mắt phía dưới làm yêu, tuyệt đối sẽ bị thu thập một đốn. Không có người dám hé răng. Tống tĩnh uyển nôn nóng môi trang sách, trong lòng tràn ngập mãnh liệt bất an. Phía trước ngộng nàng không còn có làm được quá, như vậy cũng vô pháp cho nàng mang đến bất luận cái gì cảnh kỳ. Mà Tống Tĩnh Nguyễn tắc ý thức được, rất nhiều chuyện càng đi càng thiên, đã sắp mất đi không chế. Nàng cần thiết phải làm chút cái gì, cần thiết muốn. Tống Vi Vi nhân duyên đặc biệt hảo, người cũng thực thân hòa. Tống Tĩnh Nguyễn trơ mắt nhìn nàng chỉ dùng một buổi sáng thời gian, liền cùng đại gia hòa mình, thậm chí giao mấy cái đặc biệt bạn thân. Tỷ tỷ, giao giao tỷ, uống nước. Hai bình đồ uống phóng tới cái bàn trước. thiếu nữ sán lạn tươi cười đau đớn tống tĩnh huyền mắt nàng đồng tử có chặt không ai nói cho ngươi ta chưa bao giờ uống loại này đồ uống sao một cái không khống chế được nàng thanh âm cất cao chút liền thấy tống vi vi tức khắc như là bị dọa đến giống nhau lùi lại hai bước tươi cười mang theo vài phần lấy lòng nhược nhược nói thực xin lỗi tỷ tỷ ta xem mọi người đều thực thích cho nên mới vậy ngươi thích cái gì ta lại một lần nữa giúp ngươi đi lấy lòng không tốt ngươi đừng nóng giận ta không sinh khí ngươi suy nghĩ nhiều Tống Tĩnh Uyển phun ra một hơi, tùy tay lấy quá đồ uống, liền cái này đi, không cần thay đổi. Tống Vi vi lập tức cao hứng lên, nàng nhảy nhóc nói, kia tỷ tỷ ngươi lúc sau nói cho ta ngươi thích cái gì đi, ta nhớ kỹ. Chương 624 Tống ra hảo chơi sao? Ta đều nói không cần. Ngươi là phạm tiện sao? Vẫn là đương chạy chân đương thói quen. Theo những lời này, phòng học nội lập tức tính xuống dưới. Mọi người cơ hồ không thể tin được, những lời này là từ Tống Tĩnh Uyển trong miệng nói ra. bọn họ cho nhau đối diện, biểu tình mặc danh, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Tống Vi Vi chịu đựng lệ ý, liên tục xin lỗi. Ngay cả An Nếu Giao đều cảm thấy Tống Tĩnh Uyển có chút quá mức. Tống Vi Vi không phải tống hiểu hiểu, nàng thậm chí có vài phần lý giải Tống Vi Vi cách làm, mới đến, nàng khẳng định tưởng lấy lòng Tống Tĩnh Uyển, cùng nàng đánh hảo quan hệ. Kia Giao Giao tỷ, ngươi uống sao? Tống Vi Vi hít hít cái mũi, hồng hốc mắt hỏi. An Nếu Giao há miệng thở dốc. Ngươi phóng đi, cảm ơn a. Nàng nhấp môi, nhìn mắt không biết suy nghĩ gì đó Tống Tĩnh Uyển, lắc đầu lấy quá đồ uống, không có nói nữa. Vi Vi, ngươi khóc lạc. Không có không có. Tống Vi Vi vội vàng lau nước mắt, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Một buổi sáng thời gian, cũng đủ đại gia hiểu biết người này. Thẹn thùng ái cười, phi thường nhiệt tâm, không giống Tống Tĩnh Uyển mọi thứ nổi bật, nhưng là buồn buồn, nhìn cung quái đáng yêu. Ít nhất không có khoảng cách cảm. Hơn nữa lần này sự tình. Đại gia trong lòng thiên bình, đều thiên hướng tống vi vi bên này. Vi vi, cảm ơn ngươi mời chúng ta uống nước có ga ta thực thích. Ta cũng là ta cũng là. Tống vi vi giống như là quên mất chuyện vừa rồi giống nhau, kia. Yeah. Tan học sau ta thỉnh đại gia ăn nướng bở bở qua đi. Có thể chứ? Ok. Cảm ơn vi vi lạc. Bên kia cười nháo, thực mau bầu không khí lại nhẹ nhàng lên. Một buổi sáng thực mau liền đi qua. Mục vi. Thiếu nữ thông thả ung dung lau khâu tay, quay đầu. tỷ tỉ, tỉ ngươi như thế nào luôn là gọi sai. Ta hiện tại kêu tống vi vi nga. Tống tĩnh huyển giận cực phản cười. Tống vi vi. Ngươi thật đúng là không thấy ngoại a Khi ta muội muội ngươi xứng sao? Biết phía trước cái kia kêu tống hiểu hiểu sao? Nàng nhẹ nhàng để sát vào tống vi vi bên hai. Ta sẽ giống đem nàng đuổi đi như vậy. Làm ngươi lăn ra tống ra. Hoa. Và... Tống vi vi chớp trước mắt. Tống vi vi. Ngươi thật đúng là không thấy ngoại a Ta sẽ giống đem nàng đuổi đi. làm ngươi lăn ra tống ra. di động rõ ràng mà truyền ra tống tĩnh uyển nói ta đương nhiên biết tỉ tỉ thủ đoạn bằng không cũng không có biện pháp cướp đi vai diễn của ta thay thế không phải sao tống vi vi cười nhìn nàng âm lánh hai mắt cố lên ta chờ ngươi thiện nhân tống tĩnh uyển mở miệng lạnh lùng phun ra hai chữ nàng hiện tại hoàn toàn có thể xác định tống vi vi tuyệt đối là cố ý có kế hoạch gặp được chu mạng lỵ do đó thành công tiến vào tống gia hiện tại đi bước một bắt đầu nhằm vào nàng tất cả đều là có mục đích tính ta người tốt nhất đừng làm cho ta biết người sau lưng người là ai tống tĩnh uyển vũ vô, vô nàng mặt nên ngang mà đi cùng cụt toát lét môn bỗng như khai một đạo thân ảnh đi ra thiếu nữ ăn mặc màu nâu tiểu tây trang chế phục váy dài cùng trường ống ớp dưới chân giấm song hát sắc tiểu dày ra toàn thân tràn ngập phong độ trí thức ưu nhã tự phụ xin lỗi tống yểu yểu hai mắt con thành trăng non tiếng nói nhẹ nhu ta có phải hay không quấy dày đến các ngươi tống Tống vi vi thả lỏng lại, dị thường kinh hỉ. Hương. Tống yếu yếu bước nhẹ nhàng bước chân đi đến bồn rửa tay bên, nàng ấn nước rửa tay, ở trên tay đánh ra phong phú bậc biển. Trong gương khuôn mặt nhỏ kiểu diễm, không tiếng động cách gương cùng tống vi vi đối diện. mươi 625 địch nhân kỹ năng tiếp hảo. Ở tống gia hảo chơi sao? Tống vi vi đi qua đi, đặc biệt hảo chơi, chỉ cần nàng không cao hứng, ta liền cao hứng. suy Cách gian môn lại bị đẩy ra, từ bên trong lại đi ra hai gã nữ sinh. Tống Vi Vi biểu tình biến đổi, hoảng loạn nhìn về phía Tống Yểu Yểu. Không có việc gì, người một nhà, lần trước không phải đều gặp qua. Đi ra đúng là đường Tân Nhu cùng hứa nguyệt. Tống Vi Vi lo lắng chính là, Tống Yểu Yểu kế hoạch, cũng là gạt các nàng hai tiến hành. Cho nên ở nhìn đến hai người khi, mới có thể xuất hiện hoảng loạn cảm xúc. Hiện tại nghe được Tống Yểu Yểu giải thích, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Mặt đường đỏ, nhẹ giọng cùng hai người chào hỏi, hứa tiểu thư, đường tiểu thư, sách, tiểu tên liên hảo. làm sao bây giờ ta hiện tại cảm thấy ngươi có điểm đáng yêu đường tân nhu cười tủm tỉm mà ghé vào hứa nguyệt trên vai bản thân nhìn người gương mặt kia cảm thấy đặc biệt chán ghét nhưng là à hiện tại cảm thấy hai người các ngươi một chút cũng không giống đâu tống vi vi xấu hổ này xem như khích lệ sao rốt cuộc so tống tĩnh nguyện còn người đáng ghét trên thế giới thật đúng là không mấy cái nói đường tân nu tò mò tống tĩnh nguyện nơi nào chọc tới ngươi ngươi giống như thực chán ghét nàng tống vi vi nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ Liền thấy nàng chính chuyên tâm hướng tay, tựa hồ một chút lực chú ý cũng chưa phân cho nàng. Không ra tiếng, đó chính là không ngại các nàng biết. Vì thế, Tống Vi Vi lúc này mới nhẹ giọng đem phía trước Tống Tĩnh Nguyễn như thế nào tìm tới môn đánh cái nàng một bàn hai, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Lại đến sau lại trực tiếp đoạt nàng nhân vật, thay thế sự tình nói ra tới. Nghe được đường Tân Nhu trợn mắt há hốc mồm, ngọa tạo, nàng thật đúng là cái gì ghê tẩm sự đều làm được a, Lấy các nàng ra thế, nghĩ muốn cái gì dễ như trở bàn tay. Tống Tĩnh Nguyễn trong nhà nếu cho phép nàng tiến giới giải trí, tự nhiên không thể thiếu tài nguyên. Nhưng nàng cố tình chính là tiện, một hai phải nhớ thương ở trong tay người khác đồ vật. Hơn nữa chẳng những đoạt người khác đồ vật, còn muốn ở cuộc họp báo cùng ngày, mới báo cho Tống Vi trói lọi nhục nhã. Này có thể không chiêu hận sao. Đoạt hảo. Hứa Nguyệt ghét bỏ mà đẩy ra đường tân nu, tươi cười khó lường. Cái gì đoạt hảo? Uy, ngươi chạm ai bên kia? Hứa Nguyệt nghiêng mắt, vậy ngươi biết bị tống tĩnh nguyện cướp đi kia bộ kịch là nào bổn tiểu thuyết thay đổi sao ân đối tượng thiếu nữ trong suốt sạch sẽ hai mắt hứa nguyệt câu môi tuyệt thế xù phi kia bổn sao chép tiểu thuyết tác giả nhược lan phúc thật sự nhìn bình tĩnh thong dong tống yểu yểu cùng với cười giống chỉ xảo trá hồ ly hứa nguyệt, đường tân nhu lại lần nữa cảm thấy đầu vóc không đủ dùng rõ ràng là ba người trò chơi vì cái gì không mang theo nàng chơi mặt khác theo ta được biết yểu yểu gần nhất đã ở giúp vân thủy hạm tìm luật sư đi ta đi đường tân nhu phục nàng trà sát cánh tay thượng bốc lên nổi ra gà sùng bái nhìn khí chất vô hại tống yểu yểu này thủ đoạn này tính kế ai muốn chọc nàng bị nàng đùa chết cũng không biết ta nhân ra lăn lộn người còn dừng lại ở đấu võ mồm đánh nhau nàng đã trực tiếp công tâm đánh tông tĩnh uyển một đốn có thể thế nào nhiều lắm làm nàng đau một thời gian nhưng nếu là trực tiếp tồi suy sụp nàng tinh thần thế giới đâu lúc này có thể liên tục bao lâu đối mặt đường tân nhu ánh mắt tống yểu yểu từ từ mà dơ lên khỏe môi lộ ra một mạt ngọt có thể chảy ra mật tươi cười tiếng nói nhẹ nhu lại ngoan lại kiểu ta thật không phải cố ý thiếu nữ đen đặc lông mi vô tội chất động ta chính là tùy tiện ném một cái kỹ năng bất đắc dĩ địch nhân tiếp hảo này ta cũng không có biện pháp sao khu chương 626 con nhi ta xem người rất xinh đẹp đường tân nhu tâm phục khẩu phục nàng giơ ngón tay cái lên bảo bối nhi, nữ bức. tống tiểu tiểu đầu nhỏ một vai, đa tạ, nhìn thiếu nữ bước nhẹ nhàng bước chân đi ra ngoài, hướng nguyệt vô vô tống vi vi bay, cố lên, ngươi nhất định sẽ không làm tiểu tiểu thất vọng đi, ơn, tống vi vi đối thượng nàng cặp kia sắc bén hai mắt, nhịn không được vững chắc run lên một chút, thật mạnh gật đầu, là, tống tiểu thư là ta ân nhân, ta chưa từng quên quá, biết liên hảo, hướng nguyệt cúi đầu, nghiêng mắt, ở nàng bên thai nói nhỏ, rốt cuộc nàng có thể làm ngươi làm nhân thượng nhân. tự nhiên cũng có thể làm ngươi xuống địa ngục. Ngoan ngoãn, đừng ý đồ phản kháng, nhớ kỹ nga, chúng ta là ngươi bằng hữu đến nỗi ngươi địch nhân từ đầu đến cuối chỉ có một người. Cố lên, tiểu khả ái. Hướng nguyệt vô vô tống vi vi mặt, túm đường Tân Nhu rời đi. Hai người đi qua đi, nhìn đến tống yểu yểu chính ghé vào lan căn bên, nhìn cách đó không xa bên ngoài sân bóng rổ. Đường Tân Nhu gãi gãi cảm, nhìn hốt hoảng tống vi vi từ bên người đi qua, phun Tào yểu yểu. ngươi cùng hứa nguyệt kỳ thật mới là đại vai ác đi quá dọa người tống yểu yểu cầm gối lên đôi tay thượng híp mắt cười ngươi sợ cái gì tống vi vi lại không phải ngươi muội muội. phụt Đường tân nhu mỉm cười thò lại gần dựa vào nàng trên vai nàng là ta muội mội ta cũng không sợ rốt cuộc nàng chính là ngươi người a nàng mới không tin yểu yểu sẽ như vậy đối phó nàng đâu a hứa nguyệt cảm thán thật sự hảo muốn nhìn tống tĩnh nguyện biểu tình a nhất định thực xuất sắc đi nàng xoa xoa cái chán thuận miệng hỏi đúng rồi ngươi tính toán khi nào làm vần thủy hạm lên sân khấu chờ bái tống yểu yểu cất bước có sẵn nhiệt độ tương lai đến tỉnh nhiều ít tuyên truyền phi a tiết kiệm được tới làm từ thiện chẳng lẽ không tốt sao nàng hư cười một tiếng đi đường khi đuôi tóc lắc nhẹ đường tân nhu hướng nguyệt liếc nhau yểu yểu đây là tính toán đem tống tính nguyện giá trị ép sạch sẽ dẫm lên tống tính nguyện thượng vị a dưới lầu sân bóng rổ tuân ca ngươi nhìn cái gì đâu hàng quân túm khởi áo hủ tí lau mồ hôi trên trán nắm lên bình thủy ném cho thẩm tuân đi theo thẩm tuân cùng nhau ngẩng đầu xem trời xanh không mây trời cao sợi bông dường như vân bị phong thúc đẩy nơi xa là tuyết trắng khu dạy học hàng hiên thường thường có học sinh đi qua cùng ngày xưa không có gì hai dạng Hán kỳ quái gãi gãi đầu tuân ca một quay đầu mới phát hiện thẩm tuân không biết khi nào đi rồi cùng hắn kéo ra rất dài một khoảng cách uy tuân ca hàng quân mắt trợn trắng bước nhanh đuổi theo đi Đôi tay hướng sau đầu một chồng, bước lục thân không nhận bước chân, cảm thán, tuân ca, một cái nghỉ đồng không gặp, ngươi có hay không cảm thấy, yểu yểu càng xinh đẹp. Nữ đại 18 biến A, ngươi nói, trước kia ta như thế nào liền không phát hiện nàng như vậy ưu tú xinh đẹp đâu. Ta nói tuân ca. Ngông ngông nô. Lời nói tịch thu xong, mặt bị một con bàn tay to niết biến hình, miệng trực tiếp biến thành cá vàng miệng. Hàng quân trừng mắt, thẩm tuân cười nghiền ngẫm, quân nhi, ta đột nhiên cảm thấy ngươi cũng rất xinh đẹp. Nô. Hàn quân nhảy dựng ba thước cao, đôi tay giao nhau hoàng ngực, tuân ca, ta là thằng nam. Không quan hệ, ta không ngại. Nhưng ta để ý. Hàn quân run bần bật, tuân ca, ngươi thanh tỉnh một chút. mọi tử thật tốt ta, lại mềm lại manh. Nam nhân có cái gì hảo, ngạnh bang bang. Chúng ta là huynh đệ A. Quân nhi thanh em như vậy êm hai, làm huynh đệ đáng tiếc. Ta thao. Hàn quân một phen che miệng lại, nổi ra gà đều đi lên. Chương 627 năng lực rất mạnh. Hàn quyết định. hôm nay cả ngày đều không cần ở tuân ca trước mặt nói chuyện vì thế thế giới rốt của can tĩnh thẩm tuân không tiếng động câu môi nâng bước lên lâu tiến hội tống yểu yểu tò mò tiếp nhận thiệp mời thẩm ra ra đại thọ ta nhất định trình diện đúng rồi thẩm ra ra thân thể thế nào thực hào thẩm tuân nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt rừng ở nàng kia trường càng thêm tiểu diễm khuôn mặt nhỏ thượng ánh mắt lóe lóe vậy là tốt rồi tống yểu yểu mi mắt con cong phiên thiệp mời kia thẩm ra ra có hay không cái gì đặc biệt thích ngày xuân dương quang rừng ở thiếu nữ như loãng ngọc dường như khuôn mặt nhỏ thượng lông quả dường như lông mi khẽ run. nàng chậm dị dị địa điểm môi trâu tựa ở suy tư thẩm tuân câu môi không cần ngươi người trình diện đối với da ra tới nói chính là tốt nhất lễ vật tống tiểu yểu chừng hắn một cái ta tin ngươi mới có quỷ tống tiểu thư là ở lo lắng lễ vật vấn đề ngài cũng thu được thiệp mời sao trương thúc vui tươi hớn hở nhìn tống tiểu yểu từ trở về liền phủng chén trà trầm tư suy nghĩ bộ dáng thập phần đáng yêu đúng vậy tống yểu yểu trông cằm thậm ra ra đối ta khá tốt cũng không biết hắn lao nhân ra thích cái gì ta cũng hảo gại đúng trông ngứa nàng vô vô chính mình tối tiền tốt nhất là nàng dự toán trong phạm vi kỳ thật có càng tốt lựa chọn trương thúc thần bí chớp chớp mắt chờ tiên sinh trở về làm tiên sinh mang ngài đi chọn ân cái gì ha ha đối mặt tống yểu yểu nghi vấn trương thúc ban cái cái nút ngài vẫn là đi hỏi tiên sinh đi đúng rồi tiên sinh cũng nên đã trở lại hắn túi đầu nhìn nhìn đồng hồ, cười giống chỉ cao giả. chính khi nói chuyện, ngoài cửa đã là vang lên tiếng thắng xe. tống yểu yểu ánh mắt sáng lên, người đã giống tiểu do soái, từ trương thúc bên người thổi qua, bay nhanh lao ra môn. kaka mới vừa xuống xe nam nhân tự nhiên mà mở ra hai tay, thiếu nữ đâm tiến trong lòng lục hắn, thân mật vòng lấy hắn eo. kaka hôm nay trở về thật sớm, không tốt. tống điểu tiểu ta hắn liếc mắt một cái, câu lấy hắn ngón tay lắc nhẹ, kaka biết rõ cố hỏi. hoác vân khuyết cười nhẹ văn kiện đưa đi thư phòng đúng vậy hoác thất hơi hơi cúi người hướng tông yểu hiểu cười cười liền dẫn đầu vào cửa tông hiểu yểu chuế ở hoác vân khuyết bên người như là một cái cái đuôi nhỏ lại nhải nói ban ngày nhìn thấy nghe thấy đại bộ phận đều là thập phần buồn tẻ đề tài thậm chí còn bao gồm trên đường đụng phải mấy chỉ lưu lạc miêu có người hảo tâm ở nuôi nấng trong đó một con quất miêu lớn lên đặc biệt mượt mà từ từ ở công ty nghe được không phải tài vụ báo biểu chính là quý phân tích Chấp trưởng quyền to nam nhân, lúc này giống như là một người bình thường bạn trai, nghe bạn gái nhỏ kia rong giải thậm chí không có bất luận cái gì quy tắc hàng ngày. Thượng một giây còn đang nói cái này đề tài, giây tiếp theo khả năng lại biến thành khác. Hoác vân khuyết đem nàng thái dương tóc mái bắt đến như sau, câu môi, chậm rãi nói, không nổi. Trương Thúc trong mắt mang theo vui mừng. Trước kia tổng cảm thấy nhà bọn họ tiên sinh năng lực tuy mạnh, lại quá không có nhân tình vị chút. Đều nói chỗ cao không thắng hàn. có thể làm bạn người của hắn thật sự quá ít, mà hiện tại có Tống hiểu hiểu, hết thể đều bất đồng. Nếu nói trước kia hoắc trạch là một chương theo khuôn phép cũ, cũ xưa hắc bạch ảnh chụp. Như vậy hiện tại, đó là nồng đậm rực rỡ, ngay cả đơn giản nhất hàng ngày đối thoại đều giao cho nồng đậm cá nhân sắc thái tranh sân dầu. Tống Diểu hiểu cao cao gương mặt, đương nhiên đã quên, đúng rồi, ta vừa rồi nói đến nào? Hoắc Vân khuyết ngẩn ra, tiện đà bất đắc dĩ bật cười. Chương 628 ngươi chân ngắn nhỏ ta cũng thích. nói đến yến hội nga đổi yến hội kaka ca ngươi cũng sẽ tham gia sao tống yểu yểu chờ mong ngước nhìn hoác vân quyết thanh tuyển mặt ảnh ngược ở cặp kia trong suốt đen nhánh trong ánh mắt giống như ngậm một ông thanh tuyển ảnh ngược còn lại là nàng toàn thế giới hoác vân quyết tâm bị va chạm nháy mắt hắn bất đắc dĩ đem câu kia sẽ không đi nuốt trở vào hơi hơi gật đầu ân vậy đi thôi trương thúc ở bọn họ phía sau cười nha không thấy mắt cao hứng hỏng rồi phải biết rằng Thiên sinh rất ít tham gia hiến hội. Tới rồi bọn họ cái này địa vị, đã không cần hắn đi theo ai duy trì giao tình, tham gia hiến hội lãng phí thời gian. Cùng chi tương phản, nhưng thật ra có bó lớn rất nhiều người, muốn định bỡ hoắc ra, ngược lại liền hoắc ra chủ mặt cũng không thấy. Nếu muốn đi tham gia thẩm lao ra tử tiệc mừng thọ, kia không thiếu được muốn bị lễ vật. Phong bếp còn ở chuẩn bị bữa tối, nói như vậy, tiên sinh không bằng mang tống tiểu thư một đạo đi nhà kho nhìn xem, thuận tiện chọn một chọn lễ vật. Nam nhân hắc mâu chung chán ra ý cười, không mặn không nhạt liếc trương thúc liếc mắt một cái. Trương thúc còn lại là vẻ mặt hiền hòa. Tống Điều hiểu xem hắn, lại nhìn xem Hoắc Vân Khuyết, tổng cảm thấy giống như bị trương thúc tính kế đâu. Đi thôi. Ân. Đi đâu? Tống Điều hiểu xem Hoắc Vân Khuyết xoay người hướng ra ngoài đi, vội vàng một trận chạy chậm đuổi theo. Nam nhân điều kiện ưu việt, vai rộng chân dài, đi đường sai bước. Tống Điều Diệu thở hổn hển thở hổn hển truy, quả thực không cần quá thảm. Nàng rầu miệng. Đang muốn phát hỏa. liền thấy phía trước đang ở đi nam nhân bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu. Lòng bàn tay hướng về phía trước dôi tay, từ tính tiếng nói chung hôn ý cười, phá lệ mê hoặc nhân tâm. Mau tới đây, chờ ngươi hắn câu môi, biểu tình bất cợt, chân ngắn nhỏ. Tống yểu yểu khí đôi mắt lập tức trừng lớn, nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình chân. Là, cùng hoác vân quyết so, nàng chân là chặt đứt như vậy, điểm nhi. Chính là, cùng đồng dạng thân cao người so sánh với. nàng tỷ lệ đã thập phần ưu việt hảo sao nàng căm giận mà đi đến hoắc vân khuyết trước mặt banh khuôn mặt nhỏ trong ánh mắt tràn ngập ta cảm thấy bị mạo phạm tới rồi ta thực tức giận xin lỗi a hoắc vân khuyết túi đầu thiếu nữ bướng bỉnh ngưỡng đầu nhỏ tức giận giống chỉ đáng yêu cá nóc hắn trong đầu mạc danh liền nghĩ tới mới gặp khi hình ảnh khi đó rõ ràng là tiểu cô nương chính mình đụng phải tới lại dám ác nhân trước cáo trạng một bên ngậm nước mắt một bên buông lời hung ác hắn khi đó cũng không biết nghĩ như thế nào thế nhưng mất mạng người đem nàng đổi đi thậm chí còn ma xuôi quỷ khiến dựa theo nàng yêu cầu làm trong mắt nổi lên nhợt nhạt gọn sóng hoặc vân khuyết ngón tay ở trên má nàng chọc một chút quả nhiên đổi lấy nàng tự cho là hung ác ánh mắt môi mỏng gợi lên hoặc vân khuyết túi người thanh tuyến ám ách có thể so với thế gian nhất cương cường trung dược hắn thấp thấp nói chân ngắn nhỏ ta cũng thích ấm áp hô hấp phun ở vành hai tông yểu yểu nửa bên mặt đều đã tê dần nàng nói cho chính mình không thể như vậy không tiền đồ Chính là thực mau cánh môi liền lặng lẽ dơ lên tới. Tưởng tàng đều tàng không được. Tiểu cô nương thật tốt hống, hoác vân khuyết trong mắt ý cười càng sâu, hắn ở tống yểu yểu bên người cong lưng đi. Tới, ta có ngươi. Hừ. Tống yểu yểu sóng mắt lưu chuyển, nàng mang theo tiểu đắc ý bỏ đến hắn trên lưng, duỗi tay vòng lấy hắn cổ. Bị chân dài có cảm giác chính là không giống nhau, ngay cả nhìn đến phong cảnh đều là không giống nhau. Tuy rằng như vậy, nhưng tống yểu yểu cảm thấy... Nàng không thể liền dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho Hoác Vân Quyết. Quả thực là thật quá đáng. mươi 629 bạn gái yêu cầu vô điều kiện phục tùng. Tuy rằng nàng chân đoán là sự thật, chính là ngẫu nhiên cũng hy vọng nghe một chút ái nói dối sao. Đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ tha thứ ngươi Nga. Hư ca ca, ta hiện tại còn đang tức giận đâu. Tống yểu yểu cầm gác ở đầu vai hắn, tay nhỏ nhéo nhéo hắn vành hai, có nghe hay không? nô no. Nghe được. Có lệ. Tống yểu yểu kiều hử. Hoác vân khuyết cười nhẹ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, Ân, Ta chăm chú lắng nghe. Cái này sao? Thiếu nữ gãi gãi cảm, đen nhánh trong mắt đen lung liếng chuyển, biểu tình linh động mà tươi sống, tiến đến hắn bên thai giảo hoặc nói, trừ phi. Ngươi làm ta kỵ một lần. Khu. Hoác vân khuyết buồn cười, hắn lắc đầu bật cười, này ngốc cô nương. Mày nhẹ trọn, kéo đôi dài điều, Ân, Ngươi không phải mỗi ngày đều ở kỵ. Ta. Tống Yểu Yểu lúc này mới nhận thấy được chính mình nói đến tột cùng là cái gì hổ lang chi tử, nàng trắng nón làn ra thượng vượng khai một mặt màu đỏ. Cắn răng khắp hắn một phen, ta là nói đương mã kỵ. Nàng nói chưa dứt lời, càng nói hoắc vân khuyết cười liền càng là lợi hại. Hắn thanh tuyến khàn khàn, cười rộ lên như là nhất động lòng người ưu nhã đàn xèo lộ âm. Tống Yểu Yểu bị cười mặt mũi không nhịn được, nào qua đi che lại hắn miệng, không cho cười. Ngươi lại cười ta liền sinh khí. Bầu trời đêm rắc một vòng minh nguyệt. Người xuông sáng trong lãnh quang. Trên mặt đất, chiếu ra hai người thân mật thân ảnh. Hành, không cười. Nam nhân hầu kết hơi lăn đem ý cười nuốt đi xuống, câu môi như ngươi mong muốn. Đêm nay khiến cho ngươi hắn hơi hơi một đốn, tiếng nói mạc danh câu nhân, kỵ cái đủ. ngươi còn nói. Tống điều hiểu thẹn quá thành giận, tức giận trứng mắt. ân Tống điều hiểu đồng học, đây chính là ngươi nói, làm người cũng không thể đổi trắng thay đen. Ai đổi trắng thay đen? Rõ ràng ngươi mới là đi. ta nói căn bản không phải cái kia ý tứ thiếu nữ nhỏ giọng lẩm bẩm càng đến mặt sau thanh âm càng thấp trong không khí truyền đến một tiếng cười nhẹ tông yểu yểu cảm thấy trên mặt có gió lạnh phất quá nàng rầu rầu miệng chính là ngươi như thế nào biết ta nói liền không phải cái kia ý tứ tông điểu yểu dựa vào hoác vân khuyết trên vai nhìn từng hàng kiến trúc bĩu môi ngươi thiếu trang ta đã nhìn thấu ngươi ngươi mới không phải như vậy đơn thuần người là nàng lúc trước mắt bị mù bị sát tướng mê mắt mắc nhiều. Cư nhiên cảm thấy đây là một cái thanh lanh cấm dục có thể nói thần tiên nam nhân nhưng mà hiện tại tống yểu yểu chính là hối hận cũng không còn kịp rồi hoác vân khuyết nhẹ sách cho nên ta có phải hay không nên chúc mừng ngươi rốt cuộc trưởng thành tống yểu yểu mặt đỏ muốn ngươi nói nàng tiểu trư dường như hừ hừ dù sao vừa rồi cái kia yêu cầu không tính ta không cưới còn không được thực hiện nhiên không được vô lại tống yểu yểu khí rất hắn lô thai lại liên tiếp dùng sức yêu cầu là ta để Giải thích quyền tự nhiên cũng ở ta Ta nói không cưới liền không cưới Tóm lại, nhanh lên đem cái này để tài bóc qua đi đi Không được Dựa vào cái gì Tống yểu yểu trứng mắt Hoác Vân Khuyết mang theo nàng đến gần một đống phòng ở Ngoài cửa 24 giờ có an bảo đứng gác Hắn mang theo Tống yểu yểu đi vào Nơi này trang hoàng phong cách từ bên trong xem Cùng trang viên nội mặt khác phòng ở không có gì hai dạng Thẳng đến Hoác Vân Khuyết mang theo nàng hướng ngầm đi đến Tầm mắt nháy mắt trống trải. Nàng bị bông Vậy ở nam nhân trong lòng ngực giống như tuyên cáo nói từ phía trên nện xuống bởi vì ta đã nhớ kỹ luyến ái sổ tay thượng nói bạn gái bất luận cái gì yêu cầu vô luận hợp lý vẫn là không hợp lý bạn trai đều hẳn là vô điều kiện phục tùng tuân thủ chương 630 quăng ngã cái ngai vang thon dài ngón tay khơi màu nàng cảm tống yểu yểu ngước mắt đối tượng nam nhân thâm thúy tràn ngập bỡn cợn hai trong mắt mà hoác tiên sinh hy vọng làm một cái xứng trước đủ tư cách bạn trai tống yểu, yểu trong lòng mai con đấu đá lung tung nàng ánh mắt lập lòe thầm nghĩ rõ ràng đã là vị hôn phu hảo sao nàng hoành hắn liếc mắt một cái kia bạn gái hy vọng bạn trai có thể đứng đắn một chút không cần luôn là làm màu vàng không biết hắn có thể hay không nghiêm khắc phục tùng cũng tuân thủ đâu a không nghĩ tới bị phản đem một quân hoác vân khuyết nhướng mày ưu nhã thong dong đương nhiên không thể không nói vô luận là đứng đắn vẫn là không đứng đắn hoác vân khuyết đối với tống yểu yểu tới nói đều thập phần có lực hấp dẫn hắn nhất muốn mạng người địa phương Không gì hơn dùng nhất thanh lãnh cấm dục bề ngoài, nói nhất hạ lưu nói, điệu ưu nhã lười biếng, nói quang minh chính đại, nghiêm trang, nói người cái gì phản ứng đều không có, ngược lại là nghe được người bị hắn liêu mặt đỏ. Thật sự, ân hử. Hoắc Vân Khuyết nắm nàng tay nhỏ tiếp tục chiều hạ đi, đại nhân cũng không lừa Tiểu Hải Tử, chỉ lừa bạn gái. Tống điểu yểu mắt trợn trắng, đi theo Hoắc Vân Khuyết phía sau nhắm mắt theo đuôi. Nàng hít hít cái mũi, ân, sự ra khác thường tất có yêu, tuyệt đối có trá Trong đầu này đó lung tung rối loạn tiểu diễm ý tưởng, ở nhìn đến hoắc vân khuyết mở ra nhà kho sau, toàn bộ vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Hoa! Wow. Tống yếu hiểu khiếp sợ trừng lớn hai mắt, toàn bộ nhà kho chia làm vô số khu vực, vô luận đứng ở cái nào phương vị, đều không thể đem toàn bộ nhà kho tất cả thu vào mi mắt. Trong dương đôi không biết nhiều ít lung tung rối loạn trang sức, chẳng sợ ở tối tăm ánh sáng hạn trải qua nhiều ít năm tháng. Như cũ tản ra mông lung châu quang, chỉ là liếc mắt một cái. Liền cũng đủ hút đi sở hữu nữ nhân hồn phách Càng miễn bản những cái đó trên giá Tùy ý bày biện đồ sứ, Càng là hướng trong đi Sở cất chứa vật phẩm liền càng chân quý Chỉ có ngươi không thể tưởng được Không có bọn họ không có Ca ca tống yểu yểu lôi kéo hoác vân khuyết tay Thật cẩn thận mà tránh đi cái giá Cái này nhà kho Đến tuột cùng có bao nhiêu đại a, Nàng đều đi rồi đã lâu như vậy Giống như còn không tới đầu Đặc biệt là Nàng xem điện ảnh Những cái đó kẻ có tiền tiểu kim khố đều là hận không thể trong ngoài trước mấy chục đạo khóa chính là hoác ra bất đồng trừ bỏ tiến vào trước ý tứ ý tứ đưa vào cái vân tay ngoại bên trong thu tàng phẩm càng là tùy ý quy nạp bày biện quả thực không cần quá tùy tiện tùy tiện tựa như trên đường cái 10 đồng tiền tam kiện thấp kém bình hoa giống nhau ân nếu ngươi tưởng toàn bộ dạo xuống dưới nói đại khái có toàn bộ hoác chạch như vậy đại tống yểu yểu chân mềm nún tính ta cảm thấy nhìn cũng không có gì ý tứ Nàng tốt xấu cũng là đại gia tộc ra tới, chính là nhìn đến hoác gia này tích lũy hạ tài phú, mới biết được cái gì là chân chính có, tiền, người. Không thích. Hoác vân khuyết xoa xoa nàng đầu, lôi kéo nàng thong thả ung dung đi, giống như sân vắng tản bộ. Nhìn đến thích, liền mang lên đi chơi, ân, phúc. Còn, vẫn là tính tống yểu yểu nhanh chóng lắc đầu, ta cũng không dám chơi. Vạn nhất quăng ngã nát. ngươi chính là đem này đó toàn quăng ngã cũng không quan hệ. Muốn hay không hiện tại cho ngươi tạp cái nghe một chút vang. ân, Không cần. Tống hiểu hiểu thấy hắn rất có nóng lòng muốn thử bộ dáng. Chạy nhanh một phen tún chặt hắn. Ta lại không phải có bệnh. Nghe cái vang có ý tứ gì? Không được không được. Nô. No. Hào đi. Tống hiểu hiểu vô ngữ. Hắn vì cái gì từ nam nhân trong thanh âm. Nghe ra đáng tiếc. chương 631 chân Châu Y ỉa. Hắn ở đáng tiếc cái gì? Chưa cho nàng tạp một cái nghe một chút vang. Tống Yểu Yểu cũng là bất đắc dĩ, vì đánh mất Hoác Vân Khuyết cái này ý niệm, nàng chạy nhanh thay đổi đề tài. Kaka, ca, hoác ra vì cái gì sẽ có nhiều như vậy đồ cổ a? Cơ nào? Hoác Vân Khuyết liếc mắt một cái đảo qua đi, năm đó càng nhiều, quên đi ra ngoài một bộ phận. Tống Yểu Yểu. Tính, nàng không nghĩ hỏi. Mới đầu Tống Yểu Yểu còn cảm thấy khiếp sợ, có vài phần hứng thú. Chính là xem nhiều, đã hoàn toàn vô cảm. Nhưng thật ra có thể lý giải Hoác Vân Khuyết tâm tình, tọa ủng nhiều như vậy bảo vật. Nhưng xem đến nhiều, tóm lại là có vài phần đần độn vô vị. Tới phía trước, Tống Yểu Yểu ở sầu nên đưa thẩm láo ra tử cái gì quả sinh nhật. Tới lúc sau, nàng càng sầu. Hoác Vân Khuyết tùy tay từ kệ thủy tinh lấy ra cái Sứ Thanh Hoa Bình, liền cái này đi. Ai? Tống Yểu Yểu ngơ ngác. Lễ vật Hoác Vân Khuyết lời ít mà ý nhiều, hắn lại nhìn nhìn Tống Yểu Yểu, từ trong ngăn tủ lại lấy ra cái. vừa lúc, thấu một đôi nhi, chúng ta đưa. Hắn câu môi, Sứ Thanh Hoa Bình là một đôi nhi. Mà hắn cùng Tống Yểu Yểu cũng là một đôi Có cái gì không đúng sao? Tống Yểu Yểu cũng cảm thấy không có gì không đúng Nhưng nàng nghĩ nghĩ Vẫn là không có tiếp thu Mấy thứ này, quý trọng là quý trọng Nhưng đối với này đó nội tình thâm hậu gia tộc tới nói Đã không phải cái gì đặc biệt hiếm lạ sự vật liền Tống Yểu Yểu hy vọng nàng đưa lễ vật Có thể là thẩm lao gia tử cũng thích Cuối cùng, kia một đôi nhi sứ thanh hoa bình Vẫn là làm người xử lý tốt Mang theo đi ra ngoài Nghĩ thông suốt sau Tống hiểu Yểu không có phía trước nóng nảy, có thể an tĩnh lại thưởng thức này đó bà bối. Những cái đó đồ sứ bảo tồn hoàn hảo, đương nhiên cũng có chút đã rách nát, lại như cũng bị cất chứa lên. Tống hiểu Yểu có nhìn đến thời cổ đồ đồng, mặt trên mông một tầng xám xịt màu sắc. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến, thời cổ tướng sĩ, là như thế nào cầm nó bảo vệ quốc gia. Người sẽ biến mất, nhưng mấy thứ này sẽ không. Chúng nó sẽ không nói, lại thấy chứng lịch sử. Quần quận lịch sử sông dài. ở trên người chúng nó lưu lại dấu vết, dây nặng mà có chuyện xưa, thiếu nữ bánh bạch ngón tay từ trên giá xét qua, quang ảnh độ ở nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng. trong không khí tản ra nào đó cổ xưa, hỗn hợp gỗ thô hương vị, hoắc vân khuyết nghiêng mắt, tầm mắt đình chú, khoe môi nhợt nhạt gợi lên, bất động thanh sắc, lại ôn nhu lưu luyến, đường cũ phản hồi, tông điểu hiểu tầm mắt đống nhiên rơi xuống nào đó kệ thủy tinh trung, người kia thể trên giá, giống như vô số châu đáo quẩy chuyên doanh nhân thể giống nhau. Màu đen vải nhung thượng là từng viên cực đại tròn trịa chân châu xuyến thành chân châu y lìa, hơi nhỏ một ít chân châu làm thành thua. Ở ánh đèn hạ lập lòe, ánh ánh ôn nhuận ánh sáng, thật xinh đẹp nàng ngưỡng đầu nhỏ, không khỏi lẩm bẩm. Khó nhất đến chính là những cái đó chân châu không có một cái là có tí vết. Phiếm nhật nhợt nhạt màu tím, tròn trịa no đủ, mỹ làm người không rời được mắt. So với châu bao tới, tông hiểu hiểu càng thiên vị chính mình quốc gia ngọc cùng chân châu. Loại này vừa nghe liền thực ôn nhu vật phẩm trang sức. Hoắc Vân Khuyết theo tiếng nhìn lại, ánh mắt ở tiếp xúc đến kia kiện chân Châu Y Diệc khi, trong phút chốc trở nên đen tối. Hắn ỉ vào thân cao ưu thế, thân thủ gỡ xuống kia kiện vật phẩm trang sức, môi mỏng gợi lên, là thật xinh đẹp. Ân. Cà ca. Tống Diệu Diệu quay đầu, nhìn đã xuất hiện ở Hoắc Vân Khuyết trong tay chân Châu Y Diệc, chớp chớp mắt, vì cái gì muốn? Hoắc Vân Khuyết tầm mắt ở trên người nàng lưu chuyển, nghiêm trang, đẹp. Ai? Tống Diệu Diệu đã phát cánh nốc, lấy lại tinh thần nam nhân đã đi ra rất xa. chương sáu trăm ba cà không có tới nàng vội vàng bước chân ngắn nhỏ lộc cộc đuổi theo ca ca ý tưởng thật đúng là thay đổi trong nháy mắt sự thật chứng minh thiện biến đều không phải là nữ nhân đặc quyền xinh đẹp nam nhân ý tưởng càng hay thay đổi bữa tối sau Tông yểu yểu đã quyết định hảo đưa thẩm lão ra tử thứ gì quý vì nước y gì thánh thủ ông ngoại lưu lại y y thuật có không ít dưỡng thân thể phương thuốc nàng nghĩ đến thẩm lão ra tử bệnh nặng mới khỏi xác thật yêu cầu hảo hảo bổ, bổ. Mà hoác lao ra tử tuổi cũng lớn, cũng có thể làm một phần đưa cho hắn lao nhân ra. Hoác trạch kỳ thật liền có loại nhỏ phòng y dây tế, chỉ là bên trong tất cả đều là phương Tây chữa bệnh thiết bị, tống điều hiểu nhưng thật ra còn muốn chuẩn bị thiết bị. Bất quá hiến hội là vào tháng sau, thời gian nhưng thật ra sung túc. Thật sự không được, liền đem lưu dụ gọi tới chợ thủ sao. Dù sao hắn mỗi ngày cầm ca ca phát kết sổ tiền lương, lại mỗi ngày chạch ở trong phòng chơi game. Tống điều hiểu vâng chịu không thể làm ca ca mệ tiền tín nhiệm. ít nhất cũng muốn đem lưu dục người này mới lợi dụng đứng lên đi ân liền như vậy làm tống yểu yểu ghé vào trên bàn viết viết vẽ vẽ mai cho đến đêm khuya nàng vô vô mặt hoàn hồn kêu lên ca ca ta muốn uống thủy một giây hai giây ba giây tống yểu yểu quay đầu tầm mắt ở phòng ngủ nội nhìn quét một vòng mới bông nhiên nhớ tới đêm nay ca ca không ở hắn cũng không có tới nàng phòng tống yểu yểu nhóm miệng thu hảo phương thuốc đứng lên hướng ra ngoài đi Cùng cục. Khóa cửa bị mở ra rất nhỏ tiếng vang, ở an Tĩnh ban đêm phá lệ rõ ràng. Nam nhân phiên thư tay hơi đốn, môi mỏng dơ lên, thấu kính sau hẹp dài mắt phượng hiện lên một đạo khó lường quang. Kaka. ca. Tông yểu yểu do vào một cái đầu nhỏ, tới trước chỗ nhìn nhìn, không thấy được người, mới tay chân nhẹ nhàng trong chiều đi. Thời gian này, Kaka đang làm cái gì đâu? Nàng tấm mắt đầu tiên dừng ở phòng tắm trên cửa, nhưng không nghe được thanh âm, nghĩ đến hẳn là không phải. Ngủ. Nàng lung tung dối loạn nghĩ, lúc này chính mình có phải hay không nên lui ra ngoài. Không quay rời ca ca nghỉ ngơi. Chính là tưởng tượng đến buổi tối liền nàng một người ngủ, đã thói quen có hoác vân khuyết làm bạn tông hiểu hiểu liền cả người không được tự nhiên. Ca ca. Nàng lại kêu một tiếng, phòng ngủ nội sở hữu đại đèn đều tắt đi, chỉ có mép giường đèn bàn tản ra mông lung quang. Nam nhân ỉ ở mép giường, một chân hơi hơi gập lên chân đạp lên trên giường, mu bàn chân cực mỏng. màu xanh đen tơ lụa quần ngủ càng thêm sấn làn da sứ bạch chân trên mặt có như có như không màu xanh nhạt mạch máu cơ hồ là ập vào trước mặt ưu nhã quý khí cùng văn nhã cấm dục ngay cả sợi tóc đều tràn ngập nùng liệt mê người hơi thở tống hiểu hiểu ngẩn ngơ ủy khuất ba ba bẹp miệng nàng đều kêu hai tiếng nam nhân cư nhiên giống như là không có nghe được giống nhau căn bản không có đáp lại hắn ca ca nàng tức giận đi đến hắn bên cạnh nhón chân thăm quá thân đi trích hắn mắt kính giây tiếp theo cổ tay bị nắm lấy ân không ngủ tống hiểu hiểu dầu miệng đã rơi xuống dép lê bò lên trên giường ca ca vì cái gì không đi bồi ta cái gì hoác vân khuyết nhướng mày thấu kính che khuất đáy mắt tinh quang hắn nhướng mày ta chỉ là ở phục tùng bạn gái mệnh lệnh mà thôi cái cái gì tống hiểu hiểu ngạc nhiên nàng nhìn chằm chằm nam nhân phiếm màu hồng nhạt môi mỏng khẽ mở từ từ phun ra một câu không cần làm màu vàng khu tống hiểu hiểu thẹn quá thành giận ta khi nào làm màu vàng Nàng méo tiểu nắm tay tức giận, ta chỉ là muốn ngủ mà thôi. Nô, no, ngủ. Hoác vân khuyết gật đầu, không tỏ ý kiến. hắn áo ngủ cúc áo vẫn luôn hệ đến đỉnh cao nhất, cổ thon dài, hầu kết gợi cảm. Chương 633 dựa theo ngươi yêu cầu, ta cái gì đều không làm. Chính là làm sao bây giờ. hắn thong thả ung dung thao xuống mắt kính, đem tóc mái hợp lại đến sau đầu, ta chỉ cần nhìn đến ngươi, liền nhịn không được muốn làm một ít. ân, Không qua đứng đắn sự tình. Tống hiểu yểu. Cho nên nam nhân một tay đem nàng xách lên, phong tới dưới giường, vì phong ngừa ta làm chuyện xấu, còn thỉnh Tống Yểu Yểu đồng học đêm nay một người nghỉ ngơi, có thể sao? Ui! Tống Yểu Yểu cảm thấy bị mạo phạm tới rồi, nàng thịt hai hạ. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đó là ngươi tư tưởng ta ác, cùng ta có quan hệ gì a? Ta mặc kệ. Ta đêm nay liền phải ở chỗ này ngủ. Nàng vây vây năm tay, tiêu ngạo hành hoác vân khuyết liếc mắt một cái, vèo nhảy lên giường, chui vào trong ổ chăn. Nắm chặt chân mỏng biên biên nhi, đen như mực trong mắt tràn đầy đắc ý. Nga. Hoác vân khuyết bung thư, ngươi xác định. Xác định, cùng với khẳng định. Tống hiểu hiểu hướng hắn làm cái mặt quỷ, rất có xem ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ tư thế. Trên thực tế, hoác vân khuyết xác thật không thể lấy nàng thế nào. Hắn chỉ là đen tối không rõ cười cười, liền tiếp nhận rồi hiện thực. Sau đó, ở tống hiểu hiểu đắc ý dưới ánh mắt, hắn tay, phóng tới cổ áo. Tống hiểu hiểu trực giác không ổn ngươi làm gì hoác vân khuyết nhướng mày tự nhiên là ngủ phía trước nói qua rất nhiều lần tống yểu yểu cảm thấy hoác vân khuyết cho dù là tóc đi, đều là gợi cảm câu nhân càng miễn bàn trên thế giới còn tồn tại như vậy nhiều cứu cực tay khống nghiêm khống kia sống trong nhung lửa tay hướng cúc áo thượng một phóng lại thong thả ung dung mà từng viên cởi bỏ cúc áo kia hình ảnh kia đánh sâu vào cảm quả thực làm tống yểu yểu sắp chảy máu mũi. nàng cảnh giác quấn chặt chan ngươi nếu sang bậy chính là nói lời nói không giữ lời xem ai chị ai ta ở ngươi trong lòng nguyên lai là cái dạng này hoác vân khuyết nhẹ sách thật làm ta thương tâm tơ lụa áo sơ mi chạy xuống hoác vân khuyết biểu tình nhạt nhẽo nửa hít mắt một bộ lười biếng vô tâm mặt khác bộ dáng tông yểu yểu tâm mắt không tự chủ được mà dừng ở hắn trên người tức khắc liền dính ở mặt trên rốt cuộc rời không ra nàng nhìn hắn ở uống nước hầu kết kích thích gợi cảm bức người không tiếng động dụ hoặc cảm Tống yểu yểu trong lòng huyền ở một chút banh thẳng phát khẩn chỉ kém một chút liền sẽ đứt đoạn nam nhân hơi lạnh đầu ngón tay điểm điểm nàng ngôi âm sắc vốn là chấm thấp lúc này cố tình để thấp nằm ở nàng bên người càng thêm khàn khàn khắt chế dùng cái này thay thế ngủ ngon hơn đi như vậy ngủ ngon bạn gái quanh quần ở tống yểu yểu quanh hơi thở hương vị một chút rút ra như là tuyết sơn thượng nhất thuần tịnh một phùng tuyết mắt lạnh đến không có một tia tạp chất nhưng càng là sạch sẽ liên càng là làm người muốn nhung chàng hắn chậm rãi nằm xuống trong nhà tối sầm đi xuống bùm bùm bùm Thiếu nữ tiếng tim đập giống như nổi trống, ở bên thai phá lệ rõ ràng. Trong bóng đêm, nam nhân trở mình, quả ruộng lậu lông mi buông xuống. Mọi thanh âm đều im lặng. Đúng là làm chuyện xấu hảo thời điểm. Dù sao, dù sao hắn cũng nhìn không tới nàng biểu tình. Tống yểu yểu liếm liếm cánh môi, lặng lẽ chui vào trong chăn, giống làm tặc dường như tay nhỏ một chút bỏ qua đi. Còn không có tới gần, đã bị nhận thấy được. Nam nhân hơi thở, so ánh trăng càng thanh lãnh. Chú ý ngươi tay, tống yểu yểu Cái này nhắc nhở, làm Tống điểu Yểu hiểu mặt đỏ. Nàng khẽ cắn môi, biết rõ nam nhân chính là cố ý hắn chưa chắc là không nghĩ, nhưng ai kêu hắn tự chủ xa xa vượt qua nàng đâu. Đều không phải người tốt, trang cái gì quân tử. Đúng vậy, tại đây một khắc, Tống điểu hiểu ngộ đạo. Chương 634 ngươi là của ta, toàn bộ đều là. Đây là nàng vị hôn phu, nàng thân cận hắn làm sao vậy? Phạm pháp A. Đối. Chính là cái này lý. Tống điểu hiểu như là một con phẫn nộ lại đói khát tiểu sư tử. tận mà phát tới. Ở nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa chung, ngao ôm một ngụm cắn hắn hầu kết. Trong bóng đêm, nam nhân như mực nhiễm con ngươi, đẩy ra từng vòng gợn sóng. Ý cười nổi lên môi hơi. Biết rõ câu hỏi, tống yểu yểu đồng học, ngươi vượt rào. Tống yểu yểu hư lạnh, lý không thẳng khí cũng tráng. Ta nào có vượt rào. Nơi này là ta. Nơi đó cũng là của ta. Tất cả đều là ta. Ta muốn thế nào liền thế nào? Khu! Thật đúng là Kiều Hành lại đáng yêu. Hoác vân khuyết gật đầu, ân, đều là của ngươi. Tiếng nói ôn nhu như nước, thẳng đánh nhân tâm. Đêm rất dài, tựa hồ có gió thổi động phòng ngủ nội bức màn, nhẹ nhàng đong đưa. Ngươi không được núp nhích, an tĩnh một chút. Ngươi, ngươi cũng không cho lên tiếng nữa. Thiếu nữ tiếng nói nhẹ nhu, lộ ra cổ giọng mũi, ngọt có thể chảy ra mặt tới. Nam nhân ách cười, tuân mệnh, nữ vương. Hôm sau tỉnh lại, tống yểu yểu ngộng bức ngồi ở bàn ăn trước, hồi ước chuyện cũ. Nàng đầu không rõ. trong đầu tất cả đều là chút rách nát đoạn ngắn nàng thật vất vả mới đem này đó đoạn ngắn tổ chức hoàn chỉnh hoành mi liền phải tìm cha trong miệng đống nhiên bị uy một ngụm dâu tây bánh kem ngọt ngào mềm mại thích khẩu vị ở tràn ngập nháy mắt vớt phẳng tống hiểu hiểu khó chịu nô còn muốn nàng dương miệng chờ đợi đầu uy nam nhân một tay căng má lười biếng mà ngồi ở thiếu nữ bên cạnh người Ngũ nhỏ ở trong tay hắn tiểu nhân đáng thương thường thường đầu uy một ngụm nhìn thiếu nữ đầy mặt thỏa mãn bộ dáng Một đôi mắt con cong, tựa sáng trong minh nguyệt. Bên má má lún đồng tiền đều hãm đi xuống, đến tột cùng có bao nhiêu mỹ vị. Hoắc vân khuyết sinh ra hứng thú, ăn ngon sao. Tống yểu hiểu thật mạnh gật đầu, cả người đều là vị ngọt nhi, ăn ngon. Ngọt. Nga. Làm ta nếm nếm. Tống yểu hiểu do dự hạ, tay nhỏ khoa tay múa chân một chút, vậy ăn một chút Nga. Rốt cuộc, nàng muốn ăn bánh kem, còn muốn đạt được mỗ vị ngang ngược quân vương phê chuẩn, có thể nói thập phần không dễ. Hành. tống yểu yểu dùng muỗng nhỏ từ cắt ra một khối đưa qua đi nhạ hoắc vân khuyết câu môi chậm rãi để sắt vào ánh mắt dưng ở thiếu nữ dính bơ khoe môi tống yểu yểu đi phía trước đệ đệ nhưng mà giây tiếp theo nam nhân tránh đi nàng đưa qua đi bánh kem đại trưởng đông dương chế trụ nàng cái gáy môi mỏng rắn lên một xúc tức ly tống yểu yểu giơ muỗng nhỏ ngốc nốc ngồi ở ghế dựa nam nhân sớm đã bất động thanh sắc mà ngồi lại chỗ cũ tiếp tục nâng má áo sơ mi nửa vãn cánh tay thượng cơ bắp rắn chắc hữu lực hắn ưu nhã đoan trang giống vừa rồi hết thảy đều là tống yểu yểu làm mộng giống nhau nàng gõ gõ đầu tức giận trứng mắt ca ca ngươi lại kịch bản ta a hoác vân khuyết ngón trỏ xẹt qua khỏe môi tươi cười bất cợt quả nhiên từ ngọn anh, tống yểu yểu nhanh trong cúi đầu đỏ ửng ở khuôn mặt nhỏ thượng nhanh chóng lan tràn so với vô sỉ tới nàng tự than thở không bằng không nghĩ lý ngươi nàng xoay người tức giận ăn xong rồi Dâu tây bánh kem, ấu Trí giống cái hài tử. Như vậy A Hoác Vân khuyết rũ lông mi, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, vốn dĩ nghị vị tiểu bằng hữu vất vả, buổi tối lại khen thưởng nàng nửa khối dâu tây bánh kem, nếu như vậy. Không, ta một chút cũng không tức giận. Tông yểu yểu thập phần không tiền đồ xoay người, đôi tay giơ lên cao lên đỉnh đầu so tâm, lúng đồng tiền như hoa. cả ca giải lãng hắc, siêu hái ca ca, ca ca Chương 635 khen thưởng người vất vả. Hoắc vân khuyết buồn cười, hắn chịu qua dây ăn vì nàng xoa xoa miệng. Ta đi làm. Hắn điểm điểm chính mình má sườn. Cà ca tai kiến. Tống yểu yểu ngoan ngoan phất tay, nhón mũi chân bẹp một ngụm. Cà ca, buổi tối thấy Nga. Dâu tây bánh kem, buổi tối thấy. Yểu yểu, sớm A. Sớm. Tống yểu yểu vây vây tay, con cặp sách đi vào đi. Dư quang nhìn đến tống Tính Uyển cùng tống vi vi từ cùng chiếc xe trên dưới tới. Mà trong đó một vị biểu tình đặc biệt khó coi. Nghĩ đến. người nào đó mấy ngày nay quá nhất định rất vui sướng đi nàng thu hồi ánh mắt tự nhiên không có chú ý tới tống tĩnh uyển tầm mắt rừng ở trên người nàng yỉa yểu yểu trên người của ngươi hảo ngọt đường tân nhu tiểu cẩu dường như thấu đi lên ở tống yểu yểu trên người người người buổi sáng ăn bánh kem lạc. ân tống yểu yểu hai mắt cong cong nếu nói có cái gì có thể làm tâm tình của nàng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp kia tuyệt đối là dâu tây bánh kem nếu một khối không đủ vậy hai khối Nhà ngươi tỉnh ca ca lần này cư nhiên hào phóng như vậy. Đường Tân Nhu trêu đùa, cùng hướng Nguyệt trao đổi một ánh mắt. Các nàng hai cái xem như cùng Tống Yểu Yểu quan hệ tốt nhất bằng hưu, tự nhiên hiểu biết vị kia trong lời đồn giống thần tiên nam nhân, không thể chỉ xem biểu tượng. Tỷ như, hắn cùng Tống Yểu Yểu ở chung, không giống như là nam nữ bằng hữu, càng như là ba ba cùng nữ nhi. Không chỉ có muốn xen vào nàng việc học, ăn uống, còn muốn nghiêm khắc phòng ngừa nàng ăn nhiều đầu ngọt trường sâu răng. Thế nào? Biết được này đó. vô luận là ai trước tiên nghĩ đến đều sẽ là này kỳ thật là cha con đi nào có quản bạn gái quản như vậy nghiêm trên thực tế thật đúng là có tỷ như vị kia đỉnh đỉnh đại danh không dính khói lửa phàm tục hoác tiên sinh đúng vậy Tống yểu yểu nhớ tới hoác vân khuyết nghiêm khắc đem khống nàng ăn đồ ngọt lượng liền cảm thấy thập phần bực bội hắn nói đây là khen thưởng khen thưởng ta vất vả nói còn chưa dứt lời Tống yểu yểu nhanh chóng đem lời nói nuốt trở vào đối thượng đường tân nhu cùng hứa nguyệt nháy mắt hiểu do ánh mắt Tống Yểu Yểu cắn răng, siết chặt tiểu nắm tay. hôn đàn. Nguyên lai còn có một cái hố đang chờ nàng. Khi đó nàng nhất định là bị dâu tây bơ hồ đầu góc, cư nhiên một chút cũng chưa ý thức được. Thậm chí, ở dâu tây bánh kem rụ hoặc hạ, còn quên mất tìm hắn phiền thoái. Khó trách hắn hôm nay hào phóng như vậy. Tống Yểu Yểu xoa xoa eo, khí thành cá nóc. Không được. Nàng muốn phản kích. Tống Yểu Yểu. Liên ở đường Tân Nhu muốn trêu chọc hai câu thời điểm, Tống Tĩnh đã đi tới. nàng sát mặt khó coi gọi lại nàng sách phiền nhân tinh tới hứa nguyệt ngứng mày không tỏ ý kiến tống tĩnh nguyện ở đối thượng hứa Nguyệt ánh mắt khi thậm chí còn ôn hòa cùng nàng chào hỏi sớm a Nguyệt Nguyệt, chúng ta đều đã lâu chưa thấy qua mặt trường học như vậy đại Như không phải cố tình nói sắc thật không hảo nhìn thấy người rất tưởng nhộn ta chúng ta đây nếu không ước cái thời gian đi ra ngoài đi dạo hứa Nguyệt cười nghiền ngẫm ánh mắt lạnh lẽo tống tĩnh nguyện nháy mắt nhớ tới lúc trước Nàng bị hứa nguyệt vô tình đẩy xuống thang lầu, đối phương lại cười đứng ở thang lầu thượng lạnh nhạt nhìn nàng hình ảnh. Ánh mắt so với lúc trước càng đáng sợ. Nàng sống lưng chật lạnh, lại vẫn là ứng hạ, hảo a. Đáp ứng là một chuyện, có đi hay không lại là mặt khác một chuyện. Tìm ta có việc. Tống yểu yểu xoa xoa đầu, đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng quăng ra ngoài. Liên tính muốn tính sổ, cũng đến bàn bạc kỹ hơn mới được. Nếu không lại phải bị cái kia người xấu kịch bản. Tống ra sự, người cũng biết đi. ân cái gì tống yểu hiểu biết rõ câu hỏi nàng vô tội chấp chớp đôi mắt tấm mắt ở tống tĩnh uyển trên người đánh giá ngươi là tưởng nói ngươi ăn béo sao chương 636 trăm ba mươi sáu ra dòng dõi ngươi trèo cao không nổi ngươi tống tĩnh uyển cắn răng phản xạ có điều kiện đi đánh giá chính mình dáng người bởi vì muốn vào đoàn phim nàng đối chính mình yêu cầu gần như biến thái không chỉ có chặt đứt hết thẻ đồ ngọn thậm chí liền cơm chiều đều không ăn như thế vất vả chính là hy vọng có thể ở thượng kính thời điểm có cái hảo trạng thái tống yểu yểu nói như là một cây thứ dường như chui vào nàng trong lòng chẳng lẽ nàng trong khoảng thời gian này giảm béo không có hiệu quả lại béo suy đường tân nhu trong mắt xẹt qua chấm trọng ngươi gọi lại yểu yểu nên sẽ không chính là vì nói chút vô nghĩa đi tống tĩnh nguyện lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái nhìn về phía tống yểu yểu ngươi là ở giả ngu sao trong trường học đã sớm chuyến khắp chẳng lẽ ngươi một chút gió thổi cỏ lay cũng chưa nghe được vậy ngươi tổng nên biết nàng đi nàng chỉ vào tống vi vi cười lạnh hỏi tống yểu yểu hiện tại ngay cả tống gia thiên kim thân phận đều mất đi thế nào ngươi có hay không cái gì tưởng nói bị điểm danh tống vi vi sửng sốt nhanh chóng nhìn tống yểu yểu liếc mắt một cái hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu tính làm chào hỏi rồi sau đó làm bộ không quen biết bộ dáng bước nhanh vào trường học tống tính nguyện ý đồ từ tống yểu yểu trên mặt nhìn đến phẫn nộ thất vọng hoặc là sợ hãi chỉ là thực đáng tiếc này đó nàng muốn nhìn đến toàn không có. Thật tốt quá. Tống hiểu hiểu vỗ tay, đôi mắt sáng như sao trời. Có thể thoát ly cái kia ra, ta không biết cao hứng cỡ nào đâu. Cảm ơn ngươi riêng tới nói cho ta tin tức tốt này, ta thật sự thật cao hứng đâu. Cái, cái gì? Tống Tĩnh Nguyễn hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, nàng ngạc nhiên, ngươi liền không khổ sở. Phúc, vấn đề này hỏi ra tới, chính ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Còn không đợi Tống hiểu hiểu trả lời, đường Tân Nhu đã cười lạnh ra tiếng. nàng lạnh lùng nhìn tống tĩnh uyển khoanh tay trước ngực yểu yểu khổ sở cái gì nàng hiện tại ăn ngon trụ hảo ở hoác gia bị hoác tiên sinh phủng nơi tay trong lòng bàn tay sủng cả nhà trên dưới đều đối nàng đau đến tận xương thủy nàng có cái gì hảo khổ sở khổ sở mất đi ngươi cái này bạch liên hoa tỉ tỉ vẫn là khổ sở mất đi một đôi đem nàng đương ngôi sao chổi cha mẹ đừng khôi hài hảo sao vô pháp phủ nhận đường tân nhu nói đều là sự thật nhưng kết quả này làm tống tĩnh uyển căn bản tiếp thu không nổi Nàng hít sâu một hơi, đối thượng Tống Yểu Yểu hai mắt. Như vậy, chỉ cần ngươi chịu trở về, chúng ta liên thủ đem nàng đuổi ra đi. Từ nay về sau, ta sẽ không lại nhằm vào ngươi, chúng ta hòa bình ở chung. Tống Tĩnh Nguyễn phát hiện, so với kỹ nữ kỹ nữ khí Tống vi vi, Tống Yểu Yểu quả thực chính là thiên sứ. Chỉ cần không chọc tới nàng, hai người nước giếng không phạm nước sông. Ở Tống Gia, vô luận Tống Yểu Yểu làm cái gì, đều là so ra kém Tống Tĩnh Nguyễn. Nàng vẫn là cái kia Chu Mạn Lệ trong lòng ưu tú tố nhất tốt nhất nữ nhi, không ai có thể so đến quá nàng. Mà không phải giống hiện tại giống nhau, Chu Mạn Lệ vì đền bù Tống Vi Vi này mười mấy năm chịu ủy khuất, liền kém đem tâm đào cho nàng. Phạm là Tống Tĩnh Uyển biểu hiện ra nửa điểm không vui, đều sẽ bị Chu Mạn Lệ quở trách một đốn. Thật lớn chênh lệch, làm Tống Tĩnh Uyển căn bản không có biện pháp tiếp thu. Nàng tính tình, chú định nàng không thể chịu đựng được Tống Vi Vi tồn tại. Hơn nữa Tống Tĩnh Uyển ẩn ẩn có một loại cảm giác tống vi vi là ở học nàng nhưng nàng lấy không ra chứng cứ đi chứng minh điểm này tống vi vi giống như là đem nàng lý giải thấu giống nhau đoan chắc chu mạn Lệ thích cái gì để ý cái gì lại gãi đúng chỗ ngứa trong khoảng thời gian này có thể nói là đem chu mạn Lệ hống đến xoay quanh mỗi ngày vừa thấy đến tống vi vi liền cười không khép miệng được tống tĩnh uyển sắp điên mất rồi nàng thấy tống yểu yểu không nói chuyện trầm giọng hỏi thế nào hơn nữa ta này cũng coi như là ở vì ngươi suy nghĩ đi Không có tống gia thiên kim thân phận, ngươi chính là cái cha mẹ bất tưởng, không có bất luận cái gì xuất thân người. Lấy hóa gia dòng dõi, ngươi sẽ không sợ bị người chê cười. Chương 637 giả thiên kim. Ha. Đường Tân Nhu cảm thấy buồn cười, ngươi là điên rồi. Liên tính Tống Yểu Yểu còn có được Tống gia thiên kim thân phận, buồn cười lấy Tống gia địa vị, là có thể trèo cao thượng hóa gia dường như. Ở khai cái gì nước Mỹ vui đùa. Nói nữa, Yểu Yểu cùng hoác tiên sinh ở bên nhau, là lượng tỉnh tương duyệt. đóng cửa đệ chuyện gì? thật muốn rửa theo dòng dõi, 10 cái tống ra đều so ra kém. Tống hiểu hiểu cũng tò mò, ngươi có phải hay không bị kích thích tới rồi? Có lẽ, ngươi có thể đi bệnh viện quải cái thần kinh khoa kiểm tra một chút đại não. Rốt cuộc là ai cho ngươi hảo giác, cho rằng ta sẽ giúp ngươi đâu? Ngươi sẽ không sợ bị vứt bỏ. Tống tĩnh tuyển khó hiểu, sợ a? Tống hiểu hiểu tự nhiên hào phóng, nàng vô hại chớp chớp mắt, vuốt ven ngón áp út thượng nhẫn. Lơ đãng lộ cấp Tống Tĩnh Uyển xem, cũng không biết ca ca biết ta chỉ là một cái giả thiên kim sao, còn nguyện ý hay không cùng ta kết hôn. Ai, phiền muộn. Nàng thở ngắn than dài, trong ánh mắt lại tất cả đều là chấp động ý cười. Tống Tĩnh Uyển nếu là hiện tại còn không biết nàng bị chơi nói, kia nàng liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Hành! Ngươi đừng hối hận. Liền chờ bị đá ra Tống ra đi. Ân hử! Tống yểu yểu nhún nhún bay, đến nôi đá ra Tống ra, kia nhưng chưa chắc. có lẽ chu mạn lỵ là ước gì làm như vậy nhưng tống thụy có thể so nàng thông minh nhiều chỉ cần là tống yểu yểu trên người hích lợi chính là tống vi vi cùng tống tĩnh uyển thêm ở bên nhau đều so ra kém hơn nữa giống cái loại này đem thân sinh nữ nhi tìm trở về liền đem dưỡng mười mấy năm một cái khác nữ nhi đá ra đi loại tình huống này ở xã hội thượng lưu chính là phải bị người nhạo bán điểm này tống tĩnh uyển sợ là còn phản ứng không kịp tống tĩnh uyển hầm hư đi rồi đường tân nhu sắc thanh làm sao bây giờ Ta bỗng nhiên cảm thấy Tống Tĩnh Uyển có điểm đáng thương. Liên điểm này chỉ số thông minh, còn dám cùng yểu yểu chơi. Sợ là bị đùa chết, nàng đều không rõ ràng lắm chính mình bi thảm là như thế nào bắt đầu, lại là như thế nào tạo thành đi. Hướng nguyệt con con môi, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nếu một hai phải so đo, như vậy Tống Tĩnh Uyển, còn lại là thiếu Tống Yểu Yểu một cái mệnh. Hắc hắc, nói cũng là. Đọc sách nhật tử quá thật sự bình tĩnh, Tam Ban đã thói quen cao cường độ học tập. Mỗi ngày vận động làm cho bọn họ thân thể càng thêm khỏe mạnh, cũng sửa lại thường xuyên trốn học phao đi nhảy disco hư thói quen. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ cảm thấy mỗi ngày học tập lệnh người hỏng mất, đương mỗi lần đem phiếu điểm lấy về ra làm ra trưởng ký tên, nhìn cha mẹ vui mừng biểu tình khi. Liên sẽ cảm thấy, hết thảy đều là đáng giá. Lập dương truyền kỳ đang ở soạn ra, soạn ra giả, thì tại sao lại, bị vô số học sinh tôn sùng là học thần chiêm ngưỡng? Ngay cả phòng giáo vụ vách tường khe nước kia, cuối cùng cũng không có chữa trị. mà là thành rất nhiều tân sinh đưa tin khi, vây xem đánh tạp cảnh điểm. Ba giữa tháng, thẩm lao ra từ ngày sinh, vô số quyền quý trình diện chúc mừng. Mừng thọ khách khứa nối liền không dứt, cơ hội toàn bộ xã hội thượng lưu người đều trình diện. Đại ca, tới rồi. Nam sinh ở vào thời kỳ vỡ giọng tiếng nói hơi khàn, mang theo bỡn cận kêu lên. Tống yểu hiểu sừng sốt, đối thượng thẩm tuân cười xấu xa, vô ngự mắt trợn trắng. Đại ca, ân bên cạnh nam nhân lập lại biến, khó nén hứng thú tống yểu yểu tức khắc xấu hổ hán miễn cưỡng xem như ta tùy tùng đi không biết như vậy giải thích được chưa hoắc tiên sinh thập tuân đi đến hoắc vân khuyết bên người tự nhiên hào phóng chào hỏi bên trong thỉnh. hoắc vân khuyết hơi hơi gật đầu che chở tống yểu yểu đi vào dư quang nhìn lướt qua hoắc thất hoắc thất hiểu ý đem mang đến lễ vật đưa cho ở cửa tiếp đái người chương 638 rõ ràng là ngươi càng quá mức Thẩm tuân tự mình mang theo hoắc vân khuyết cùng tống yểu yểu đi vào lui tới khách khứa tò mò nhìn tên kia tuy tuổi trẻ lại khí thế bất phàm nam nhân đều tại nội tâm suy đoán vị này thân phận không ít nữ nhân còn lại là chiều hoắc vân khuyết đầu đi cuồng nhiệt ánh mắt tống điều yêu bất mãn rầu rầu miệng một đám hung hăng trừng mắt nhìn trở về tiêu ngạo vãn trụ hoắc vân khuyết cánh tay lơ đãng hoàng ra nhẫn lấy này tuyên cáo chủ quyền những cái đó danh Việt nhóm bị một cái tiểu cô nương xem trên người lạnh cam cam trên sống lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng Nhìn tiểu kiều, kiều mềm mại tiểu cô nương Như thế nào ánh mắt như vậy doa người Cung hộ thực lang dường như thẩm hồng dương vốn đang ở chiêu đái khách Vừa quay đầu lại Liền nhìn đến nhà mình tiểu tể tử mang theo cái khí thế bất phàm người chiều bên này Chờ thấy rõ hoắc vân khuyết mặt Tuy là hắn đều kinh ngạc một cái trước mắt Vội vang đón nhận đi hoắc tiên sinh Ngài cũng tự mình tới Mong mời Hắn tư thái bãi cực thấp Một bên nói Một bên đem hoắc vân khuyết trong chiều đầu dẫn Phải biết rằng tập gia ở thương giới địa vị không thấp, sau lưng chỗ rửa cũng không nhỏ. Lấy địa vị của bọn họ, đã rất ít sẽ đối người như thế cung kính, đặc biệt đối phương vẫn là như thế tuổi trẻ nam nhân. Lại nghe được hắn trong miệng nói Hoắc tiên sinh, trong khoảng thời gian ngắn không khó tưởng tượng ra người này là ai. Chỉ là, vị kia trong lời đồn Hoắc gia chủ từ trước đến nay không mừng ở công chúng trường hợp lộ diện, Hoắc gia cũng rất ít cử hành yến hội. Thế cho nên tới rồi hiện tại, rất nhiều người còn đối hắn diện mà biết chi rất ít. Cần phải không phải? kia càng vô pháp giải thích trừ bỏ cái kia thoát ra thẩm ra còn cần sợ ai trong yến hội cũng là phân ba bảy loại có thể tiến thẩm ra mừng thọ này tính cái thứ nhất ngạch cửa cũng là đơn giản nhất sau đó yến hội thính cũng chia làm vài bộ phận càng đi có thể đi vào người liền càng ít địa vị việt việt cao mọi người trơ mắt nhìn thẩm hồng dương dẫn người một đường hướng trong đi đó là ai cái giá thật lớn hoắc tiên sinh chính là vị kia có người hướng bầu trời chỉ chỉ Ý ngụ thế ra đứng đầu hoác ra. Rõ ràng cũng chưa ảnh, còn có người nhón chân trong chiều xem, hận không thể chính mình cũng vào xem. Hẳn là đi. Không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ, còn như vậy. Không ít tuổi trẻ nữ sinh che lại chính mình rung động tâm, trong mắt dã tâm hừng hực thiêu đốt. Ai tưởng tưởng, trong hiện thực nguyên lai thật sự có như vậy nam nhân đâu. Có quyền thế có nhan, tiểu thuyết điện ảnh chung nam chủ, tất cả đều có mặt. Đó chính là. Hoác tiên sinh. Hướng trong đi. bốn phía cuối cùng an tĩnh không ít Tống tiểu tiểu không cao hứng mà khấp hắn một phen trêu hoa gẻ nguyệt. hoắc vân khuyết bên hông tê dần cảm thấy buồn cười ta khi nào trêu hoa gẻ nguyệt, ân ngươi đây là bôi nhỏ hừ Tống tiểu tiểu đôi mắt nhỏ miết hắn ngươi nhìn đến này đó nữ nhân nhìn dáng vẻ của ngươi không nếu không phải có ta nhìn các nàng hận không thể đem ngươi ăn nga hoắc vân khuyết nhún mày thấy thẩm hồng dương cùng thẩm tuân vẫn chưa quay đầu lại đông dương túi lầu nhưng ta đảo cảm thấy So với các nàng xem ta ánh mắt, rõ ràng là ngươi càng quá mức một ít. Các nàng là chỉ dám xem, mà Tống Yểu Yểu không giống nhau, nàng còn dám chủ động theo đuổi. Đi bước một, làm Hoác Vân Khuyết thói quen nàng tồn tại. Tống Yểu Yểu lỗ thai tê dần, vội vàng giơ tay che lại, nhị tiêm phím hồng, ta mới không có đâu. Hoác Vân Khuyết câu môi, không tỏ ý kiến. Yểu Yểu, ông nội của ta ở trên lầu, ngươi muốn hay không đi trước thấy hắn. Lúc này, thẩm tuân quay đầu lại hỏi một tiếng. ân Thẩm gia gia không ở phía dưới sao? Thiên Hảo, ta hãy đi trước một chuyến. Chương 639 Tiểu Phúc Tinh Tống yểu yểu giật nhẹ hoắc vân khuyết tay áo ca ca, ta đi trước thấy Thẩm gia ra, ra. Đi thôi. Đại trưởng sùng nghịch vũ vô, vô nàng đầu, hôm nay nàng ăn mặc kiện màu nguyện bạch triển chi sơn xám cổ tay thượng còn mang theo kia chỉ thúy vòng, vành thai thượng một đôi nhi tròn trịa chân châu khuyên hai. Trừ cái này ra, lại vô mặt khác trang trí, lại có vẻ ngắn gọn hào phóng, đoan trang lưu nhã. còn có hoác vân khuyết gọi lại nàng nhắc nhở ngươi hẳn là kêu thúc thúc mới đúng tống hiểu hiểu sờ sờ cái mũi tu quẫn nhân ra kêu thói quen sao nàng ngượng ngùng lại nói vây vây tay vội vàng dẫn theo hộp quà cùng thẩm tuân đi rồi hai người chiều trên lầu đi đến đem ồn ào náo động ném ở sau đầu thẩm tuân hơi hơi nghiêng mắt nhìn thiếu nữ từ từ mở ra khuôn mặt nhỏ tiểu diễm tựa hải đường hoa nở rộ hoa lệ tươi đẹp nàng một đầu mặc phát biên ở sau đầu có lên nghiêng đeo một chi châm hoa hoa là ngọc lan cung nàng sườn sám thượng màu sắc và hoa văn tương chiếu giỏi khí chất càng thêm thuần túy môi hồng răng trắng ánh đèn dừng ở trên người nàng như là độ một tầng tiên khí mặt khác cấp ra ra chuẩn bị lễ vật hắn đôi tay cắm ở trong túi tùy ý hỏi ân tống yểu yểu quay đầu đề đề trong tay lễ túi mắt hạnh hơi hơi cong lên ta làm một ít thuốc bổ, nghĩ thẩm ra ra hẳn là tương đối yêu cầu nàng cười mắt như một loan trăng non trăng non cất giấu một hông thanh tuyền có thể ẩn nấp thiên địa núi sông nhưng chiếu đẩy trời sao trời Gia Gia sẽ thật cao hứng hắn ngón tay ở trong túi cuộn lại cuộn cười nhún vai hai người tùy ý nói chuyện cùng chiều thư phòng đi đến đốc đốc đốc thẩm tuân gõ gõ môn Gia Gia, yểu yểu tới mới vừa còn ở thư phòng nói chuyện thẩm lao ra tử nghe vậy ý cười đều rõ ràng vài phần lập tức đứng lên yểu yểu mau tiến vào hắn ý cười hiền từ so nghe được chính mình thân tôn tử lại đây còn muốn cao hứng mọi người chỉ cảm thấy kinh ngạc đương nhìn đến tiến vào chính là vị nũng nịu tiểu cô nương khi càng là kinh ngạc vị này chính là thẩm lao gia tử cười thần bí các ngươi đoán nơi này không ít đều là hắn lao hưu cũng có lao hưu mang đến muốn tìm kiếm hắn hỗ trợ thẩm gia gia sinh nhật vui sướng hiểu hiểu chúc ngài thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi ai hoành hiểu hiểu cái này chúc phúc ta liền nhận lấy ha ha đổi thành người khác thẩm lao gia tử cũng liền tùy tiện vừa nghe, cũng liền đi qua Nhưng tống điều hiểu, hiểu không giống nhau, đây là đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về, cho hắn một bộ khỏe mạnh thân thể tiểu phúc tinh. Nàng chúc phúc, nghe vào thẩm lao ra tử lỗ tai, đều so người khác muốn dễ nghe không ít. Mà ở tòa, có một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Nàng ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, vóc dáng cũng tiểu xảo, nhiều lắm một mét năm nhiều chút, nếu không phải sẽ trước mắt, thật sự sẽ làm người hoảng hốt cho rằng chính mình thấy được qua hoa, hoa. Tống điều hiểu, hiểu tầm mắt lơ đắng mà ở trong nhà mọi người trên người sẽ qua. ở thiếu nữ trên người hơi tạm dừng hai giây rồi sau đó nhàn nhạt rời đi đúng rồi thẩm ra ra đây là ta cho ngài làm mua thuốc bổ mỗi ngày một cái có thể cường thân kiện thể bổ khí huyết tống hiểu hiểu lời nói vừa chuyển cười tủng tìm hai tay dâng lên rực hộp bên trong làm 30 ngày lượng tạm thời trước nhìn xem hiệu quả nếu hữu dụng lần sau nàng sẽ nhiều làm một ít cấp thẩm lao gia tử đưa tới nga thẩm lao gia tử gấp không chờ nổi tiếp nhận mở ra nhàn nhạt dược hương vị ở trong nhà tràn ngập từng viên màu nâu thuốc viên nằm ở xứ hộp nếu là yếu yếu ngươi mua kia khẳng định là thứ tốt thẩm lao ra tử nóng lòng muốn thử a tuân đi cho ta đảo ly nước sôi để ngồi tới chương 640 hầu hạ tiểu tổ tông thẩm tuân đầy đầu hát tuyến ra ra đều nói người càng già càng là ấu trĩ làm cho nhiều như vậy thân bằng mặt nhi hắn còn tưởng lập tức nếm thử một chút Yếu yếu cũng vội vàng ngăn cản thẩm ra ra ngài vẫn là đem này đó dược trước đưa đi xét nghiệm xác định đối ngại thân thể hữu hích lại ăn cũng không chậm kỳ thật ở đưa ra tới trước tống yểu yểu đã cùng lưu dục nghiên cứu quá rất nhiều lần cũng thí nghiệm chứng minh dược tuyệt đối là hữu hích vô hại hoặc lao gia tử kia phân tống yểu yểu đã gửi đi qua nay phân hiện tại mới đưa đến thẩm lao gia tử trong tay không cần thẩm lao gia tử bảo vệ dược hộ trừng mắt nhìn thẩm tuân liếc mắt một cái thế nào ngươi còn không tin được yểu yểu a cho ngươi đi đổ nước liền đổ nước đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa Tống yếu yếu dở khóc dở cười, thầm ra ra, kia ngài ít nhất cũng chờ sau khi ăn xong lại dùng a. Kia! Hào đi! Thầm lao ra tử bị tống yếu hiểu, hiểu nói động, hắn tàng bảo bối dường như đem sứ hộp giấu đi, liền nhìn đến lao hưu vẻ mặt vâu ngữ nhìn hắn. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, đến mức này sao? Cái gì đồ bổ như vậy quý giá? Còn có thể mua không?